Văn Hùng tử bị Lâm Nghiệp quần kia tỏa ánh sáng đôi mắt nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, không cấm hướng Lâm Nghiệp quần trong lòng ngực chui loạn, dùng đáng thương hề hề biểu tình nhìn Lâm Nghiệp quần, nhỏ giọng ngao, ngao kêu to hai tiếng. "Chủ nhân, không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta làm, ta có chút sợ hãi." Kỳ thật Văn Hùng tử càng lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, liền càng muốn làm Lâm Nghiệp quần đi trả đạp nó, bất quá Lâm Nghiệp quần vẫn là nhịn xuống muốn đi trả đạp Văn Hùng tử tâm tư, xem ở nó đáng thương phân thượng liền tạm thời bỏ qua cho nó. Lâm Nghiệp quần lại về tới Hắc Thổ Địa, uống lên một chút trong hồ thủy, còn hảo hồ nước có lọc năng lực, bằng không Lâm Nghiệp quần là sẽ không đi uống hồ nước. Đem sở tiêu hao tinh thần lực cấp bổ trở về, Lâm Nghiệp quần lại bắt đầu đem Hắc Thổ Địa đồ ăn cấp thu vào kho hàng. Bởi vì Hắc Thổ Địa đồ ăn so nhiều, liền dẫn tới Lâm Nghiệp Quân tinh thần lực không đủ. Lâm Nghiệp quần ở tinh thần lực không đủ khi liền uống hồ nước, sau đó tiếp tục thu chấm đất đồ ăn. Thường xuyên qua lại, không đến một lát thời gian Lâm Nghiệp Quân liền đem Hắc Thổ Địa đồ ăn cấp thu hoạch xong rồi. Lâm nghiệp quần lại ở trong không gian thư trong các đại trong chốc lát, tìm được rồi một quyển rất hữu dụng thư, tên là Đúc Công Nghệ Bách Khoa Toàn Thư, chủ yếu giảng chính là một ít dùng đầu gỗ làm gì đó, hơn nữa lâm nghiệp quần còn, còn ở bên trong tìm được rồi làm phòng ở bước đi, chỉ cần tìm được bên trong tài liệu liền có thể làm phòng ở. Lâm nghiệp quần nhìn trong chốc lát, cảm thấy thời gian không còn sớm, liền mang theo thư ra không gian. Hơn nữa còn không quên đem văn hùng tử cũng mang ra không gian, rốt cuộc nó đã thật lâu không có ở bên ngoài đi chơi. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian là bất đồng. Lâm Nghiệp quần đơn giản rửa mặt sau liền đi nghỉ ngơi, Văn Hùng Tử cũng đơn giản giặt sạch một chút chính mình mồ hướt, cũng chạy đến Lâm Nghiệp quần bên người ngủ hạ. Ban đêm trên bầu trời hai viên ánh trăng ai thật sự gần, giống như là một cái tám tự giống nhau, nếu không cẩn thận đi xem nhất định nhìn không ra tới, loang phang có loại muốn trùng hợp bộ dáng, chẳng qua hiện tại xem đến không phải thực rõ ràng thôi. Chương 82 Thu hoạch tiết khúc nhạc dạo. hạ. Ánh trăng như nước, tựa hồ ở trong gió nhẹ nhộn nhạo cho người ta một loại yên lặng cảm giác. giácẳ phất tựa như tới tắt lửa đôi vũ lập tức vớt phẳng mọi người trong lòng nóng nảy làm khô nóng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại mấy ngày kế tiếp khi cùng hoa mỗi ngày tới lâm nghiệp quần nơi này đưa tin cơ hồ là mỗi một đốn đều không kém tái lôi cùng áo nhĩ bọn họ tự nhiên là đi theo hoa cùng hy bọn họ cùng nhau tới bất quá còn hảo bọn họ sẽ tự mang đồ ăn đồ ăn phương diện liền không cần Lâm nghiệp quần lo lắng Lâm nghiệp quần tự nhiên thực hoan nên bọn họ không chỉ có làm một ít ăn ngon cho bọn Hà ăn, ăn Còn đem nấu ăn phương pháp giao cho bọn họ hoa cùng Hy đều học thực nghiêm túc Tuy rằng nói làm rất nhiều thất bại đồ ăn chính là những cái đó đồ ăn đều bị tái lôi cùng áo nhị cấp giải quyết rớt một chút cũng không có lãng phí mà đặc Lạc còn lại là ăn Lâm nghiệp quần làm đồ ăn, ănmị vị đồ ăn làm tái lôi cùng áo nhị nhìn thực đỏ mắt nhưng vẫn là ngoan ngon đem hoa cùng Hy làm đồ ăn cấp ăn xong rồi bất quá xong việc tái lôi cùng áo nhị chuẩn bị tìm một cái hảo thời cơ tới giáo hấn một chút đặc Lạc làm hắn Minh Bạch An mảnh là không tốt hành vi tuy rằng ăn chính là đồng dạng đồ ăn, nhưng là làm được đồ ăn hương vị là không giống nhau. Đặc lạc mỗi ngày tới thời điểm còn cùng lâm nghiệp quần mang theo một ít trái cây, đặc lạc hắn phi thường rất tinh tế, cấp lâm nghiệp quần trái cây đều là lâm nghiệp quần ngày thường thích ăn trái cây. Lại còn có có cây bánh mì, là đặc lạc cố ý đi rừng rậm tìm, chính là bởi vì lúc ấy lâm nghiệp quần nói phi thường thích ăn bánh mì quả. Lâm nghiệp quần cũng từ một ít việc nhỏ thượng hiểu biết đặc lạc người này, cũng minh bạch Lạc là thiệt đối chính mình tốt Bất quá hiện tại Lâm Nghiệp Quân còn cần một chút thời gian tới quên đi rất qua đi, mới hảo một lần nữa sinh hoạt, đều xem trọng Tân tiếp thu Đạc Lạc một đoạn này cảm tình. Lâm Nghiệp quần cũng cùng Đạc Lạc nói qua chuyện này, Đạc Lạc cũng đồng ý Lâm Nghiệp Quân quyết định, hán nguyện ý chờ, rốt cuộc Lâm Nghiệp quần hiện tại còn chưa đủ hiểu biết chính mình, mà chính mình biểu hiện vẫn là không đủ, còn cần tiếp tục nỗ lực, thẳng đến Lâm Nghiệp Quân quên đi rất qua đi, đáp ứng cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt, cũng trở thành chính mình bạn lữ. Đi theo Lâm Nghiệp Quân học tập nấu ăn hoa cùng Hi Nhìn Lâm nghiệp quần như vậy nhẹ nhàng liền đem một mâm đồ ăn cấp làm tốt, hơn nữa hương vị cũng phi thường mỹ vị. Chờ đến chính mình làm lên thời điểm rồi lại cảm thấy phi thường phiền thoái, hơn nữa làm được đồ ăn còn phi thường không thể ăn, bộ dáng cũng là khó coi, đều là tiêu tiêu hổ hổ. Lâm nghiệp quần cũng cùng Hoa cùng Hy nói qua, lần đầu tiên nấu ăn là cái dạng này, rốt cuộc không phải chính mình rất quen thuộc đồ vật, chờ đến làm thuần thuộc sau tự nhiên liền sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, hơn nữa làm được đồ ăn hương vị cũng sẽ phi thường ăn ngon. Hoa cùng hy cũng minh bạch lâm nghiệp quần ý tứ, liền tính là về nhà thời điểm cũng hướng lâm nghiệp quần mượn một ít gia vị trở về, chuẩn bị ở nhà luyện tập nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn liền có thể chính mình chuẩn bị. Lâm nghiệp quần nấu ăn dùng đồ ăn đều là thực bình thường đồ vật chỉ có một ít gia vị là hoa cùng hy không có gặp qua, trong nhà cũng không có. Vì thế mấy ngày nay tái lôi cùng áo nhị ăn không ít khổ, đây là cái này làm cho đặc lạc phi thường cao hứng, bởi vì lâm nghiệp quần đối chính mình càng ngày càng tốt. Mỗi lần cấp hoa cùng hy làm làm mẫu đồ ăn đều cho chính mình ăn, mà tái lôi cùng áo nhị cũng chỉ có ăn hoa cùng hy làm đồ ăn, liền tính là tái lôi cùng đặc lạc muốn ăn lâm nghiệp quần làm đồ ăn, lâm nghiệp quần đều không cho bọn họ ăn, như vậy cách làm làm đặc lạc phi thường cao hứng, hơn nữa cũng thập phần tán đồng lâm nghiệp. Còn cách làm, về khoai tây cùng khoai lang đỏ sự tình, ngày hôm sau đặc lạc cùng tái lôi liền đi theo tộc trưởng nói qua, hơn nữa cũng các mang theo một phần lâm nghiệp quần dùng khoai tây cùng khoai lang đỏ làm đồ ăn làm tộc trưởng nhâm nháp. Còn có một ít khoai tây cùng một ít khoai lang đỏ, đây là làm tộc trưởng cấp tộc nhân làm hàng mẫu dùng, làm cho tộc nhân sẽ không tính sai, hơn nữa cũng hy vọng các tộc nhân có thể nhiều đào một ít khoai lang đỏ cùng khoai tây. Đặc Lạc cùng Tái Lôi đem Lâm Nghiệp quần nói cho bọn họ sự tình cùng tộc trưởng cũng cùng nhau nói, tộc trưởng cũng biết khoai lang đỏ cùng khoai tây chỗ tốt, tộc trưởng hướng Đặc Lạc cùng Tái Lôi vây vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết cũng làm cho bọn họ đi về trước. Đặc Lạc cùng Tái Lôi thấy thế cũng minh bạch Cung cáo biệt tộc trưởng. Tộc trưởng Y Yi Tư chờ Đặc Lạc cùng Tái Lôi sau khi trở về liền cầm Đặc Lạc cùng Tái Lôi đưa tới Khoai Lang Đỏ cùng Khoai Tây đi tìm Vu Yi Hoan. Đến Oan ra tướng Khoai Lang Đỏ cùng Khoai Tây cấp Oan xem cũng đem Đặc Lạc cùng Tái Lôi lời nói lặp lại cấp Oan. Oan ở nhìn đến Khoai Lang Đỏ cùng Khoai Tây thời điểm liền minh bạch tộc trưởng Y Yi Tư là bởi vì sự tình gì mà đến. Oan đem tộc trưởng Y Yi Tư đưa tới một cái trong sân động, đem Lâm cũng chính là Lâm Nghiệp quần là thần sử thân phận nói cho Y Yi Tư. Cũng làm y dì tư thay bảo mật. Bởi vì lâm nghiệp quần còn, còn không hy vọng có quá nhiều người biết hắn là thần sử thân phận. Hơn nữa hiện tại lâm nghiệp quần dùng chính là lâm thân thể. Tộc trưởng y dì tư biết tin tức này sau thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng thập phần cao hứng. Cung vu y dì hoan nói chuyện trong chốc lát liền cáo từ đi trở về, cũng đem mang đến khoai tây cùng khoai lang đỏ lấy về đi, đương nhiên cũng không có quyên cấp hoan trước lưu lại mấy cái. Tộc trưởng y dì tư sau khi trở về liền triệu tập tộc nhân, Đem khoai tây cùng khoai lang đỏ sự tình nói cho bọn họ, cũng nói cho bọn họ đây là thần ban cho cho chúng ta trong bộ lạc lễ vật, này phân lễ vật thực chân quý, nó có thể có thể gửi thật lâu, cũng có thể làm sở hữu thú nhân cùng phi thú nhân lấp đầy bụng, hơn nữa cái này mùa đông chúng ta là sẽ không khuyết thiếu đồ ăn, cũng sẽ không bởi vì đồ ăn nguyên nhân mà dẫn tới tộc nhân giảm bớt. Các tộc nhân nghe thấy cái này tin tức tốt tức khắc liền kích động, mỗi người trong lòng cũng thập phần cao hứng. Hẳn không thể lập tức liền đi chính mình ngoài ruộng đảo ra thần thú ban cho trong bộ lạc lễ vật, như vậy chúng ta mùa đông liền sẽ không như vậy khổ sở. Lâm nghiệp quần nghe được tộc trưởng Y Tư cách nói sau chỉ là cười cười, đối với tộc trưởng Y Tư cái này cách nói Lâm nghiệp quần rất là tán đồng, như vậy chính mình cũng giả mất rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Đi theo Lâm nghiệp quần bên người đặc lạc là biết được, mà nhiên hắn cũng thực vừa lòng tộc trưởng Y Tư cách nói, như vậy về sau liền sẽ không có người biết Lâm nghiệp quần thân phận cũng liền không có thú nhân cùng chính mình đoạt lâm nghiệp quần. Đối với chính mình mà nói lâm nghiệp quần thật sự là quá ưu tú, húng chi hiện tại biết lâm nghiệp quần là thần sự thân phận, cái này làm cho đặc lạc có chút tự ti. Thú nhân khác cùng chính mình so sánh với thật sự là quá ưu tú, nếu thú nhân khác đã biết lâm nghiệp quần thân phận nhất định trở về cùng chính mình đoạt lâm nghiệp quần. Tuy rằng chính mình cũng không sợ cùng bọn họ chiến đấu, nhưng là liền sợ lâm nghiệp quần biết bọn họ so với chính mình muốn hảo liền sẽ rời đi chính mình đi tìm thú nhân khác. Đây là làm đặc lạc nhất chịu không nổi sự. Hiện tại lâm nghiệp quần tuy rằng nói thích chính mình, đó là bởi vì hắn không có ở gặp qua trừ chính mình bên ngoài thú nhân. Tái lôi cùng áo nhi cũng không tính, bởi vì bọn họ đều có bạn lữ, hơn nữa tái lôi cùng hoa cũng không sai biệt lắm nên kết thành bạn lữ. Chương 83 thu hoạch tiết, 1. Cái này làm cho đặc lạc trong lòng vẫn luôn đều thực bất an, cho nên hiện tại tộc trưởng y tư cách nói làm đặc lạc có điểm an tâm, rốt cuộc lâm nghiệp quần cùng thú nhân khác tiếp xúc không nhiều lắm. Như vậy chính mình liền có cơ hội không cho lâm nghiệp quần đi gặp mặt khác thú nhân. Tộc trường Y chỉ tư tổ chức các tộc nhân đuổi ở thu hoạch tiết phía trước đem cho nên ngoài ruộng khoai lang đỏ cùng khoai tây đều đào ra tới, hơn nữa đào ra khoai tây cùng khoai lang đỏ lượng rất nhiều, đem chuyên môn gửi đồ ăn sơn động đều chất đầy. Mỗi cái phi thú nhân tuy rằng đều có chút mệt, nhưng là lại rất cao hứng, nhìn chất đầy sơn động khoai tây cùng khoai lang đỏ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sáng lạn tươi cười, so với phía trước thu hoạch đồ ăn thời điểm càng sáng lạn. Có khoai lang đỏ cùng khoai tây, lần này thu hoạch tiết nhất định có thể làm bộ lạc tỏa sáng rực rỡ, cũng có thể làm thần thú vừa lòng lần này đồ ăn. Mấy ngày kế tiếp mỗi người đều bận rộn ở vì thu hoạch tiết làm chuẩn bị, nhưng trên mặt lại treo sẵn lạn tươi cười, bởi vì lần này thu hoạch đồ ăn rất nhiều, mọi người đều thực vui vẻ, đặc biệt là đảo tới rồi khoai tây cùng khoai lang đỏ, này hai dạng đồ ăn chính là có thể gửi thật lâu, còn có thể làm mỗi người đều ăn no. Chờ đợi đã lâu thu hoạch tiết rốt cuộc tới rồi, vì thế lâm nghiệp quần còn, còn rất sớm liền gọi Đem trong nhà cấp thu thập một chút. Mấy ngày hôm trước bởi vì hoa cùng hy tới trong nhà ăn cơm cũng dạy bọn họ nấu cơm, trong nhà đồ vật đều là tùy ý phóng. Nếu là thu hoạch tiết, lâm nghiệp quần tự nhiên sẽ đem trong nhà cấp thu thập một chút, như vậy thoạt nhìn sẽ chỉnh tề một ít. Lâm nghiệp quần đem trong nhà thu thập sạch sẽ sau liền đến phòng bếp làm chút bữa sáng, chờ hoa cùng hy cùng nhau tới ăn. Lâm nghiệp quần đợi làm tốt bữa sáng đợi trong chốc lát hoa cùng hy liền đến, lâm nghiệp quần lấy ra làm tốt bữa sáng cùng bọn họ cùng nhau ăn Lần này đặc lạc, tái lôi cùng áo nhị không có tới, bởi vì hôm nay bọn họ còn có chuyện khác phải làm, thiên còn vừa mới lượng thời điểm liền đi rồi. Hi, hoa, đợi chút chúng ta khi nào đi còn trường. Ngày hôm qua thời điểm lâm nghiệp quần còn, còn cố ý hỏi một chút thu hoạch trích nội dung chính làm chút cái gì, bằng không đã có thể sẽ làm lỗi. Thu hoạch tiết chia làm 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là làm mỗi cái phi thú nhân làm ra chính mình cho rằng tốt nhất vài đạo đồ ăn, hết thể nấu ăn tài liệu đều là chính mình chuẩn bị. Đường trưởng phát huy, sau đó từ vui ý cùng tộc trưởng bình phán ra ăn ngon nhất vài đạo đồ ăn tới hiến cho thần thú. Đệ nhị giai đoạn là đem sở hữu thu hoạch đồ ăn ở thần thú chứng kiến giới từ tộc trưởng hợp lý phân phối cho mỗi một cái phi thú nhân, nhưng mà thú nhân còn lại là ở hôm nay muốn săn mấy cái chính mình sở trưởng nhất con mồi dâng lên, cũng ở thần thú chứng kiến giới có tộc trưởng cùng vui ý tới bình phán ra tốt nhất dũng sĩ, căn cứ bất đồng con mồi tới bình định dũng sĩ cấp bậc Đệ tam giai đoạn là tới rồi buổi tối cử hành lửa trại tiếp tối, mỗi cái phi thú nhân đều phải làm ra một ít đồ ăn tới, hơn nữa có thể cho nhau giao lưu nấu ăn phương pháp cùng kinh nghiệm. Các thú nhân còn lại là bảo vệ tốt phi thú nhân an toàn, gặp được cái mộ phi thú nhân có thể thổ lộ, nếu cái kia phi thú nhân có đi theo thú nhân, như vậy liền nhưng hương cái kia thú nhân khởi xướng kêu chiến. Nếu thắng lợi tác từ phi thú nhân tới bình phán, nhưng mà phi thú nhân không muốn tiếp thu cái kia thú nhân thổ lộ khi... Cái kia thú nhân cũng liền không thể miễn cưỡng, chỉ có thể từ bỏ cái kia phi thú nhân. Nay cũng chính là tục xương biến tướng thân cận, phía trước hai cái giai đoạn lâm nghiệp quần đều có thể tiếp thu, nhưng là cuối cùng một cái giai đoạn biến tướng thân cận làm lâm nghiệp quần không tiếp thu được. Nhưng mà lâm nghiệp quần đã coi đặc lạc, càng không thể bởi vì thú nhân khác so đặc lạc cường mà vứt bỏ đặc lạc, tuy rằng đặc lạc ở cái này trong bộ lạc coi như trung đẳng. Đợi chút sẽ có người nhắc tới trước thông chi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem nấu ăn phải dùng nguyên liệu nấu ăn là được. Hoa ngồi ở hòn đá thượng vừa nói lời nói, một bên uống Lâm nghiệp quần mang sang tới nước lạnh. Bởi vì Lâm nghiệp quần làm cơm sáng thật sự là ăn quá ngon, không thể nghi ngờ cùng Hy cùng nhau ăn no căng. Đúng vậy, Lâm, ngươi chuẩn bị làm chút cái gì đồ ăn a Ta xem ngươi làm kia vài đạo đồ ăn đều là ăn rất ngon, đặc biệt là ngươi dùng khoai tây làm chua cay khoai tây ti cùng thịt kho tàu khoai tây phiến, đến bây giờ ta đều làm không ra giống ngươi làm như vậy đồ ăn. Tuy rằng Hy cũng cùng Hoa những cái đó ăn no căng. Nhưng là không có giống hoa như vậy ngồi, mà là ở giúp Lâm Nghiệp quần sửa sang lại nấu ăn phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hy cùng hoa đều minh bạch chính mình làm đồ ăn không có lâm nghiệp quần làm ăn ngon, liền không có tính toán ở nấu ăn. Chương 84 thu hoạch tiết, nhị. Nô, ta ngẫm lại, ta liền làm thanh xảo rau cuộn, đá phiến chiên thịt cùng thịt nướng đi. Lâm Nghiệp quần vẫn là không nghĩ quá ra trọng, liền chuẩn bị dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn tới nấu ăn, mà kia đá phiến chiên thịt là hôm trước làm đặc lạc ở săn thú thời điểm tìm kiếm. Lâm nghiệp quần không tưởng đặc lạc thật sự tìm được rồi đa phiến, hơn nữa vẫn là rất mỏng đa phiến, trung gian vừa vặn có khối địa phương móp méo đi vào, thật tốt có thể làm đa phiến chiên thịt. Vì thế lâm nghiệp quần còn nếm thử vài lần, làm được chiên thịt hương vị cũng không tệ lắm. Khi cùng hoa nghe được lâm nghiệp quần nói như vậy đều có chút thất vọng, ăn không đến lâm nghiệp quần làm mặt khác đồ ăn. Lâm, vì cái gì ngươi không làm những cái đó đồ ăn đâu? Chính là những cái đó đồ ăn ăn rất ngon. Hiếm có chút nghi hoặc. Rõ ràng những cái đó đồ ăn đều ăn rất ngon, hơn nữa làm lên cũng rất đơn giản a Lại đơn giản chính mình cũng làm không ra lâm nghiệp quần làm cái loại này hương vị. Đúng vậy. Khi nói đúng, những cái đó đồ ăn ăn rất ngon, hơn nữa muốn hiến cho thần thú không phải phải làm tốt nhất đồ ăn sao? Hoa cũng là thực nghi hoặc, bất quá vì chính mình mỹ vị đồ ăn, hoa lập tức từ hòn đá thượng lên, đi vào lâm nghiệp quần bên người, làm núng nói, Lâm, ngươi liền làm những cái đó đồ ăn đi. Được không sao? Như vậy thần thú liền sẽ thực dễ dàng tiếp thu, hơn nữa như vậy chúng ta bộ lạc năm sau liền sẽ đã chịu thần thú bảo hộ. Khi đối với hoa như vậy làm nũng hành vi cũng không biết nên nói những gì. Mà lâm nghiệp quần cũng bị hoa cái kia làm nũng cấp lôi tới rồi, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. kia vẫn là hoa sao? Không phải là bị người nào cấp thay đổi đi. Từng có cùng loại trải qua lâm nghiệp quần cứ như vậy tưởng trận Bởi vì ở lâm trong trí nhớ hoa trước nay đều không có xuất hiện quá loại tình huống này. Cho nên lâm nghiệp quần đảnh phải cho rằng hoa bị thứ gì cấp thay đổi, bằng không như thế nào sẽ đối với chính mình làm nũng đâu. Kỳ thật hoa cũng bị chính mình vừa rồi hành động cấp lôi tới rồi, chính mình như thế nào sẽ như vậy mất mặt đâu. Như thế nào sẽ bởi vì Mỹ thực dụ hoặc mà nói ra nói vậy đâu. Đột nhiên có loại hảo não cảm giác. Trong không khí tức khắc lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, không khí trở nên có chút vắng vẻ, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Liên ở ngay lúc này, cửa động khẩu đột nhiên truyền đến một câu. Đánh vỡ này phân yên lặng. Lâm, ngươi ở nhà sao? Tộc trường để cho ta tới kêu ngươi đi quảng trường, ngươi đừng quên mang ngươi nấu ăn phải dùng đồ ăn lạc. Trước hết bị những lời này đổi về thần tới Lâm nghiệp quần trả lời cửa động khẩu người nói. Ta ở nhà, cảm ơn ngươi thật xa lại đây cùng ta nói chuyện này, ta đã biết, đợi chút ta liền sẽ mang theo đồ ăn đi. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi sẽ quên, hảo, đợi chút nhớ rõ đi a Ta đi trước, ta còn muốn đi thông chi hạ một người. Ngoài động tiếp tục truyền đến người kia thanh âm, có thể nghe ra bên trong bao hàm nồng đậm quan tâm. Ơn, ta nhớ kỹ, nếu ngươi có việc liền hiện đi làm đi. Lâm nghiệp còn đưa tiễn người nọ sau liền tiếp tục tới giải quyết trước mắt sự. Hảo, các ngươi cũng đều đừng phát ngốc, đều có người tới kêu chúng ta, ta đã quyết định liền làm kêu ba đạo đồ ăn, hiện tại các ngươi liền tới giúp ta thu thập một chút phải dùng đến đồ ăn đi. Hảo đi, không nghĩ tới hoa làm lũng chiêu số vẫn là không có dùng được, cái này làm cho hy càng thêm mất mát. Nếu lâm nghiệp quần đã quyết định, như vậy chính mình cũng không hảo lại nói chút cái gì, nói nữa vô luận lâm nghiệp quần làm chút cái gì đồ ăn đều là ăn rất ngon. Hy đánh lên tinh thần tới giúp lâm nghiệp quần sửa sang lại phải dùng đồ ăn, mà ở một bên hoa vẫn như cũ là ngốc ngốc, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Nếu trông cậy vào không thượng hoa, vậy đành phải vất vả Hy, làm Hy nhiều giúp chính mình làm chút sự tình. Có Hy hỗ trợ, lâm nghiệp quần thực mau liền sắp sửa dùng đến đồ ăn sửa sang lại hảo. Nhưng mà hoa cũng ở trong lúc phục hồi tinh thần lại, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ như là ngốc ngốc bộ dáng, bất luận cùng hắn nói cái gì đó hắn đều không có trả lời. Lâm nghiệp quần cũng liền không có lại quần hoa, chỉ có chờ chính hắn tưởng nói chuyện thời điểm liền tự nhiên hảo. Lâm nghiệp quần cùng hy lấy hảo phải dùng đồ ăn, cũng mang lên thoạt nhìn ngốc ngốc hoa, hướng tới quảng trường đi đến. Đường xá tuy rằng không phải rất xa, nhưng là hơn nữa trong tay còn cầm không ít đồ vật, tự nhiên ở đi đường trong quá trình cảm giác có chút cố hết sức còn hảo thực mau liền đến quảng trường. Quảng trường đã có không ít người, bất quá mang đồ ăn nấu ăn phi thú nhân rất ít, hơn phân nửa là thứ gì đều không có lấy người. Lâm Nhiệp Quẩn, khi cùng Hoa tìm được một cái so hẻo lánh địa phương, đem đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, sửa sang lại một chút mang đến đồ vật, chờ đến phải làm đồ ăn thời điểm liền phương tiện cầm. chương 85 Thu Hoạch Tiết, Tam Lục tục có không ít phi thú nhân đã đi tới, bất quá có rất nhiều phi thú nhân đều không có mang đồ ăn lại đây. Cái này làm cho lâm nghiệp quần cảm thấy có chút kỳ quái, liền hướng hi cùng hoa hỏi, đợi chút không phải phải làm đồ ăn sao? Vì cái gì có như vậy nhiều phi thú nhân không có mang đồ ăn lại đây a Hơn nữa các ngươi cũng giống như không có mang đồ ăn. Nột, đợi chút là phải làm đồ ăn, bất quá những cái đó làm đồ ăn không thể ăn phi thú nhân là sẽ không mang đồ ăn, bởi vì như vậy không những có thể tiết kiệm đồ ăn lãng phí, cũng có thể thực mau liền tuyển ra ăn ngon nhất đồ ăn. Những cái đó mang theo đồ ăn phi thú nhân đều là trong bộ lạc ban đầu công nhận làm được đồ ăn ăn ngon nhất hơn nữa bọn họ làm đồ ăn bị thần thú cấp nhận đồng hoa trước hết nói biết Lâm là lần đầu tiên tham gia liền nghiêm túc vì Lâm giải thích rõ ràng khi tiếp theo hoa nói nói Đúng vậy bất quá lần này nhất định là ngườii làm đồ ăn ăn ngon nhất bởi vì có người ở chúng ta liền có thể không cần làm đồ ăn hơn nữa chúng ta làm đồ ăn đều không có người làm đồ ăn ăn ngon đợi chúng ta cùng hoa sẽ giúp ngườiơ cùng nhau làm đồ ăn Ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ cần chiếu bình thường nấu ăn bộ ráng nấu ăn là được. Lâm nghiệp quần nghe bọn họ nói về sau tức khắc liền cảm thấy khẩn trương, tuy rằng chính mình rõ ràng nơi này làm đồ ăn phương pháp, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Một trận tiếng kèn vang lên, sở hữu ổ nào thanh âm đều theo dài lâu chậm rãi ngừng lại xuống dưới, tức khắc chung quanh trở nên an tĩnh lại. Chỉ thấy tộc trưởng Y Dị Tư biến thành Thu Hình, là một đầu hoàng kim sư tử, đà vu Y Dị Hoan chậm rãi đi lên dàn tế Hoan thân xuyên một cái không biết tên gia thú, trên tay còn cầm một cái dùng cự răng lòng xương cốt điêu khắc mà thành gậy trống, trên đầu mang theo một cái dùng bảy màu lông chim biên chế mà thành đầu quan. Ở Thái Dương chiếu dọi xuống, hoan bốn phía tựa hồ có một tầng bảy màu quan mang, tựa như là một vị thần đề, phản phất thiên địa chi gian chỉ còn hắn một người, làm người chỉ nhưng xa xem không thể tiếp xúc. Hôm nay là chúng ta mỗi năm một lần thu hoạch tiết, đây là thần thú ban cho chúng ta đồ An nhật tử, chính là bởi vì có thần thú ban ân. Chúng ta mới có hiện tại sinh hoạt. Hiện tại chúng ta muốn cảm tạ thần thú, cảm tạ hắn ban cho chúng ta đại lượng đồ ăn. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn cảm tạ thần thú, cũng muốn chúc mừng chúng ta thu hoạch đại lượng đồ ăn. Năm nay chúng ta không chỉ có thu hoạch đại lượng đồ ăn, lại còn có ở thần thú dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi tân đồ ăn, cũng chính là ở phía trước mấy ngày cho các ngươi ở ngoài ruộng đào ra khoai tây cùng khoai lang đỏ. Khoai tây cùng khoai lang đỏ là thần thú ban cho chúng ta tốt nhất đồ ăn. Đó chính là bởi vì chúng nó có thể vĩnh cửu gửi, hơn nữa chúng nó cũng có thể ở mùa đông làm mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân ăn no. Hoan lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc ổ lên, đều sôi nổi ổn ảo. Đây là thật vậy chăng? Kia chẳng phải là cái này mùa đông liền không cần lo lắng đồ ăn không đủ. Thần thú phần lễ vật này thật sự là quá trân quý, về sau chúng ta liền không cần ở lo lắng đồ ăn đã không có, ngược lại là một ít tuổi già thú nhân, phi thú nhân, đi lưu lạc. Nếu như vậy đồ ăn sớm một chút tới nói, phụ thân ta cùng mẫu phụ liền không đến mức đi lưu lạc. Mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều hỉ cực mà khóc, sôi nổi đều cảm kích thần thú ban cho trong bộ lạc đồ ăn. Hảo, kế tiếp chúng ta liền đem chúng ta làm được tốt nhất đồ ăn hiến cho thần thú đi. Tới cảm tạ thần thú ban ân, khẩn cầu thần thú phù hộ mùa đông bình an vượt qua cùng năm sau có thể giống năm nay giống nhau được mùa đi. Là, vui đi tộc trưởng. Mọi người bắt đầu công việc lù bù lên. Mấy cái phi thú nhân ở cùng nhau nhóm lửa nấu ăn, nhưng là phóng nhãn nhìn lại cũng cũng chỉ có mười mấy phi thú nhân ở nấu ăn, hơn nữa Lâm nghiệp quần cũng không đến 20 người. Lâm nghiệp quần nhìn một chút bọn họ nấu ăn phương thức đại đa số đều cùng hoa bắt đầu nấu ăn giống nhau, không khỏi cảm thán trong thế giới này gia vị thật đúng là thiếu A. Lâm, ngươi đừng chỉ lo xem người khác nấu ăn A. Ngươi cũng muốn tới làm A. Bằng không liền không đổi kịp bọn họ, hơn nữa ta sợ ngươi thời gian cũng sẽ không đủ dùng. Hy sinh song hỏa sau mới phát hiện Lâm nghiệp quần đang nhìn người khác nấu ăn, mà chính hắn lại ở nơi đó phát ngốc. Hảo, ta đã biết, này liền tới. Nhìn Hy đã ra tiếng nhắc nhở chính mình, liền không hề đi xem bọn họ, xoay người bắt đầu làm chính mình đồ ăn. chương 86 thu hoạch tiết, 4. May mắn ở Lâm nghiệp quần xem người khác thời điểm hoa đã đem Lâm nghiệp quần phải dùng rau cuộn dựa theo Lâm nghiệp quần yêu cầu cấp tẩy hảo, chỉ còn lại có Lâm nghiệp quần tự thân xuất mã hạ nổi xào rau. Ở phía trước hoa đã đem chuyện này làm rất quen thuộc. Nhưng là cái kia chủ nghệ lại không dám khen tạo. Thạch nồi ở hy dưới sự trợ giúp đã giá hảo, Lâm nghiệp quần lấy ra du bình, đem du ngã vào thạch trong nồi, trước dự nhiệt, theo sau đem rau quần ngã vào thạch trong nồi phiên xào, xào trong chốc lát liền hướng thạch trong nồi gia nhập chút ít mối cùng một ít ngon miệng gia vị. Đây là Lâm nghiệp quần sợ thần thú không chịu tiếp thu chính mình dâng lên đồ ăn, liền từ trong không gian mang ra tới, khi cùng hoa cũng là biết, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều chút cái gì, cho nên Lâm nghiệp quần mới dám yên tâm dùng. Ngay sau đó tiếp tục phiên xảo chỉ chốc lát sau nhàn nhạt, nhạt mùi hương liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, mà ở một bên hỗ trợ hoa nghe này mùi hương cảm giác bụng lập tức liền đói bụng, thực chân chó chạy đến lâm nghiệp quần bên người, mắt trông mong nhìn thạch trong nồi rau cuộn, cùng dòng lộ ra một cổ đáng thương hề hề bộ ráng. Bất quá này cũng không có làm lâm nghiệp quần tâm động, bởi vì đây chính là phải cho thần thú ăn đồ ăn, như thế nào có thể cho hoa ăn đâu. Từ thạch trong nồi phiêu ra nhàn nhạt mùi hương thời điểm liền hấp dẫn không ít thú nhân cùng phi thú nhân hướng lâm nghiệp quần nơi này xem, nhìn kia từng đôi tỏa ánh sáng đôi mắt, làm đến lâm nghiệp quần có chút khẩn trương hề hề. Bất quá còn hảo lâm nghiệp quần không có quên chính mình đang ở nấu ăn chung, vì thế biến chuyên tâm nấu ăn. Thạch trong nồi rau quện đã có thể ra khỏi nồi, lâm nghiệp quần liền đem rau quần thịnh ở đảo bàn đặt ở một bên, cũng dặn dò hi nhìn chằm chằm hoa, để tránh hoa sẽ ăn vụ. Kế tiếp lâm nghiệp quần liền chuẩn bị làm thịt nướng. Bởi vì thịt nướng xo so đá phiến trên thịt muốn phí thời gian, hơn nữa tựa hồ còn có điểm khó lộng, bởi vì ở chỗ này bọn họ đều là đem không thể ăn đổ vật vứt bỏ sau đó toàn bộ nướng. Mà Lâm Nghiệp quần căn bản là lấy bất động một toàn bộ, càng đừng nói là nướng. Bất quá còn hảo Lâm Nghiệp Quân nhớ tới ban đầu trong thế giới nướng bờ bờ quở, liền làm hy cùng hoa đem hống hống thú thịt cấp cắt thành tiểu khối. Phía trước Lâm Nghiệp Quân khiến cho đặc Lạc dùng tiết tiết mục làm rất nhiều cùng loại tế dây thép như vậy xiên tre, cũng bị Lâm Nghiệp Quân xưng là kế tiết Ở Hy cùng Hoa hỗ trợ dưới đã có rất nhiều thịt xuyến, Lâm nghiệp quần chẳng qua là dạy một chút bọn họ như thế nào xuyên, bọn họ liền từ bắt đầu rất chậm dần dần, bọn họ xuyên tốc độ liền so Lâm nghiệp quần còn muốn nhanh, đặc biệt là Hoa, ngay cả Hy đều không có hắn ăn mặc mò. Lâm nghiệp quần đưa bọn họ mặc tốt một ít thịt xuyến đặt ở hỏa thượng nướng, bất quá một lần lấy rất ít, bằng không sẽ có một ít không có nướng hảo. Căn cứ trong trí nhớ cách làm, Lâm nghiệp quần từng bước một làm, không ngừng phiên trong tay thịt xuyến. Làm chúng nó ở hỏa thượng đều đều bị nóng. Chờ nướng đến không sai biệt lắm thời điểm hướng thịt xuyến thượng giải lên bột ớt cùng một ít hương liệu, theo sau tiếp theo phiên, làm cho thịt xuyến thượng gia vị đều đều ngon miệng. Từng đợt thịt nướng mùi hương tràn ngập ra tới, lại hấp dẫn không ít người trong mắt, đặc biệt là Hoa, bởi vì đây chính là lần đầu tiên thấy lâm nghiệp của làm, nghe kia làm người chảy dòng nước miếng mùi hương, không khỏi muốn nếm thử. Khi đến còn hảo, tuy rằng hắn cũng rất muốn nếm thử, nhưng là hắn biết hiện tại là cho thần thú làm đồ ăn chính mình là không có khả năng ăn được đến, bất quá còn có buổi tối, chờ buổi tối thời điểm lâm nghiệp quần nhất định sẽ làm cái này thịt xuyến, khi đó chính mình liền có thể ăn tới rồi, cho nên hắn cũng không giống hoa như vậy thèm ăn. Lâm nghiệp quần đem nướng tốt thịt xuyến cũng đặt ở một cái đào bàn, ngay sau đó lại cầm một phen thịt xuyến nướng lên, dùng đồng dạng phương pháp đem thịt xuyến nướng hảo. Chỉ chốc lát sau thời gian lâm nghiệp quần đã nướng tăm đem vừa lúc đem một cái đảo mâm phóng mãn, đã phiến chiên thịt, phải dùng đến lát thịt. Hoa đã sớm giúp chính mình thích hảo, vẫn là rất mỏng rất mỏng, thực phù hợp lâm nghiệp quần yêu cầu, hơn nữa chiên lên cũng là thực phương tiện. Lần này lâm nghiệp quần chỉ là hướng đá phiến lõm chỗ ngã vào chút ít dù, sau đó đem lát thịt để vào lõm châu, chờ một mặt chiên hảo sau liền lại phiên đến một khắc mặt tiếp theo chiên. Bất quá lần này lâm nghiệp quần không có thêm ớt cây phần chỉ là bỏ thêm một ít gia vị hương liệu mà thôi, nhưng là hương vị lại cũng là cực kỳ hảo. Trường 87 Thu Hoạch Tiết, Nam Nông đậm thịt hương vị đã tràn ngập toàn bộ quảng trường, làm ở một bên xem xét phi thú nhân cùng thú nhân đều cảm thấy chính mình bụng có chút đói bụng. Tuy rằng nói buổi sáng đã ăn thật sự no rồi, nhưng là vẫn là cảm giác được đòi ý. Chờ đến lâm nghiệp quần làm xong sở hữu đồ ăn khi, toàn trường lực chú ý đều tập trung ở lâm nghiệp quần trên người, chuẩn xác mà nói là toàn bộ đều chăm chú vào lâm nghiệp quần làm đồ ăn thượng, ngay cả vui ý ấy cũng đều nhìn lâm nghiệp quần làm đồ ăn thượng. Lâm nghiệp quần quay đầu vừa lúc đối thượng vui ý Tức khắc cảm thấy bất quá vui y hoan lại hướng tới Lâm nghiệp quần hơi hơi mỉm cười, trong lòng là thật sự thật cao hứng, về sau trong bộ lạc có hắn ở nhất định sẽ càng ngày càng tốt ra. Đã đến giờ, đại gia hẳn là đều đem đồ ăn đều làm tốt đi. Liên ở Lâm nghiệp quần thất thần thời điểm, tộc trưởng y lý tư lại ra tiếng. Ở nấu ăn phi thú nhân tức khắc mới nhớ tới chính mình đồ ăn còn không có làm xong, chỉ lo chú ý Lâm nghiệp quần làm đồ ăn, căn bản là không có làm chính mình đồ ăn. Lâm nghiệp quần cũng là vẻ mặt mê mang. Nhìn khác phi thú nhân trước mặt căn bản là không có một mâm chín đồ ăn, tức khác liền đầy đầu hát tuyến. Những người này rốt cuộc ở làm chút cái gì a Thời gian dài như vậy, thế nhưng một mâm đồ ăn cũng không có làm ra tới. Lúc này vui ý hoàn cùng tộc trưởng Y-Zi-Tư cũng chú ý tới cái này tình huống, tức khác cũng đầy đầu há tuyến. Tộc trưởng Y-Zi-Tư ho nhẹ một tiếng, tức khác hóa giải không ít xấu hổ. Nếu trừ bỏ lâm bên ngoài các ngươi đều không co hoàn thành, như vậy lần này liền đem lâm làm đồ ăn hiến cho thần thú. Đến nỗi chúng nó hương vị liền không cần ta nếm, nói vậy mọi người đều hẳn là đã biết. Đương nhiên không cần nếm, kia mùi hương đều đem chúng ta đói ý đều câu ra tới, chẳng lẽ còn sẽ không thể ăn sao. Mọi người giống nhau đều hết trô nói rồi. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, kế tiếp thỉnh lâm đem hắn làm đồ ăn bưng lên, từ vụ y tự mình hiến cho thần thú. Tộc trường y tư cũng đừng hiện trường không khí cấp làm đến xấu hổ, nhưng là thực mô liền khôi phục lại, tiếp tục tiếp theo cái hạng mục Lâm nghiệp quần nghe được tộc trưởng y dì tư như vậy vừa nói càng thêm khẩn trương, nhìn nhìn hi cùng hoa liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều dùng cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình liền yên lòng. Bởi vì lâm nghiệp quần làm đồ ăn tổng cộng có tam bàn đồ ăn, vì thế lâm nghiệp quần chính mình bưng một mâm rau cuộn, mặt khác hai bàn thịt nướng xuyến cùng đá phiến trên thịt tự nhiên liền từ hoa cùng hi giúp đỡ chính mình bưng lên đi. Này liền cho lâm nghiệp quần thật lớn dũng khí, đem chính mình làm đồ ăn bưng cho vù y hề hoan. Sau đó nhìn Vu Y Loan đem một mâm bản đồ ăn đoan đặt ở án trên đài. Theo sau không biết Vu Y Loan đang nói chút cái gì, nhưng là Lâm Nghiệp Quân cảm thấy thử cấm áp, giống như là xuân phong phất quá giống nhau. Chậm rãi nhắm hai mắt đi cảm thụ, quen thuộc hơi thở làm Lâm Nghiệp Quân nghĩ tới chính mình không gian, đồng dạng hơi thở, đồng dạng cảm thụ, bất chi bất giác chung Lâm Nghiệp Quân cảnh giới lại được đến thăng hoa. Nhưng mà Lâm Nghiệp Quân không gian cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, nếu Lâm Nghiệp Quân ở nói nhất định sẽ phi thường kiếp sợ. Chờ lâm nghiệp quần lại lần nữa mở mắt ra khi lại phát hiện án trên đài đồ ăn đều không thấy, bao gồm những cái đó đào bàn. Thật sự không thấy. Liên ở trong nháy mắt không thấy, xem ra thật là thần thú tiếp thu ta làm đồ ăn a Mọi người đều thấy được đi. Thần thú tiếp nhận rồi chúng ta đồ ăn, cái này mùa đông chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua, hơn nữa năm sau chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Vù y toàn cười to nói. Tuy rằng hắn cảm thấy lần này dâng lên đồ ăn có chút thiếu, nhưng là thần thú không ngại lại còn có toàn bộ đều tiếp nhận rồi. Đột nhiên có chút ấy náy, lần sau nhất định làm lâm nhiều là một ít đồ ăn tới hiến cho thần thú, bằng không thật sự là thực xin lỗi thần thú cho chúng ta trong bộ lạc ban ân. Tức khác mọi người đều ở trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá còn hảo thực mau trở về quá thần tới, lại đều cao hứng lên. Thật tốt quá. Lúc này đây mùa đông chúng ta liền có thể bình an vượt qua. Ha ha, chúng ta thật sự là quá may mắn. Ha ha ha, năm sau chúng ta nhất định sẽ thực hảo. Tức khác toàn bộ quảng trường đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, sung sướng không khí không ngừng tràn ngập, ngay cả lâm nghiệp quần cũng đi theo bọn họ nở nụ cười. tựa hồ chỉ cần cái này trong bộ lạc trở nên hào lên, tâm tình của mình liền phi thường hảo. Nghe đặc lạc nói thu hoạch tiết 3 tháng sau đó là mùa mưa, như vậy chính mình chỉ cần ở 3 tháng phía trước đem phòng ở xây lên tới thì tốt rồi. Lâm nghiệp quần thật sự là không thói quen ở tại một cái trong sơn động, hơn nữa tới rồi mùa đông trong sơn động liền sẽ thực ấm ướp, cũng sẽ thực lãnh. Đến lúc đó phòng ở kiến gia tới liền có thể ở tại trong phòng, hơn nữa có thể ở trong phòng làm giường đất, tới rồi mùa đông có giường đất liền sẽ không lạnh, hơn nữa phòng ở so trong sơn động trụ thoải mái, rốt cuộc lâm nghiệp quần ở như vậy nhiều năm phòng ở. Lâm nghiệp quần nghĩ kỹ rồi sau liền chuẩn bị lần này thu hoạch tiết sau liền cùng đặc lạc cùng đi rừng rậm, hảo tìm một ít kiến phòng ở dùng tài liệu, thuận tiện cũng có thể tìm một ít có thể ăn đồ ăn cùng một ít gia vị, này hai dạng đồ vật nơi này đều thư quyết thiếu. Hơn nữa chính mình cũng không có khả năng đem trong không gian đồ vật lấy ra tới cho bọn hắn, rốt cuộc hoài bích có tội đạo lý lâm nghiệp quần vẫn là hiểu. chương 88 bộ lạc dũng sĩ, thượng, đồ ăn cấp thần thú sự tình liền hạ màn, không lâu đi rừng rậm săn thú dũng sĩ đã trở lại, từng người đều cầm chính mình con ngồi đã trở lại. Đủ loại con ngồi, có lâm nghiệp quần gặp qua hồng hương thú, trường nhị thú, cô lô thú, còn có lâm nghiệp quần không có gặp qua tước vũ thú, cầu vương thú, cự giang thú, bạch thú mau thú, Cong Trường mũi thú từ từ. Thế nhưng còn có một con màu trắng hồ ly, mà kia chỉ màu trắng hồ ly thế nhưng là đặc lạc săn. kia hồ ly Lâm nghiệp quần phi thường thích, nhìn kia hồ ly bộ dáng, tức khắc đã bị hồ ly cấp mê hoặc. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, hồ ly không phải thú nhân một chủng tộc sao. Chính là đặc lạc như thế nào có thể săn hồ ly đâu. Lâm nghiệp Quân hỏi hỏi ở một bên hi hy, hy, đặc lạc săn hồ ly không phải hồ ly tộc sao. Hy giải thích nói, không phải a Đó là bạch vi thú. Cùng hồ ly tộc hình dạng cùng loại, nhưng là kia cũng không phải hồ ly. Bạch Vĩ Thú cùng hồ ly tộc thú nhân giống nhau rào hoạt, hơn nữa tốc độ là thực mau, cơ hồ không ai có thể đủ bắt được. Đặc lạc cũng thật đồng á. Thế nhưng có thể bắt được bạch Vĩ Thú. Phải không? Kia đặc lạc thật lợi hại nha. Nghe được hy như vậy vừa nói, làm lâm nghiệp quẩn kinh ngạc, không nghĩ tới đặc lạc thân thủ tốt như vậy. Xem ra chờ thu hoạch tiết qua lúc sau có đặc lạc đổi ta đi rừng rẫm nhất định sẽ không có nguy hiểm. ân Tái lôi cùng áo nhi cũng không tồi à. Lần này tái lôi thế nhưng bắt được một con cầu vồng thú. Xem ra ở thú thần tiết thời điểm tái lôi liền sẽ cùng hoa kết thành bạn lữ. Khi nhìn nhìn tái lôi cùng áo nhi đánh con mồi, ngoài dự đoán tái lôi thế nhưng bắt được cầu vồng thú. Khi, người không cần nói vậy kỳ thật hoa cũng chú ý tới tái lôi bắt được con mồi, liền chính hắn đều không có nghĩ đến tái lôi thế nhưng chảo chính là cầu vồng thú. Lại nghe được hi như vậy nói, tức khắc thẹn quá thành dợ. Tái lôi bắt được cầu vồng thú cùng cùng hoa kết thành bạn lữ có quan hệ gì? Bọn họ chẳng lẽ không có cầu vồng thú bọn họ liền không kết làm bạn lữ sao? Lâm nghiệp quân đối hy lời nói rất là nghi hoặc, ngày thường xem tái lôi cùng hoa quan hệ thực hảo à? Bọn họ như thế nào sẽ bởi vì một con cầu vồng thú mà kết làm bạn lữ đâu? ân Người không biết sao? Nếu một cái thú nhân cùng một cái phi thú nhân ở cùng nhau thật lâu, như vậy cái kia thú nhân liền săn một con cầu vồng thú phương hướng phi thú nhân cầu ái. Mà cái kia phi thú nhân liền sẽ bởi vì thú nhân kia chỉ cầu vòng thú liền cùng thú nhân kết thành bạn lữ. Cho nên cầu vòng thú cùng nhau ở chúng ta xem ra là cầu hái tự trưng. Hơn nữa mỗi lần thu hoạch tiết đều sẽ có thú nhân săn đến cầu vòng thú phương hướng ái mộ phi thú nhân cầu hái. Cho nên ta mới nói ở thú thần tiết thời điểm sẽ kết thành bạn lữ. Ơn, ta đã biết, nguyên lai cầu vòng thú còn có như vậy một đạo ý nghĩa a Đến lúc đó ta sẽ chúc phúc ngươi cùng tái lôi. Lâm nghiệp quần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, còn dùng tay vô vô hoa bả vai. Làm ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm hoa tức khắc liền đỏ bừng mặt, là bị bọn họ khí, loang thoáng có loại mau bạo phát cảm giác. Hoa không có có lý bọn họ, vẫn luôn túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá kia đỏ bừng lỗ thai lại bán đứng hắn, làm lâm nghiệp quần cùng hy liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, bất quá hai người bọn họ đều rất có ăn ý không có nói nữa. Đặc lạc đem con mồi lấy về tới thời điểm liền vẫn luôn lại trong đám người tìm Lâm nghiệp quần Đương hắn tìm được lâm nghiệp quần khi lại phát hiện lâm nghiệp quần nhìn chầm chầm vào chính mình phương hướng xem, nói đúng ra là nhìn chầm chầm chính mình trong tầm tay thượng con mồi xem, nhìn lâm nghiệp quần cặp kia tỏa ánh sáng đôi mắt, đặc lạc tức khắc liền cười, xem ra lâm thực vừa lòng chính mình săn đến con mồi. Phía trước từ lâm nghiệp quần ngôn hành cử chỉ tới xem, đặc lạc liền biết lâm nghiệp quần phi thường thích chính mình thú hình, nhưng mà chính mình thú hình là màu ngân bạch, này liền thuyết minh lâm nghiệp quần nhất định thích màu trắng động vật Với lúc lần này săn thú thời điểm chính mình gặp một con lạc đơn bạch vi thú, dựa vào thực lực của chính mình, may mắn bắt được này chỉ lạc đơn bạch vi thú, xem ra chính mình lần này quyết định là đúng. Tái lôi vốn dĩ liền tưởng lần này thu hoạch tiết thời điểm hướng hoa cầu ái, liền đến cầu vòng thú lui tới địa phương đi. Không nghĩ tới thật đúng là làm tái lôi gặp gỡ một con lạc đơn cầu vòng thú, tuy rằng thực lực của chính mình với cầu vòng thú thực lực kém khá xa, nhưng là vì có thể cùng hoa kết thành bạn lữ. Liền khuynh tấn chính mình toàn lực ở cửu tử nhất sinh nháy mắt rốt cuộc đem cầu vồng thú cấp bắt được cùng bọn họ cùng nhau trở lại trong bộ lạc thời điểm tái lôi cũng tìm kiếm hoa thân ảnh tìm được hoa khi hoa vừa lúc hướng phía chính mình xem ra tái lôi liền hướng tới hoa cười cười tựa hồ hoa chú ý tới chính mình trong tay cầu vồng thú liền ở tái lôi nhìn chăm chú hạ túi đầu bất quá thú nhân phi thường tốt thị lực làm tái lôi thấy được hoa hồng hồng lỗ thai liền biết hoa đã thẻ thùng tái lôi trong lòng đặc biệt cao hứng cũng cảm thấy thực hạnh phúc Nhìn hoa này phản ứng tái lôi liền biết hoa không có cự tuyệt chính mình. Áo Nhị chỉ là bắt một con bạch mao thú, bởi vì Hy tương đối thích ăn bạch mao thú thịt. Bất quá lúc này bạch mao thú đã rất ít thấy, mà Áo Nhị chảo bạch mao thú là ở trong rừng rậm tìm hơn phân nửa cái rừng rậm mới ở một cái bờ sông gặp được. Lúc ấy bạch mao thú đang ở uống nước, vừa lúc làm Áo Nhị gặp cơ hội, Áo Nhị không cần tốn nhiều sức liền đem bạch mao thú cấp bắt được. Trở lại trong bộ lạc nhìn Hy kinh ngạc biểu tình, Áo Nhị tức khắc liền vui sướng. Bất quá còn hảo không có biểu hiện quá nhiều, chỉ là ở trong lòng cười cười mà thôi, bằng không hy nhất định sẽ tức giận. Trong bộ lạc các dũng sĩ, năm nay các người đều là xuất sắc, có rất nhiều con mùi đều là năm trước không có gặp qua, này liền thuyết minh chúng ta ở trong bộ lạc dũng sĩ thực lực đều tăng trưởng không ít. Đợi cho mùa đông lưu thú đột kích thời điểm chúng ta bộ lạc liền có thực lực tới ngăn cản bọn họ, hơn nữa lần này thần thú thu chúng ta hiến cho hắn đồ ăn, cho nên lần này lưu thú đột kích nhất định sẽ bình an vượt qua. Có lẽ sẽ có chút tổn thất, nhưng là ta tin tưởng chúng ta dũng sĩ nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ bộ lạc. Tộc trường y dĩ tư nhìn nhìn chúng thú nhân mang về tới con mồi đều là thực không tồi, hơn nữa tựa hồ so năm trước phải mạnh hơn vài phần. Kế tiếp thỉnh các vị thú nhân đem chính mình con mồi bảy biện chính tề, có chúng ta vui y tới phán đoán năm nay mạnh nhất dũng sĩ, hoa lạc nhà ai sẽ tự thấy rốt cuộc. Chúng thú nhân đem từng người con mồi đặt ở chính mình trước mặt, kế tiếp chỉ thấy vui y hoan đi xuống giàn tế đi vào bọn họ trước mặt. Từ một đám thú nhân trước mặt đi qua, nhìn một đám con ngồi, vui y hoan trong lòng liền có vài phần so đo. Chỉ chốc lát sau thời gian, vui y hoan liền đi xong rồi sở hữu thú nhân trước mặt, cũng xem biến đủ loại con ngồi. Ở nhìn đến đặc lạc săn đến bạch vi thú thời điểm kinh ngạc trong chốc lát, bất động thanh sắc từ đặc lạc trước mặt đi qua. Vui y hoan thật sự không nghĩ tới đặc lạc cùng đi săn đến bạch vi thú bạch mau thú là nhất không hảo săn đến động vật, mà hiện tại mùa đồ ăn có chút thiếu, bạch vi thú cũng liền càng ngày càng ít. Đại đa số bạch vĩ thú đều chạy đến khắc có đồ An địa phương đi. chương 89 Bộ Lạc Dũng Sĩ, Hạ Kỳ thật bạch vĩ thú còn có một cái không muốn người biết tên chính là thôn phệ thú, đừng nhìn nó nho nhỏ vóc dáng, hiện tại nó chỉ là khi còn nhỏ, chờ tới rồi thành niên thời điểm liền có cắn nuốt thiên địa lực lượng. Nhưng là ai đều không có gặp qua thôn phệ thú thành niên bộ dáng, bởi vì thôn phệ thú sức ăn phi thường to lớn, không ai hoặc bộ lạc có thể thỏa mãn chúng nó, cho nên chúng nó đều sẽ đã có đồ An địa phương đi bằng không liền sẽ ở tuổi nhỏ thời điểm bị đói chết. Đây cũng là vì cái gì Vui Hoan nhìn đến đặc lạc săn Bạch Vĩ Thú mà kinh ngạc nguyên nhân, này thật sự là một cái lực lượng cường đại thể. Vui Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình nhìn đến kia chỉ Bạch Vĩ Thú, tựa hồ hơi thở thoi thoát bộ dáng không biết nó còn có thể hay không sống sót, ai. Liên tính nó sống sót chúng ta trong bộ lạc lại không có dư thừa đồ ăn cho nó ăn, như vậy đi xuống nó làm theo sống không được. Vui Hoan vừa đi vừa nghĩ, tới rồi giản tế thượng mới hồi phục tinh thần lại, công bố lần này mạnh nhất dung sĩ người được chọn. Lần này mạnh nhất dung sĩ chính là áo đặc, hắn năm nay con mùi là tức vũ thú, mọi người đều biết tức vũ thú là khó nhất săn đến động vật, không chỉ là nó nho nhỏ vóc dáng, nó còn có kinh người bay lượn năng lực, hơn nữa kia tốc độ cũng không phải mỗi cái thú nhân đều có thể so được với. Bởi vì nó nhỏ gầy vóc dáng, thực dễ dàng từ thú nhân trên tay chạy thoát, mà áo đặc năm nay lại cho chúng ta mang về tới tức vũ thú. Cho nên nói năm nay mạnh nhất dung sĩ là áo đặc, mọi người đều chúc mừng hắn. Hy vọng đại gia không ngừng cố gắng, sang năm mỗi người đều có thể lấy được hảo thành tích. Mọi người sôi nổi giống áo đặc chúc mừng, làm đến áo đặc có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, mặt cũng đỏ bừng. Lần này chỉ là ta vận may mà thôi, gặp một con bị thương tức vũ thú, cho nên mới thực dễ dàng đem nó bắt được. Ha ha, áo đặc ngươi liền không cần khiêm tốn, nếu ngươi có thể săn đến tức vũ thú, vậy chứng minh ngươi vẫn là có nhất định thực lực. Tái lôi chúc mừng này áo đặc, cũng chân thành vì cái này hảo huynh đệ mà cao hứng. Đúng vậy. Đại ca, ngươi liền không cần kiêm tốn, vui ý, ý đều nói ngươi là năm nay mạnh nhất dũng sĩ, ngươi liền thừa nhận đi, hơn nữa này đối với ngươi về sau vẫn là có nhất định chỗ tốt. Áo nhi cũng vì hắn cái này đại ca mà cảm thấy cao hứng. Đại ca đều lớn như vậy đều còn không có thích phi thú nhân, hiện tại có mạnh nhất dũng sĩ danh hiệu nhất định sẽ có rất nhiều phi thú nhân thích. Như vậy nhất định có thể từ giữa tìm ra đại ca thích phi thú nhân. Chúc mừng ngươi, áo đặc đặc lạc chỉ nói một câu chúc mừng liền không có lại nói chút cái gì, nhưng là mỉm cười nhìn áo đặc, từ đáy lòng chúc mừng hắn, vì cái gì lời nói đều bị tái lôi cùng áo nhị nói, mà chính mình cũng không biết nên nói những gì. Tộc trường Y.Y.T. nói, hiện tại thỉnh sở Hưu thú nhân cùng phi thú nhân xếp hàng đến giàn tế tới, kế tiếp chúng ta đem ở thần thú chứng kiến dưới phân phối mấy ngày hôm trước chúng ta thu hoạch đồ ăn. Mọi người đều nghe được tộc trưởng YG4 nói, tức khác liền hư phấn, bất quá vẫn là ngoan ngoán xếp thành hàng, linh thuộc về chính mình kia một phần đồ ăn. Đặc lạc, tái lôi, áo nhi cùng áo đặc chờ bốn người không có đi xếp hàng, ngược lại đến lâm nghiệp quần bọn họ bên người đi. Mà lâm nghiệp quần bởi vì người thật sự là quá nhiều, liền không nghĩ đi theo bọn họ cùng nhau xếp hàng, tính toán bọn người lánh xong rồi lại đi. Khi cùng hoa cũng đồng ý lâm nghiệp quần quyết định. Dù sao thuộc về chính mình kia một phần đồ ăn liền ở nơi đó là không chạy thoát được đâu, người như vậy nhiều, còn không bằng chờ người khác lánh xong rồi lại đi. Đặc lạc, tái lôi, áo nhĩ cùng áo đặc chờ bốn người lại đây thời điểm, Lâm nghiệp quân bọn họ vừa lúc ở làm thịt nương xuyến, dù sao thịt có rất nhiều, hơn nữa hy cùng hoa bọn họ đều muốn ăn. Lâm nghiệp quân liền nướng khởi thịt xuyến tới, mà hy cùng hoa còn lại là ở một bên xuyên thịt xuyến. Lâm, ta đã trở về, ngươi xem đây là ta săn đến bạch vĩ thú. Đặc Lạc đi vào lâm nghiệp quần trước mặt nói, đem trong tay bạch vĩ thú đưa cho lâm nghiệp quần xem, dáng vẻ kia giống như là một cái tiểu hài tử hoàn thành nhiệm vụ muốn khen thưởng giống nhau, làm lâm nghiệp quần không cấm bật cười, bất quá vẫn là tiếp nhận đặc lạc trong tay bạch vĩ thú, lông xù xù, làm lâm nghiệp quần yêu thích không buông tay. Đặc Lạc, cảm ơn ngươi, ta rất thích. Lâm nghiệp quần nhìn trong tay bạch vĩ thú, lập tức liền minh bạch đặc lạc ý tứ. Bất quá nhìn đến bạch vĩ thú hơi thở thoi thóp bộ dáng liền có chút đau lòng, liền giống đặc lạc hỏi, "Đặc Lạc Bạch Vi thú như thế nào sẽ là cái dạng này a Ngươi có phải hay không đem nó nơi đó cấp cướp? Đặc lạc thấy Lâm nghiệp quần một bộ quan tâm Bạch Vi thú bộ dáng, trong lòng phiếm toan, hoài nghi chính mình đem Bạch Vi thú mang về tới có phải hay không một sai lầm quyết định. Ghen bởi ghen, Đặc lạc vẫn là ngoan ngoan trả lời Lâm nghiệp quần, ta cũng không biết nó tại sao lại như vậy, ta mang nó trở về thời điểm cẩn thận kiểm tra qua, nó cũng không có bị thương, hơn nữa tựa hồ nó miệng vết thương đều tự động khép lại. Phải không? kia nó như thế nào sẽ là cái dạng này, không phải là đói bụng đi. Lâm Nghiệp quân phòng đoán nó có thể hay không là đói bụng, liền đem nướng tốt thị xuyến đưa tới Bạch vi thú bên miệng. Chỉ thấy Bạch Vĩ thú giật giật cái mũi, sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt đồ ăn, thâm ngào ngạt, thập phần dễ ngửi, đói ý lại ra tăng vài phần. Bạch Vĩ thú cảm giác được đến trước mắt người này cũng không có ác ý, nếu người này cho chính mình đồ ăn, liền từng ngụm từng ngụm ăn lên. Thị xuyến thượng thịt rất ít, Thực mạo Bạch Vĩ thú liền ăn xong rồi. Bạch Vĩ thú dùng đen như mực mắt to nhìn chầm chằm Lâm Nghiệp Quần, tỏ vẻ chính mình bụng còn rất đói bụng, còn muốn ăn cái kia đồ vận. Nguyên lai like thật là đói bụng a. Lâm Nghiệp Quân nhìn ăn xong thịt xuyến Bạch Vĩ thú, không hề là hơi thở thoi thoát bộ dáng, liền đem dư lại thịt nướng xuyến đưa tới Bạch Vĩ thú bên miệng, căn bản là xem nhẹ ở một bên Đặc Lạc. Cái này làm cho Đặc Lạc thập phần mất mát, cũng phi thường hối hận vì cái gì muốn mang một con động vật trở về cùng chính mình tranh sủng. Hiện tại lâm nghiệp quần lực chú ý toàn đặt ở bạch vi thu trên người, căn bản chính là xem nhẹ chính mình, còn đem nguyên bản cho chính mình ăn thịt nướng xuyến cho nó ăn. Đặc lạc càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng hối hận, cả người đều lâm vào mâu thuẫn bên trong. Vốn dĩ đưa cho lâm nghiệp quần một con bạch vi thú là vì thu hoạch lâm nghiệp quần hảo cảm, không nghĩ tới lâm nghiệp quần hảo cảm toàn đặt ở bạch vi thú trên người. Tái lôi cầm cầu vồng thú đi vào hoa bên người khi, hoa nhìn tái lôi trong tay cầu vồng thú liếc mắt một cái sau liền túi đầu kia đỏ rực lỗ thai lại làm tái lôi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hảo, Hoa, ngẩn đầu lên nhìn ta, chúng ta không phải nói tốt sao. Ngươi sẽ không đổi ý đi. Ta đều đem cầu vồng thú cấp sẵn tới, lần này chính là vì săn đến cầu vồng thú cùng ngươi kết thành bạn lữ, ta còn bị không ít thương. Bị thương? Ngươi nơi nào bị thương? Mau cho ta xem, cho ta xem. Hoa vừa nghe đến tái lôi nói bị thương lập tức ngẩng đầu lên, hoang mang rối loạn ở tái lôi trên người tìm miệng vết thương. Tái lôi một tay đem hoa cấp ôm lấy, trong lòng cũng thật cao hứng, kỳ thật cũng không có gì đại miệng vết thương, chỉ là tiểu thương mà thôi, vì có thể cùng ngươi kết làm bạn lữ ta ăn lại nhiều khổ cũng không sợ. Chương 90 lửa trại tiệt tối một. Hoa nghe được tái lôi nói như vậy trong lòng rất là cảm động, theo sau hồi ôm tái lôi, có điểm nghẹn nào nói, tái lôi, ta đáp ứng ngươi, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Thật vậy chăng? Hoa, ta rất cao hứng. Tái lôi nghe được hoa đáp ứng hắn khi nháy mắt chấn kinh rồi. Không nghĩ tới hoa sẽ nhanh như vậy liền đáp ứng chính mình. Đột nhiên tới hạnh phúc làm tái lôi có chút trở tay không kịp, có loại muốn hôn môi hoa xúc động, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Người quá nhiều, bằng không hoa nhất định sẽ thẹn quá thành giận, như vậy chính mình đã có thể mất nhiều hơn được. Hoa ở tái lôi trong lòng ngực gật gật đầu, thẹn thùng chôn ở tái lôi trong lòng ngực, cái này làm cho tái lôi ngây ngốc nở nụ cười. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đám người vẫn luôn nhìn bọn họ, từ tái lôi biểu tình trung liền biết hoa đã đáp ứng hắn Tiêu ngây ngốc bộ dáng làm cho bọn họ đều nở nụ cười. Đặc lạc nhìn bên cạnh mặt mang mỉm cười Lâm nghiệp quần, trong lòng cũng điểm chua sót, Lâm còn không biết khi nào có thể đáp ứng cùng chính mình kết thành bạn lữ đâu. Bất quá hiện tại Lâm đã chậm rãi tiếp thu chính mình, phòng trừng ly Lâm đáp ứng chính mình thời điểm đã không xa đi. Tin tưởng chỉ cần chính mình lại nỗ điểm lực liền nhất định có thể làm Lâm đáp ứng chính mình. Khi cũng vì hoa cảm thấy cao hứng, khi là nhìn hoa cùng tái lôi ở bên nhau người, vốn dĩ tưởng hoa cùng tái lôi trước kết thành bạn lữ không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là chính mình trước kết thành bạn lữ, bất quá hiện tại có thể nhìn đến tái lôi cùng hoa kết thành bạn lữ trong lòng rất là cao hứng. Theo mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, đi tộc trưởng cùng vụ ý kia lãnh đồ ăn người càng ngày càng ít. Dân dân chỉ còn vài người thời điểm, Lâm nghiệp còn cùng đặc lạc đoàn người mới qua đi lãnh đồ ăn. Thật sự giống như Lâm nghiệp còn phỏng đoán như vậy, bọn họ đi thời điểm còn có rất nhiều đồ ăn, mỗi người đều lãnh thuộc về chính mình kia một phần đồ ăn, đến nỗi dư thừa còn lại là đặt ở trong sân động. Nếu nhà ai đồ ăn không đủ nói liền có thể đi lánh đồ ăn. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đoàn người cầm đồ ăn liền trở lại chính mình vị trí đi, mà áo đặc cũng đi theo đi, rốt cuộc hắn đệ đệ cùng đệ phu đều cùng bọn họ ở bên nhau, cho nên chỉ có cùng bọn họ ở bên nhau. Chờ đến tất cả mọi người lãnh xong đồ ăn hậu tộc trường y Easy tư mới bắt đầu nói tiếp theo cái hạng mục, nhưng mà tiếp theo cái hạng mục là lựa trại tới tối, cái này chỉ có chờ đến buổi tối ở cử hành. Hiện tại mỗi một cái thú nhân cùng phi thú nhân đều có thể mang theo chính mình đồ vật cùng đồ ăn đi trở về, chờ đến buổi tối thời điểm tới tham gia lửa trại tiếp tối, bất quá buổi chiều thời điểm liền làm phiền mỗi cái thú nhân đi rừng rầm săn thú, tới chuẩn bị buổi tối muốn ăn đồ ăn. Tộc trưởng tư nói mới vừa nói xong, mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều phi thường tự giác mang theo chính mình đồ vật cùng đồ ăn hướng chính mình trong nhà đi đến. Lâm nghiệp quân cùng đặc lạc đoàn người cũng lấy hảo tự mình đồ vật cùng đồ ăn hướng chính mình trong nhà đi đến. Bởi vì vài người trụ địa phương đều bất đồng liền tách ra tới đi, mà đặc lạc tự nhiên là trước đưa lâm nghiệp quần về nhà, tái lôi còn lại là đưa hoa về nhà, vốn dĩ hoa là muốn đến lâm nghiệp quần ra đi, nhưng là bị tái lôi cùng ngăn trở. Hơn nữa những cái đó đồ ăn đều quá nhiều, hoa liền đành phải cùng tái lôi cùng nhau đem đồ ăn cấp lấy về ra, nhưng hoa vẫn là tỏ vẻ muốn tới lâm nghiệp quần trong nhà ăn cơm. Khi áo nhĩ cùng áo đặc tự nhiên là chuẩn bị về nhà, liền cầm đồ ăn hướng lâm nghiệp quần bọn họ cáo biệt. Ở về nhà thời điểm đặc lạc còn lại là giúp lâm nghiệp quần cầm không ít đồ ăn cùng đồ vật, chỉ là làm lâm nghiệp quần cầm chính mình săn trở về bạch vi thú, bạch vi thú tiểu xảo lại nhẹ nhàng, lại không đến mức làm lâm nghiệp quần mệt. Đưa lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi đến trên đường thời điểm, đột nhiên vụ ý hoan đưa bọn họ cấp gọi lại. Lâm, đặc lạc, từ từ, ta có chút lời nói muốn cùng các ngươi nói. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền dưng bước chân, lâm nghiệp quần có chút nghi hoặc vụ ý hoan như thế nào sẽ đến đâu. Đồ ăn sự tình không phải cho bọn hắn nói sao. Hoan, ngươi có nói cái gì tưởng nói liền nói đi. Là cái dạng này lần này gọi lại các ngươi là bởi vì hai việc, một là về khoai tây cùng khoai lang đỏ, nhị là về đặc lạc lần này săn bạch vĩ thú. Ấn. Khoai tây cùng khoai lang đỏ có cái gì vấn đề sao? Nếu ngươi muốn hỏi ta khoai tây cùng khoai lang đỏ cách làm nói, ngươi có thể cho mấy cái phi thú nhân đến ta nơi đó đi học tập, sau đó từ bọn họ giao cho các tộc nhân. Bất quá này chỉ Bạch Vĩ Thú có cái gì vấn đề? Nghe Hoan nói khoai tây cùng khoai lang đỏ Lâm nghiệp quần liền biết hắn là muốn hỏi cách làm, liền tính toán của chính mình nói cho Hoan, rốt cuộc như vậy cũng sẽ không làm chính mình quá mệt mỏi. Bất quá nghe được Hoan nói trắng ra đuôi thú vấn đề, Lâm nghiệp quần liền nghi hoặc, nhìn trong lòng ngực dịu Ngoan Bạch Vĩ Thú, là như vậy đáng yêu như thế nào sẽ có vấn đề đâu? Ấn, ta đúng là muốn hỏi khoai tây cùng khoai lang đỏ cách làm, nếu ngươi đều nói như vậy, như vậy ta sẽ cùng tộc trưởng nói một tiếng làm hắn phái mấy cái phi thú nhân đến người nơi đó đi học tập khoai tây cùng khoai lang đỏ cách làm. Hoan không nghĩ tới lâm nghiệp quần thế nhưng đã có tính toán, lâm nghiệp quần tính toán thực phù hợp hắn tình huống hiện tại, vừa không sẽ có quá nhiều người quay rời hắn, lại có thể đem khoai tây cùng khoai lang đỏ cách làm giao cho tộc nhân. Là cái dạng này, các người đừng xem thường Bạch Vĩ Thú, hiện tại Bạch Vĩ Thú càng ngày càng ít thấy, càng đừng nói là như vậy tiểu nhân một con ấu tử. Bạch Vĩ Thú kỳ thật còn có một cái tên, đó chính là Thôn Phệ Thú. Cắn nuốt xem tên đoán nghĩa chính là cắn nuốt hết thẻ vạn vật, bao gồm sở hữu hết thảy chỉ cần là nó cho rằng có thể ăn đồ vật. Chờ nó thành niên thời điểm liền có cắn nuốt vạn vật năng lực, đối môi cái bộ lạc tới nói đều là một cái rất cường đại trợ lực, cho nên đối mỗi cái bộ lạc tới nói thôn vệ thú là rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà khi còn nhỏ thôn vệ thú rất khó sống sót, chúng nó chỉ có rửa vào giống chúng ta như vậy đồ ăn mới có thể sống sót. Hiện tại đặc lạc lại mang về một con thôn vệ thú, cái này làm cho ta cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chúng ta trong bộ lạc vốn dĩ liền phi thường khuyết thiếu đồ ăn, nếu muốn đem này chỉ thôn phệ thú nuôi sống là yêu cầu rất nhiều đồ ăn, cho nên ta muốn cho các ngươi đem này chỉ thôn phệ thú thả lại rừng rậm, như vậy nó liền có thể đi tìm nó cha mẹ, chỉ có như vậy nó mới có thể sống sót. Hoan đem bạch vĩ thú sự tình giải thích cho bọn hắn nghe, tuy rằng có này chỉ bạch vĩ thú đối trong bộ lạc là có chỗ lợi, nhưng là trong bộ lạc lại không có đồ ăn tới nuôi sống nó, chỉ có đem nó thả lại núi rừng bên trong mới có thể làm nó sống sót. Bất quá cái này làm cho Loan cảm thấy có chút tiếc hận. Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc nghe xong Loan nói đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, một chốc đều phản ứng không kịp. Lâm Nghiệp Quân nhìn trong ngực dịu ngoan bạch vi thú, như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, thế nhưng sẽ là một con có cường đại lực lượng thôn phệ thú. Đặc Lạc cũng nhìn chầm chằm Lâm Nghiệp Quân trong ngực bạch vi thú xem, dáng vẻ kia thập phần ôn hòa vô hại, nhưng là Đặc Lạc nghe được nó một cái khác tên khi liền cảm thấy nó có khả năng sẽ xúc phạm tới Lâm Nghiệp quần liền muốn đem Lâm Nghiệp Quân trong ngực bạch vi thú cầm lại đây. Ôm ở chính mình trong lòng ngực, chẳng qua lâm nghiệp quần lại ngăn trở hắn, không cho hắn ôm, vì thế còn bị lâm nghiệp quần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái này làm cho đặc lạc có chút bất mãn, chính mình chẳng qua không nghĩ lâm nghiệp quần đã chịu thương tổn mà thôi. Chương 91 lựa trại thể tối, nhị. Nếu là bởi vì đồ ăn vấn đề nói vậy không cần lo lắng, nay chỉ bạch vị thú ta sẽ phụ trách nuôi sông nó, rốt cuộc đây là đặc lạc đưa cái ta đệ nhất phân lễ vật. Nói đến đồ ăn vấn đề. Lâm nghiệp quần nghĩ đến chính mình có một cái không gian, vừa lúc trong không gian đồ ăn có rất nhiều, hơn nữa chính mình một người cũng ăn không hết. Cái? Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể nuôi sống nó. Ngươi từ đâu ra như vậy nhiều đồ ăn a Hoan nghe được lâm nghiệp quần nói có thể nuôi sống nó, hơn nữa đồ ăn cũng không cần lo lắng, cái này làm cho Hoan Phi thường khiếp sợ. Cái này? Ngươi đừng hỏi nữa, ta tự nhiên có ta biện pháp. Lâm nghiệp quần ấp đúng nói, rốt cuộc chính mình có không gian sự tình không hảo bại lộ bằng không bọn họ nhất định sẽ có lòng tham. Vậy được rồi. Ta liền không hỏi, nếu ngươi có thể nuôi sông nó, như vậy liền thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố nó, cũng thỉnh ngươi Đặc Lạc có thể bảo tồn thủ bí mật này. Hoan thấy Lâm Nghiệp Quân không nghĩ nói cũng liền không có miễn cưỡng, rốt cuộc đây là chính hắn bí mật. Lâm Nghiệp quần đã cho chúng ta trong bộ lạc tìm được rồi hai loại có thể chứa đựng đồ ăn, này đã thực cảm tạ Cái này đương nhiên, ta cùng Đặc Lạc nhất định sẽ bảo vệ tốt bí mật này sẽ không làm người thứ ba biết đến. Lâm nghiệp quần thực vui sướng đáp ứng rồi hoan cái này thỉnh cầu, rốt cuộc chính mình cũng không nghĩ làm những người khác biết. ân ta cũng sẽ, hơn nữa ta sẽ hảo hảo bảo hộ lâm. Đặc Lạc cũng ở một bên gật gật đầu, mặc kệ là sự tình gì chính mình đều là sẽ không làm lâm nghiệp quần có nguy hiểm. ân hảo, như vậy ta cũng nên đi trở về, các ngươi cũng trở về đi. Nhớ rõ buổi tối còn có lửa trại tới tối. Hoan cùng bọn họ nói hảo sau liền rời đi, chính mình cũng phải đi chuẩn bị một chút buổi tối tới tối. Tiện đi hoan sau, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc tiếp tục hướng tới Lâm nghiệp quần ra đi đến, trên đường còn gặp không ít thú nhân cùng phi thú nhân. Nhưng là Lâm nghiệp quần cùng bọn họ không thân liền cũng không có chào hỏi, mà đặc lạc còn lại là lấy Lâm nghiệp quần hết thể vi chuẩn, căn bản là làm lơ mặt khác thú nhân cùng phi thú nhân, nhưng là đặc lạc vẫn là cảm giác được đến có thú nhân ở nhìn chăm chú vào Lâm nghiệp quần. Cái này làm cho đặc lạc cảm thấy phi thường bất mãn, liền tưởng sớm một chút trở lại Lâm nghiệp quần ra. Lâm nghiệp quần trở lại trong sân động Trước làm Đ đặc Lạc đem hắn đồ ăn đặt ở một bên chờ hắn trở về thời điểm liền hảo cầm sau đó hắn đồ ăn khiến cho Đ đặc Lạc bắt được trong phòng bếp đi phóng chính mình cũng tiến phòng bếp sửa sang lại mang về tới nấu ăn dụng cụ chỉ chốc lát sau thời gian Lâm nghiệp quần cùng Đ Lạc liền đem sở hữu sự tình cấp thu phục Lâm nghiệp quần còn, còn cố ý đem ở trên quảng trường vô dụng thượng thị xuyên cấp nướng hảo phân cho đặc Lạc cùng bạch vi thu ăn phòng trưng Đ đặc L buổi sáng cũng không ăn nhiều ít mà bạch vi thu còn lại là một bộ đói bụng thật lâu bộ dáng Bất quá lập tức liền mau đến giữa trưa, liền đem những cái đó thịt xuyến cho bọn hắn trước lót lót bụng, chờ đến giữa trưa thời điểm lại cho bọn hắn làm tốt ăn. Bận rộn trong chốc lát, thời gian cũng không còn sớm. Lâm nghiệp quần nhìn hoa còn không có tới liền cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ vừa rồi ở quảng trường tái lôi cùng hoa biểu hiện, tức khác liền minh bạch, liền đi phòng bếp làm giữa trưa cơm. Đặc lạc còn lại là đi săn thú, rốt cuộc chỉ ăn lâm nghiệp quần làm cơm là không đủ, hơn nữa nếu ăn nhiều lâm nghiệp quần liền sẽ không ăn Đành phải ở đi săn một đầu cô lô thú trở về Chính mình nhìn ăn Mà bạch vĩ thú còn lại là một bộ ta còn muốn ăn cơm bộ dáng Đi theo lâm nghiệp quần mặt sau đi phòng bếp Bởi vì bản năng biết trước mắt người này sẽ cho chính mình ăn ngon đồ ăn Hơn nữa người này trên người hơi thở rất dễ nghe Có cổ nhàn nhà thu hương Làm chính mình còn đạt được không ít chỗ tốt Tới rồi phòng bếp lâm nghiệp quần vẫn luôn ở tự hỏi phải làm chút cái gì đồ ăn Xoay người lấy đồ vật thời điểm còn kém điểm dẫm tới rồi bạch vĩ thú Đành phải trước đem bạch vi thu ôm lên, thừa dịp đặc lạc không ở nhà thời điểm vào không gian một chuyến, đem bạch vi thu ném xuống trong không gian cùng văn hùng tử làm bạn, mà chính mình tắc cầm một ít giữa chưa phải dùng đến đồ ăn liền ra tới không gian. Lâm nghiệp còn biết lần này hoa bọn họ đều sẽ không tới, liền chuẩn bị dùng trong không gian đồ ăn tới nấu cơm. Với lúc có thể làm cà chua xào trứng, củ cải hầm xương sườn canh, khoai lang đỏ ngạo đường, thịt kho tàu cà tím, bắp thịt kho tàu thanh xào cải thịa, chùa cay khoai tây ti Này đó đồ ăn thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là hiện tại trong nhà có hai cái đại dạ dày vương, không làm nhiều căn bản là không đủ ăn. Trước làm củ cải sương sườn canh, hầm canh rốt cuộc dùng thời gian rất dài, bằng không canh liền không hảo uống lên. Trước đem củ cải trắng tẩy sạch thiết mau, sương sườn cũng cắt thành tiểu khối, sau đó đem bình gốm rửa sạch sẽ, theo sau đem củ cải trắng cùng xương sườn xào cái nửa thủ, sau đó ngã vào bình uống, gia nhập chút ít thủy cùng muối, dùng tiểu hòa hơi hầm. Sau đó bắt đầu làm cà chua xào trứng. Trước đem cà chua thiết hảo, cũng đem trứng gà cấp quấy đều, theo sau trước đem trứng gà xào thụt cũng thịt lên, sau đó xào cà chua, xào trong chốc lát liền đem trứng gà đến đi vào xào, một lát liền đem cà chua xào trứng cấp làm tốt. Theo sau dùng đồng dạng phương pháp nhanh chóng đem khoai lang đỏ ngạo đường, thịt kho tàu cà tím, bắp thịt kho tàu, thanh xào cải thịa, chua cay khoai tây ti cấp làm tốt. Lâm nghiệp còn đem đồ ăn mang sang đi khi, Đạc Lạc đã đã trở lại, cũng đem cô lô thú cấp nướng Hảo Đặc lạc cũng giúp đỡ lâm nghiệp quần đến phòng bếp bưng thức ăn, nhìn có chút không quen biết đồ ăn, liền đã biết đây là lâm nghiệp quần thế giới kia đồ ăn liền không có hỏi nhiều, đặc lạc biết về sau lâm nghiệp quần nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho chính mình. Một bữa cơm sau, lâm nghiệp quần liền lưu tại trong nhà, mà đặc lạc tắc đi chuẩn bị buổi tối phải dùng đồ ăn, lâm nghiệp quần đem trong nhà cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó liền đi trong không gian. Lâm nghiệp quần vừa đến trong không gian thời điểm, hai luồng màu trắng đồ vật chạy tới Một trước một sau đúng là Văn Hùng tử cùng Bạch Vĩ thú, bởi vì ở trong không gian đãi lâu rồi, hấp thu trong không khí linh khí, làm Bạch Vĩ thú tinh thần một chút. Lâm Nghiệp Quân biết Bạch Vĩ thú cùng Văn Hùng tử đã đói bụng, liền nghị đến nhà tranh phòng bếp cho chúng nó làm ăn. Đường Lâm Nghiệp Quân đi vào nhà tranh thời điểm lại phát hiện nhà tranh biến thành tinh xảo phòng nhỏ, đẩy cửa ra bên trong đồ vật tựa hồ đều đã xảy ra biến hóa, tựa hồ giống như trước đây, nhưng là bên trong đồ vật rõ ràng tăng nhiều. Bên ngoài hắc thổ địa lại ra tăng rồi mấy khối. Cây ăn quả Lâm lại tựa hồ mở rộng vài phần hơn nữa ở phía đông xuất hiện một ngọn núi ở hồ cách đó không xa còn xuất hiện một cái hồ nước hồ nước bên trong đều trồng đầy hoa sen cái này làm cho không gian càng thêm một phần sinh cơ Lâm nghiệp quần làm một ít đồ ăn cho chúng nó ăn sau liền ở trong không gian lại bồi chúng nó chơi trong chốc lát đem chúng nó lưu tại không gian theo sau liền ra tới không gian thấy thời gian còn sớm liền ở phủ kín mềm mại ra thú trên giường đá nghỉ ngơi Lâm ngươi ở đâu ta tới tìm ngươi làm Ngoài động truyền đến Hoa Thanh Âm, đang ở ngủ say Lâm nghiệp quần đã bị Hoa Thanh Âm cấp đánh thức, dùng tay xoa xoa đôi mắt, liền xuống giường đến cửa động khẩu đi. Hoa, ngươi đã đến rồi. Chờ Lâm nghiệp quần tới rồi cửa động khẩu thời điểm mới phát hiện bên ngoài thiên đều mau đen, nguyên lai like chính mình một giấc ngủ lâu như vậy, cảm giác giống như là chỉ một lát sau. chương 92 lửa trại thể tối, tam. Đúng vậy. Đều do nói cái gì giữa chưa muốn ở chính mình trong nhà ăn, hại ta không thể lại đây ăn ngươi làm cơm. Hoa hoán giận nói, đối với không thể ăn đến lâm nghiệp quần làm cơm cảm thấy đáng tiếc. Lâm nghiệp quần tức khắc cho mặt ngươi nếu tới ăn cơm nói, ta liền không thể ăn đến khác đồ ăn. Còn hảo ta thông minh, chờ tái lôi đi rồi sau ta liền tới đây, đợi lát nữa chúng ta cùng đi quảng trường đi. Buổi tối ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng. Hoa Cao hứng nói, nghĩ đến buổi tối có thể ăn đến lâm nghiệp quần làm thịt nướng liền nước miếng chảy ròng. ân buổi tối có ngươi ăn, liền sợ ngươi không có như vậy nhiều địa phương trang. Buổi tối có rất nhiều phi thú nhân đều ở thịt nướng, hơn nơi chỉ cần là muốn ăn cái gì đều có thể dùng chính mình làm gì đó đi đổi. Như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ ăn ngươi làm thịt nướng, liền tính là ăn no căng cũng không sợ, có tái lôi ở đâu, hắn có thể đem ta mang về. Lâm nghiệp quân tức khắc đầy đầu hắc tuyến, không biết nên đối hoa nói cái gì cho phải, liền tính là gặp được thích ăn đồ vật cũng muốn tiết chế à. Mà ăn no căng đối thân thể cũng không tốt. Hảo, nếu ngươi đã đến rồi... Như vậy liền giúp ta đi lấy một chút đồ vật, sau đó chúng ta liền đi quảng trường đi. Ấn Ấn, ta chính là lại đây kêu ngươi, sắc trời cũng không còn sớm, phòng trường đã có rất nhiều người đã đi, đợi chút chúng ta đi thời điểm nhất định phải tuyển cái hảo địa phương, hôm nay buổi sáng nơi đó liền rất không tồi. Hoa nghĩ nghĩ nói, hơn nữa nơi đó hơn phân nửa không có người sẽ chú ý tới lâm, bọn họ đều đã chú ý tới, hơn nữa chỉ bằng lâm nghiệp quần làm đồ ăn như vậy hương, người khác sao có thể sẽ không chú ý đâu. Như vậy chính mình liền có thể đọc hưởng lâm làm thịt nướng, đó là không có khả năng, người khác nhất định sẽ đến ăn, cho nên nói hoa suy nghĩ của người thật sự là quá ngây thơ rồi. ân đi thôi. Lâm nghiệp quần mang theo hoa vào núi trong động lấy đồ vật đi. Kỳ thật bọn họ muốn mang đồ vật cũng không phải rất nhiều, làm thịt nướng yêu cầu đồ ăn thú nhân bọn họ sẽ chuẩn bị tốt, cho nên lâm nghiệp quần chỉ là làm hoa lấy thượng buổi sáng dùng cái kia đá phiến cùng một ít xin che, mà lâm nghiệp quần còn, còn lại là kia một ít đủ loại gia vị. Làm như vậy thịt nướng thời điểm nhất định sẽ ăn rất ngon. Lâm nghiệp quần cùng hoa sắp sửa lấy đồ tốt đều lấy hảo sau liền đến Quảng Trường đi, may mắn muốn bắt đồ vật không phải rất nhiều, bằng không Lâm nghiệp quần nhất định sẽ giống buổi sáng như vậy mà chết. Bạch Vĩ Thú cùng Văn Hùng Tử ở Lâm nghiệp quần thanh đồ vật ghi, thừa dịp hoa không chú ý liền bọn họ từ trong không gian phóng ra, bằng không liền nhất định sẽ khiến cho hoa hoài nghi. Văn Hùng Tử cùng Bạch Vĩ Thú hai thú chi gian cảm tình tự hảo, liền ở trong không gian mấy ngày nay Văn Hùng Tử liền đem cho nên sự tình cùng Bạch Vĩ Thu nói, bởi vậy chúng nó hai thú chi gian quan hệ càng ngày càng tốt. Ở Bạch Vĩ Thu trong lòng Văn Hùng Tử là cái thứ hai đối chính mình tốt người, bởi vì Văn Hùng Tử còn cấp đồ vật chính mình ăn, tuy rằng vài thứ kia đều là lâm chủ nhân. Lâm nghiệp quần nhìn hai luồng màu trắng tiểu thú quan hệ phi thường hảo, trong lòng là thật cao hứng, như vậy sẽ không sợ chúng nó chi gian đánh nhau rồi. Chờ tới rồi quảng trường, Lâm nghiệp quần cùng như cũ đi vào buổi sáng cái kia dưới tàng cây. Trên quảng trường người không tính rất nhiều cũng không tính rất ít, cũng có không ít người trước nổi lên đống lửa. Chẳng qua đi săn thú các thú nhân còn không có trở về, cái này làm cho lâm nghiệp quần cũng chút lo lắng đặc lạc, sợ đặc lạc sẽ ra cái gì ngoài y muốn, như vậy chính mình chẳng phải là mệt lớn. hiển nhiên lâm nghiệp quần lo lắng là dư thừa, sau đó không lâu hy liền cầm đồ vật lại đây, theo sau liền có một đoàn thú nhân đã trở lại, lại còn có mang về rất nhiều đồ ăn, ít nhất có thể ăn trước 3-4 thiên đi. Lâm nghiệp quân ở trong đám người tìm được rồi đặc lạc thân ảnh, bất quá đặc lạc cũng không có bị thương, hơn nữa tựa hồ còn mang theo rất nhiều con ngồi đã trở lại. Lâm nghiệp quân nhìn một chút bọn họ săn đến con ngồi, cơ hồ đều là hống hông thú, cô lô thú cùng trưởng nhị thú. Cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một chút liền minh bạch, rốt cuộc đây là một cái tiệc tối, hơn nữa ở tiệc tối trung chính yếu chính là thịt nướng, mà bọn họ săn trở về hống hông thú, cô lô thú cùng trưởng nhị thú đều là tương đối hảo xử lý đồ ăn. Ở nướng phương diện cũng rất đơn giản, cũng là dễ dàng nhất thủ. Không bao lâu tộc trưởng y tư cùng Vui Y-1 đều tới, bọn họ như cũ xuyên chính là buổi sáng kia bộ quần áo, bất quá này bộ quần áo làm lâm nghiệp quần cảm thấy có chút vô ngữ, nhưng là mặc ở bọn họ trên người lại không có chút nào không khỏe cảm, phẳng phất này thân quần áo chính là trời sinh mặc ở bọn họ trên người giống nhau. Không lâu, tộc trưởng y tư liền bắt đầu đem lời nói, mọi người đều biết chúng ta thu hoạch rất nhiều đồ ăn, Hiện tại chúng ta liền phải chúc mừng chúng ta thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn, này cũng muốn cảm tại chúng ta thần thú, nếu không có hắn chúng ta cũng không có khả năng có thể thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn, đồng thời cũng hy vọng năm sau chúng ta cũng có thể thu hoạch đồng dạng nhiều đồ ăn, hoặc là càng nhiều đồ ăn. Kế tiếp chúng ta liền bắt đầu chúng ta hôm nay lựa trại tới tối, hiện tại liền thỉnh đại gia từ người tới lĩnh đồ ăn. Tộc trường Y Dĩ Tư sau khi nói xong, mỗi người đều ở lĩnh chính mình đồ ăn, mà lâm nghiệp quần tắc chỉ là lãnh một đầu hông hông thú cũng làm đặc lạc đem hống hống thú cấp xử lý tốt. Nhưng mà hoa còn lại là lánh một đầu cô lô thú, hoa phi thường thích ăn cô lô thú thịt, chuẩn bị muốn lâm nghiệp quần giúp chính mình nướng này chỉ cô lô thú. Khi cùng lâm nghiệp quần giống nhau lánh một đầu hống hống thú, nói như vậy vài người ở bên nhau mới có thể đủ ăn. Lâm nghiệp quần đem hết thể chuẩn bị công tác làm tốt sau liền bắt đầu rồi hắn nướng bờ bờ cờ nhiệm vụ, phía trước lâm nghiệp quần cũng đã nướng quá rất nhiều, hiện tại liền càng thêm thuần thủ. Chỉ chốc lát sau. Lâm Nghiệp quần thịt nướng liền tản mát ra mê người mùi hương, hấp dẫn chung quanh một đám người. Hoa nhìn Lâm Nghiệp quần trong tay thịt nướng nước miếng chảy ròng, lại còn có nhìn chằm chằm vào Lâm Nghiệp quần trong tay thịt nướng xem. Lâm Nghiệp quần thật sự là chịu không nổi hoa cặp kia mạo lục quang đôi mắt, dường như sói đói đã lâu không có ăn đến đồ ăn giống nhau làm cho người ta sợ hãi, nhanh chóng tiện tay thịt nướng nướng hảo, sau đó lấy phong giống nhau tốc độ đưa cho hoa, nhưng mà hoa cũng như là quang giống nhau tốc độ tiếp nhận. Tựa hồ giống như là không có bất luận cái gì độ ấm đồ ăn giống nhau, từ ngụm từng ngụm ăn lên. Lâm nghiệp quân tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn chầm chầm ở từ ngụm từng ngụm ăn thịt nướng hoa, thiệt tình muốn hỏi một câu không năng sao. Đây chính là vừa mới mới nướng tốt. Hi. Đặc lạc. Tái lôi. Áo nhĩ. Nhưng mà ở một bên ăn đến hăng say hoa mới hổ chi hậu giáp phát hiện mọi người đều nhìn chầm chầm chính mình xem, hay là bọn họ cũng muốn ăn chính mình trong tay thịt nướng. Nghĩ vậy hoa liền đem thịt nướng hướng chính mình trong lòng ngực xê dịch, liền thở phì phi nói, các ngươi có phải hay không muốn ăn ta thịt nướng a Đây chính là lâm nướng cho ta, là không thể cho các ngươi ăn, các ngươi nếu muốn ăn liền có thể chính mình đi nướng, ta thịt nướng ai cũng không cho. Tức khác mọi người lại lần nữa bị hoa cấp lôi tới rồi, trên chán đều xuất hiện từng điều hấp tuyến, nhìn hoa cái kia hộ thực bộ dáng liền hết trôi nói rồi. Cuối cùng vẫn là tái lôi ra mặt giải quyết vấn đề này, chúng ta không phải muốn ăn ngươi thịt nướng. Chỉ là đây là vừa mới nướng hảo thì nướng, ngươi sẽ không sợ năng sao. Ơn ơn, còn hành đi. Hoa nghe được tái lôi nói đại gia không ăn chính mình trong tay thịt nướng, tức khắc tâm tình thì tốt rồi lên, có lệ trở về câu liền lại tiếp theo ăn lên. Mọi người tức khắc có chút đồng tình tái lôi, có hoa cái này đổ tham ăn, thật là vất vả a Chỉ cần có ăn liền không ở lý tái lôi. Ai? Chương 93 lửa trại tới tối, 4 Lâm nghiệp quần thật sự là nhìn không được. Liền xoay người làm chính mình thịt nướng đi thuận tiện còn cấp Văn Hùng tử cùng bạch vi thú uy thực cũng cho Đ đặc Lạc một chút Đặ Lạc thấy Lâm nghiệp quần không có đi quản bọn họ liền giúp đỡ Lâm nghiệp quần thịt nướng thường thường tiếp thu Lâm nghiệp quần đầu Uy trong lòng rất là thỏa mãn ở Lâm nghiệp quần thịt nướng thời điểm có một bộ phận phi thú nhân cùng một ít thú nhân ấu tử tới Lâm nghiệp quần trước mặt trong tay còn cầm chính mình nướng thịt nướng tỏ vẻ muốn với Lâm nghiệp quần đuổi Lâm nghiệp quần thực vui vẻ đáp ứng rồi trả lại cho bọn họ rất nhiều thịt nướng xuyến Lâm nghiệp quần cùng bọn họ đổi đồ ăn, chỉ là nếm nếm nó hư vị, cảm thấy không tính ăn rất ngon, liền đưa bọn họ tới đổi thịt nướng đều cấp đặc lạc ăn. Chỉ chốc lát sau, trời càng ngày càng đen, bầu trời hai mặt trăng đều trùng hợp ở bên nhau, giống như là một cái đại mâm ngọc, phản phất có thể cất chứa rất nhiều đồ vật. Mỗi người đều nói, cười, chơi, nháo, hạnh phúc tươi cười rào rạt ở mỗi người trên mặt, lâm nghiệp quần cũng đã chịu bọn họ cảm nhiễm nở nụ cười. Đột nhiên liền thấy cách đó không xa có một cái thú nhân hướng phi thú nhân cầu gái nhưng mà cái kia thú nhân dùng chính là cầu vồng thú. Chính là cố tình liền ở cái kia phi thú nhân phải đáp ứng thời điểm, từ nơi khác lại toát ra một cái thú nhân, đồng dạng hướng cái kia phi thú nhân cầu gái Lâm nghiệp quần hỏi hỏi ở một bên Đặc Lạc, ngươi có biết hay không bọn họ là ai à? Đặc Lạc theo Lâm nghiệp quần phương hướng nhìn lại, liền hướng Lâm nghiệp quần giải thích nói, biết, cái kia phi thú nhân chính là văn, trước đây trước hướng hắn cầu gái chính là ngũ tư. Mà sau tới cái kia thú nhân chính là Kha Đạt. Một năm trước thời điểm Ngũ Tư liền ở Truy Văn, chẳng qua lúc ấy Kha Đạt đi rừng rậm rèn luyện đi, hình như là ở Kha Đạt trở về thời điểm, ngẫu nhiên gặp Văn, liền thích Văn, đáng tiếc chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Lúc ấy Kha Đạt liền đối Văn tràn ngập chấp nhất. Chỉ là Văn giống như không quá thích Kha Đạt, mỗi lần nhìn thấy Kha Đạt thời điểm đều tránh đi, nhưng là Văn cùng Ngũ Tư ở bên nhau thời điểm phi thường vui sướng, hơn nữa cơ hồ ta đều sẽ nhìn thấy Văn cùng Ngũ Tư ở bên nhau. Ta tưởng văn nhất định sẽ cùng ngũ tư ở bên nhau. Chờ một lát bọn họ còn sẽ lẫn nhau chi gian tới một hồi đánh giá, thắng được kêu một phương được đến văn tiếp thu tỷ lệ so cao. Rốt cuộc phi thú nhân đều là thích cường đại thú nhân, bất quá cũng có số ít cá biệt ví dụ, mấu chốt vẫn là muốn xem văn chính mình rốt cuộc như thế nào tuyển. Lâm nghiệp còn nghe xong đặc lạc nói xong, khiếp mắt nhìn nhìn bọn họ, xem ra bọn họ chi gian coi trò hay nhìn, tức khác lâm nghiệp còn liền hư phấn. Bất quá tựa hồ nghe đến Đặc Lạc đang nói rốt cuộc phi thú nhân đều là thích cường đại thú nhân thời điểm thanh nhâm có chút tiểu, hơn nữa cảm xúc cũng có chút hạ xuống, Lâm Nghiệp còn nghĩ ngĩ sau liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Đặc Lạc là sợ chính mình gặp được cường đại thú nhân sau liền không thích hắn. Đạc Lạc, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là cường đại vẫn là nhỏ yếu, ta đều sẽ thích ngươi một người, chỉ biết muốn ngươi một người vĩnh viễn bồi ở ta bên người. Đạc Lạc đột nhiên nghe được Lâm Nghiệp còn như vậy một câu, trong lòng tức khắc bay lên tới rồi cực điểm. Loan Phương có điểm mau nổ mạnh. Trở đạc lạc lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nghiệp Quân khi, lại phát hiện Lâm Nghiệp quần đang nhìn Văn cùng Ngũ Tư bọn họ. Đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến lên liền Lâm Nghiệp quần tay giật lấy. Lâm Nghiệp Quân chỉ là cứng đờ liền thả lỏng lại, tuy ý đặc lạc đem chính mình nắm, trên mặt tuy không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng từ Lâm Nghiệp Quân cặp kia hồng toàn bộ lỗ thai liền có thể nhìn ra Lâm Nghiệp Quân thẹn thùng. Chính như đạc lạc theo như lời, Ngũ Tư cùng Kha đạt liền đánh lên, mà lại ở một bên nhìn, vẻ mặt xuất ruột. Lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có làm cho bọn họ tiếp tục đánh tiếp, thẳng đến bọn họ chi gian phân ra thắng bại. Rốt cuộc đây là thú nhân cầu hái quy định, mỗi cái thú nhân đều sẽ làm như vậy. Hai người càng đánh càng liệt, hai người trên người đều mang theo thương, xem khởi tựa hồ là Kha Đạt chiếm thượng phong, bất quá tới rồi cuối cùng vẫn là Ngũ Tư đem Kha Đạt đánh bại. Kha Đạt tuy có không cam lòng, nhưng cũng không có lại dây dưa đi xuống, theo sau liền đi rồi. Lúc sau không có người lại đến khiêu chiến Ngũ Tư. Văn Liển thuận lợi đáp ứng rồi Ngũ Tư, chờ đến thu thần tiết thời điểm bọn họ liền sẽ kết thành bạn lữ. Lâm Nghiệp Quân xem xong bọn họ lúc sau lại tiếp theo thì nướng, phía trước nướng thịt đều bị hoa cùng hai chỉ cục bột trắng cấp ăn sạch, cho nên Lâm Nghiệp Quân không thể không lại lần nữa nướng, bất quá còn hảo hoa đem thịt xuyến đều mặc xong rồi, bằng không lại phải tốn thời gian nhất định. Lâm Nghiệp Quân nhìn một bên nhìn chằm chằm thịt nướng hoa liếc mắt một cái, không biết tái Lôi khi nào hướng hoa cầu gái a. Tái Lôi không phải chuẩn bị cầu vùng thú sao? Liên ở ngay lúc này tái Lôi thanh âm vang lên, "Hoa, thỉnh ngươi cùng ta kết thành bạn lữ đi." Chỉ thấy tái Lôi quỷ một gối xuống đất, đôi tay đem cầu vòng thú đưa cho Hoa, mà Hoa lại bị đột nhiên ra tiếng tái Lôi cấp giọng lay người, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Lâm Nghiệp Quân thấy Hoa cái dạng này không khỏi có chút ảo não, dùng tay đẩy đẩy Hoa bối, ở Hoa phía sau nhỏ giọng nói, "Hoa, ngươi đừng phát ngốc a. Mau trả lời ứng tái Lôi a. Nhanh lên." Hoa phục hồi tinh thần lại, mà thường hướng lên, tối đầu tiếp nhận tái Lôi trong tay cầu vùng thú. Ờ, "Đúng nói, ta, ta đáp ứng ngươi." Tái Lôi cao hứng đứng lên, ôm lấy thẹn thùng Hoa, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi đáp ứng rồi ta, về sau ta sẽ đối với ngươi thật tốt." Lâm Nghiệp quần mỉm cười hướng tái Lôi cùng Hoa chúc mừng, "Chúc mừng các ngươi, chờ đến thu thần tiết thời điểm ta nhất định giúp các ngươi làm thực thật nhiều ăn ngon đồ ăn." Hiện tại Hoa có quy tụ, giống nhau cũng coi như không làm thất vọng Lâm, ở phương xa lâm cũng liền có thể yên tâm, hắn hảo bằng Hưu Hoa đã được đến hạnh phúc. Từ nay đã sau ta liền không ở thiếu lâm cái gì, sau này nhật tử sẽ là chính mình nhật tử. Tái lôi ngốc hề hề nói, cảm ơn, bất quá ngươi cùng đặc lạc cũng không xa đi. Đặc lạc, chúc mừng các ngươi, cái này tái lôi ngươi liền không cần lại lo lắng hoa không cần ngươi. Thấy bạn tốt đạt được hạnh phúc, trong lòng cũng thật cao hứng, hơn nữa chính mình hạnh phúc cũng đem không xa. Khi vui vẻ nói, chúc mừng a Tái lôi cùng hoa rốt cuộc muốn kết thành bạn lữ. Thật không dễ dàng a Một chút chính mình liền không cần quá lo lắng. Hoa cùng tái lôi kết thành bạn lữ, mà lâm cùng đặc lạc phỏng trường cũng nhanh, hôm nay thật đúng là cái ngày lành à. Áo nhĩ, chúc mừng các ngươi. Người chung quanh cũng đều sôi nổi hướng tái lôi chúc mừng, rốt cuộc có thú nhân cùng phi thú nhân kết thành bạn lữ, như vậy trong bộ lạc sẽ có tân ấu tử sinh ra, như vậy bộ lạc mới có thể càng thêm hảo. Tái lôi đồng thời cũng cảm tạ bọn họ, nhìn chính mình trong lòng ngực hoa, cười đến càng đốc. Cái này làm cho ở tái lôi trong lòng ngực hoa càng thêm ngượng ngủng, nghe đại gia chúc phúc Hoa tâm cũng thật cao hứng. Cùng tái lôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, hôm nay lại đáp ứng cùng tái lôi kết thành bạn lữ. Hoa trong lòng vẫn là có một ít khẩn trương, tuy rằng không phải chính thức kết thành bạn lữ. Chính là này nếu là tới rồi chính thức kết thành bạn lữ ngày đó nên làm cái gì bây giờ? Hoa trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Cảm thụ được tái lôi ấm áp ôm ấp, cái này làm cho hoa trong lòng dễ chịu chút, ít nhất không hề như vậy khẩn trương. Tựa hồ có tái lôi ở, sự tình gì liền đều không cần lo lắng. An toàn hơi thở làm hoa nghĩ tới chính mình mẫu phụ, từ nhỏ thời điểm mẫu phụ ôm ấp liền rất ấm áp, hiện tại tái lôi ôm ấp cũng như vậy ấm áp. Hôm nay buổi tối có rất nhiều thú nhân hướng phi thú nhân biểu đạt chính mình tâm ý, nhưng mà cũng có rất nhiều phi thú nhân đáp ứng rồi thú nhân cầu gái cho nên nói hôm nay thật đúng là cái tốt đẹp nhật tử. lựa chạy tiệc tối cũng đều dần dần kết thúc, có đôi có cặp thú nhân cùng phi thú nhân ở cùng nhau về nhà. Thú nhân còn lại là giúp đỡ phi thú nhân lấy đồ vật. Mà phi thú nhân còn lại là ôm thú nhân đưa kia ăn cầu vòng thú là được. Lâm nghiệp quần bọn họ cũng sửa sang lại đồ vật về nhà, trên quảng trường mang đến đồ vật hơn phân nửa là từ lâm nghiệp quần trong nhà mang đến. Kỳ thật đồ vật cũng không phải rất nhiều, thu thập lên cũng thực phương tiện, chỉ chốc lát sau thời gian liền đem sở hữu đồ vật cấp thu thập hảo. Hoa trước khi đi thời điểm mặt vẫn là hồng hồng, còn bị hy cấp cười nhạo một phen, bất quá hoa cũng không có sinh khí, nhưng là lại đem lâm nghiệp quần nướng cấp đặc lạc ăn thịt nướng xuyến cấp đoạt đi rồi một nửa còn Mỹ danh này ước là cho tái lôi ăn. Cái này làm cho Lâm Nghiệp quần dở khóc dở cười, khi thật là cho chính mình ăn đi. Rốt cuộc này một buổi tối hoa đã ăn không ít thịt nướng, hắn sẽ không sợ mập lên sao. Bất quá ngấm lại cũng là, hoa mỗi ngày ăn như vậy nhiều đều sẽ không mập lên, cái này làm cho Lâm Nghiệp quần có chút hâm mộ ghen tị hận. Chờ hoa bọn họ đi rồi về sau, Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc mới chiều ra đi đến. Đặc Lạc đem đồ vật đều cầm đi, cho nên Lâm Nghiệp quần thứ gì cũng không có lấy mà Văn Hùng tử cùng Bạch vi Thu không có muốn Lâm nghiệp quần ôm, mà là đi theo Lâm nghiệp quần mặt sau. Khi thì chạy phía trước đi, khi thì dừng ở mặt sau. Hai chỉ tiểu thú ở bên nhau chơi thật sự vui sướng, hôm nay buổi tối chúng nó cũng đều ăn không ít đồ vật, bụng đều là no no. Hôm nay Lâm nghiệp quần cũng thực vui vẻ, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, nhìn hai chỉ chơi đến vui sướng tiểu thú, còn có bên cạnh đặc lạc, trong lòng cảm thấy thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc. Tựa hồ là tới rồi trong thế giới này cái gì phiền não sự tình đều không có, mỗi ngày đều không cần vì chuyện khác mà sốt ruột, cũng không cần mỗi ngày đi làm tang tầm. Tin tưởng sau này sinh hoạt sẽ càng thêm tốt đẹp. Ở ưu Tĩnh Đường nhỏ thượng, Lâm Nghiệp quần cùng cùng Đạc Lạc chậm rãi đi tới, ai đều không có nói chuyện, nhưng là từ hai người biểu tình tới xem đều là mặt lộ vẻ tươi cười. Vui sướng hai chỉ tựa hồ cảm nhận được hai người chi gian loại vi diệu, bay nhanh chạy đi rồi, quyết định không quấy rầy bọn họ hai người. Chỉ chốc lát sau thời gian, Hai người liền đến lâm nghiệp quần ra. Đặc Lạc đem đồ vật trước cầm đi vào, bởi vì mấy ngày nay luôn là ở tới, cũng đem lâm nghiệp quần trong nhà phòng bếp vị trí cấp thăm rõ rõ ràng, đem sở hữu đồ vật dựa theo lâm nghiệp quần sở bày biện vị trí cấp phóng hảo. Lâm nghiệp quần ở viên thạch bên làm, còn cố ý vì đặc Lạc tới rồi một chén nước. Chờ Đạc Lạc ra tới sau liền đem thủy đưa cho Đạc Lạc, rốt cuộc vất vả cả đêm, giúp chính mình cả đêm ngủ. Đặc Lạc tiếp nhận lâm nghiệp quần truyền đã thủy, uống lên đi xuống, mắt lại Làm đêm nay thượng mệt nhọc đều tiêu trừ. Lâm nghiệp quân hỏi, Đạc Lạc, ngươi ngày mai có thời gian sao? Có thời gian, Lâm muốn làm cái gì? Đạc Lạc gật gật đầu, thu hoạch tiết qua đi có rất nhiều thời gian, trừ bỏ đem mỗi ngày đồ ăn săn trở về, còn lại thời gian đều là có thể tới buổi Lâm nghiệp. Chương 94 thành công tiêu gạch. Là cái dạng này, ta muốn kiến phòng, ngươi không phải nói mùa đông thời điểm thực lạnh không? Chơ phong ở kiến thành sau liền so trong sơn động trụ đến thoải mái. Hơn nữa mùa đông thời điểm cũng rất ít sinh bệnh, nếu lành nói còn có giường đất, mùa đông ngủ giường đất chính là thực ấm áp. Lâm nghiệp quân hướng Đặc Lạc giải thích nói, nếu ngày mai Đặc Lạc có rảnh như vậy liền có thể bổi chính mình đi tìm kiến phòng tài liệu. Phòng ở là cái dạng gì? Còn có cái kia giường đất là thứ gì? Mùa đông ngủ ở mặt trên thật sự thực ấm áp sao? Đặc Lạc đối lâm nghiệp quân nói được vài thứ kia đều không rõ, xem ra là lâm ở nguyên lai like trong thế giới trụ địa phương. Nghe Lâm nói như vậy nhất định so trong sơn động trụ đến hảo đi. Ơn ơn, thật sự thức hảo, bất quá hiện tại đã đã khuya, ngươi ngày mai tới ta liền cùng ngươi nói đi. Vốn dĩ Lâm nghiệp quần tưởng đem từ trong không gian tìm được kia quyển sách đưa cho đặc lạc, nhưng là hiện tại thiên đã thức đen, ở ánh sáng thực ám địa phương đọc sách đôi mắt không tốt, Lâm nghiệp quần liền từ bỏ quyết định này, liền làm đặc lạc đi về trước, chờ đến ngày mai thời điểm lại cùng hắn nói, rốt cuộc về sau còn có rất nhiều thời gian, kiến phòng sự tình không thể quá sốt ruột bằng không là làm không tốt. ân vậy được rồi. Ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ sớm một chút tới tìm ngươi. Đặc lạc dặn dò xong Lâm nghiệp quần sau liền rời đi. Thời gian đã khuya, lại đãi ở lâm trong nhà sẽ làm lâm ngủ không hảo giác. Lâm nghiệp quần thấy Đặc lạc đi rồi về sau. Đem văn hùng tử cùng bạch vi thú cùng nhau đưa tới trong không gian nhìn một chút. Liền đem văn hùng tử cùng bạch vi thu lưu tại trong không gian. Ra không gian Lâm nghiệp quần cũng không có gì sự tình có thể làm buồn ngủ cũng dần dần tới, liền nằm ở trên giường đá ngủ rồi. Bóng đêm chính nùng, trọng điệp lên ánh trăng giống như tuyết giống nhau trắng tinh không tỉ vết. Ánh trăng như nước, chiếu chiếu vào trên mặt đất, phản phất đại địa nhiệm ánh huỳnh quang, xiếp là đẹp. Ngày hôm sau, thiên hơi hơi lượng thời điểm, Lâm Nghiệp quần liền dậy, cũng đem trong không gian văn hùng tử cùng bạch vĩ thú cấp phòng ra. Lâm Nghiệp Quân liền bắt đầu làm cơm sáng, bởi vì buổi sáng Lâm Nghiệp quần tính toán làm điểm thanh đạm đồ ăn, từ trong không gian lấy ra bột mì chuẩn bị làm mì sợi ăn, thuận tiện lấy ra một ít rau xanh cùng cà chua, cô lô thú trứng trong nhà còn có một ít. Trước đem bột mì bỏ vào một cái chậu gỗ, gia nhập chút ít thủy, đem bột mì cùng thủy nhu hòa lên, lặp lại xoa bột, làm được mặt quăng, tay quăng cùng bột quang. sau đó đem toàn bộ cục bột cắt thành một tiểu khối tiểu khối, theo sau đem tiểu khối cục bột kéo thành mì sợi hình dạng, chỉ chốc lát sau mì sợi liền toàn bộ làm tốt. Đem rau xanh cùng cà chua rửa sạch sẽ, cũng rất phân biệt đặt ở hai cái đao bàn. Chờ một lát đặc lạc tới liền bắt đầu phía dưới điều Lâm nghiệp quần chuẩn bị làm hai loại loại hình mì sợi một loại rau xanh trứng tráng bao mì sợi một loại cà chua mì trứng bất quá Lâm nghiệp còn vẫn là thích ăn rau xanh mì sợi không bao lâu đặc lạc liền tới rồi trong tay còn cầm buổi sáng từ trái cây trong rừng mặt trích mới mẻ trái cây đều là Lâm nghiệp còn tương đối thích ăn trái cây Lâm nghiệp quần thấy đặt lạc tới liền làm đặc lạc trước làm chính mình đi phòng bếp phía dưới điều còn đem đặc L lạc mang trái cây cung cùng nhau lấy về phòng bếp Chuẩn bị hạ hảo mì sợi sau liền rửa sạch một ít trái cây, đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Trước cho chính mình làm rau xanh trứng tráng bao mì sợi, đem thạch trong nổi trang một phần ba thủy, chờ thủy khai sau đem mì sợi bỏ vào đi, theo sau đem rau xanh bỏ vào đi, đồng dạng cũng vì chính mình bỏ thêm cái cô lô thú trứng. Gia nhập chút ít muối cùng gia vị, chỉ chốc lát sau rau xanh trứng tráng bao mì sợi liền nấu hảo, Lâm Nghiệp quần đem nó dùng chén gốm thịt lên. Sau đó bắt đầu làm cấp đặc lạc gan cả chua mì trứng. Trước đem cả chua xảo trứng làm tốt, theo sau đem mỷ sợi nấu khai, đem cả chua xảo trứng ra nhập mỷ sợi chung, cũng gia nhập chút ít muối cùng gia vị. Bởi vì Đặc Lạc ăn so nhiều, Lâm nghiệp quần nấu rất nhiều mỷ sợi, cùng sử dụng rất lớn chén gốm thịnh lên. Đặc Lạc chén gốm thật sự là quá lớn, Lâm nghiệp quần đoan bất động, đành phải trước đem chính mình rau xanh mì trứng điều mang sang đi, sau đó làm Đặc Lạc chính mình đến trong phòng bếp đoan. Đặc Lạc thấy Lâm nghiệp quần mang sang tới đồ ăn chính mình không có ăn qu Lại còn có rất tò mò là cái gì đồ ăn. Bạch bạch lục lục rất đẹp, bất quá ở biết Lâm nghiệp quần còn, còn làm chính mình đồ ăn, liền cao hứng chạy đến trong phòng bếp đem chính mình kia chén đồ ăn bưng ra tới. Cùng Lâm nghiệp quân bất đồng, nhưng là hồng hồng hoàng Hoảng thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, rất có muốn ăn. Thực mau đặc lạc cùng Lâm nghiệp quần liền đem cơm sáng cấp thu phục, một bữa cơm xuống dưới, đặc lạc tỏ vẻ lần sau còn muốn ăn, không nghĩ tới liền như vậy tiểu một chén chính mình liền ăn no. Xem ra trở về sau có như vậy đồ ăn sau liền không cần ở ăn như vậy nhiều thịt nướng. Sau khi ăn xong, Lâm Nghiệp quần đem đêm qua không lấy ra tới kêu quyển sách đưa cho Đặc Lạc xem, tỉnh chỉ chỉ thư chung hình ảnh. Đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói phòng ở, thế nào? Thực hào đi. Hơn nữa trụ lên so trong sơn động thoải mái nhiều, trong sơn động còn có chút tầm ướp, mùa đông liền sẽ trở nên thực lãnh. Đặc Lạc nhìn nhìn Lâm Nghiệp quần lấy ra tới thư thượng hình ảnh, vương vước, đích sát so sơn động muốn hảo. Ơn. Thức hảo, như vậy chúng ta hiện tại phải làm chút cái gì? ân Lâm nghiệp quần lấy quá kia quyển sách nhìn nhìn, chúng ta hiện tại muốn tìm được đá vôi, một ít quả khô, còn có một ít thạch gạch, bất quá thạch gạch có thể cho thiêu đồ gốm người cấp thiêu ra tới, cho nên hiện tại chủ yếu chính là tìm được đá vôi. Chúng ta đây đi trước khoa lạc kia đi, hắn là chuyên môn cũng bộ lạc thiêu chế đồ gốm người, sau đó chúng ta ở đi rừng rậm tìm đá vôi, đến nỗi quả khô tới rồi cái này mùa địa phương nào đều có. ân Hảo. Chúng ta đi thôi. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền xuất phát đi khoa lạc kia. Bởi vì khoa lạc liền ở tại trong bộ lạc. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đi tới đi. Buổi sáng thời điểm liền có rất nhiều người tới bài quán. Có đủ loại đồ vật. Một ít đồ vật đều là trong nhà không dùng được đồ vật. Bọn họ mới lấy ra tới bài quán. Chỉ cần dùng bọn họ yêu cầu muốn đồ vật tới đổi là được. Lâm nghiệp quần thấy một cái phi thú nhân sạp thượng bày biện chính là gia thú. Lâm nghiệp quần đi nhìn một chút. Bộ dáng thực hảo, nhưng là không phải thực Đặc lạc đã biết lâm nghiệp quần tâm tư, liền đối với bảy quán Lam nói, Lam, đem ngươi này mềm mại nhất quần áo lấy ra tới một chút. ha Haha, tốt, đặc lạc. Ngươi phải cho ngươi bên cạnh phi thú nhân thay quần áo sao? Lam từ một cái da thú trong túi lấy ra vài món dùng bạch ti chế thành y dễ phục tuy rằng nói đều là màu trắng, nhưng là là thực mềm mại quần áo. Ngươi xem, đây là dùng bạch ti thú nhổ ra ti chế thành y dễ phục so da thú muốn mềm mại, nhưng là không có da thú ăn mặc cấm áp. Loại này quần áo chỉ thích hợp mùa hạ thời điểm xuyên. Bất quá hiện tại mau đến mùa đông, các ngươi muốn đổi như vậy quần áo sao? Lâm nghiệp quần nhìn một chút lam lấy ra tới quần áo, cùng sử dụng tay sờ soạn một chút, quần áo thật sự so ra thú muốn nhu hòa một chút, có điểm như là tơ lùa làm, cầm lấy tới cũng thực nhẹ. Đặc lạc hỏi một chút ở bên cạnh xem quần áo Lâm nghiệp quần, Lâm, ngươi thích như vậy quần áo sao? Lâm nghiệp quần nói, thức thích, loại này quần áo so ra thú mặc ở trên người muốn mềm một ít Đặc lạc liền quay đầu hướng Lam nói, Lam, liền đem này mấy cẩm quần áo bao lên, chờ buổi chiều thời điểm ta sẽ đưa một ít ra thu ở nhà ngươi đi. Lâm đi thôi, chúng ta đi khoa lạc kia. Đặc lạc đối Lam sau khi nói xong liền lôi kéo Lâm nghiệp quần đi rồi, những cái đó quần áo đặc lạc sẽ đi Lam trong nhà lấy, thuận tiện đem hắn muốn ra thú cho hắn. Trải qua chợ lại đi một lát liền tới rồi khoa lạc thiêu đổ gốm cửa hàng. Mới vừa đi tiến đổ gốm cửa hàng liền có một cổ nhiệt lưu nên diện đánh úp lại. Hơn nữa bên trong độ ấm so bên ngoài độ ấm muốn cao, dù sao cũng là thiêu đồ gốm địa phương, độ ấm tự nhiên muốn so bên ngoài cao, nếu không có như vậy cao độ ấm là có thể thiêu chế thành đồ gốm. Khoa lạc thấy có người tới cửa, không nghĩ tới lại là đặc lạc, còn mang theo một cái phi thú nhân lại đây. Đặc lạc, người tới ta nơi này yêu cầu cái gì đồ gốm sao? Không phải ta muốn, là lâm, hắn muốn làm người thiêu gạch. Đặc lạc nhìn nhìn bên cạnh lâm nghiệp quẩn, đối khoa lạc nói, Không biết ngươi có thể hay không đem gạch tiêu ra tới? Gạch? Đó là thứ gì? Khoa lạc đối đặc lạc theo như lời gạch cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc đặc lạc nói cái kia gạch, ai đều không có gặp qua. Gạch nó là dùng để kiến phòng ở dùng, là cái hình hộp chữ nhật, mỗi cái mặt đều là bình, như vậy hảo kiến phòng ở. Lâm nghiệp quân giải thích nói, có gạch làm phòng ở mùa đông liền sẽ không quá lạnh, hơn nữa gạch còn có thể làm dưỡng đất, mùa đông ngủ ở mặt trên thực cấm áp. Thật vậy chăng? Ta đây tới thử xem xem không nhất định có thể đem gạch làm ra tới. Nghe xong lâm nghiệp quần nói về sau, khoa lạc có chút hương phấn, lập tức liền động thủ làm lên, chính là lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Đành phải tại chỗ nhìn lâm nghiệp quần. Cuối cùng vẫn là đặc lạc ra tiếng nói, khoa lạc, người trước đem người đất xét lấy ra tới, lâm hắn có thể giáo ngươi như thế nào làm. Thuận tiện ở lấy 4 khối mỏng tấm ván gỗ ra tới. Lâm nghiệp quần bổ sung nói, nguyên lai like là sẽ không làm A. Trách không được sẽ vẫn luôn nhìn ta. Khoa Lạc lập tức liền hồi bường trong đem đất sét đem ra, hơn nữa còn cầm 4 cái mỏng tấm ván gỗ. Lâm Nghiệp quân trước làm đặc Lạc đem 4 cái mỏng tấm ván gỗ nhìn chằm chằm trưởng thành phương thể, sau đó đem hình hộp chữ nhật đặt ở trên mặt đất, theo sau đem Khoa Lạc lấy ra tới đất sét đảo tiến hình hộp chữ nhật, đem mặt ngoài cấp dùng dư thừa mỏng tấm ván gô đè cho bằng. Chỉ dùng chờ nó làm sau để vào giao thiêu chế là được. Lâm Nghiệp quân cùng Đạc Lạc chờ đến đất sét làm về sau đem hình hộp chữ nhật đất sét đem ra cũng làm khoa lạc đem hình hộp chữ nhật để vào diêu thiêu. Mấy cái canh giờ về sau, khoa lạc từ diêu đem thiêu tốt gạch đem ra, không có xuất hiện bất luận cái gì tan vỡ dấu vết, hơn nữa so bình thường đồ gốm không dễ dàng rách nát. Lâm Nghiệp Quân nhìn khoa lạc lấy ra tới gạch, cùng nguyên lai like gạch không nhiều lắm khác biệt. Nó chính là gạch, có nó chúng ta liền có thể kiến phòng ở, chờ phòng ở xây lên tới nhất định cùng thạch động giống nhau kiên cố, khoa lạc ngươi cũng thật đồng a. Nay cũng không có gì, chủ yếu là Lâm ngươi dạy hảo. Khoa lạc bị lâm nghiệp quần khen đến ngượng ngùng, sờ sơ đầu. Lâm nghiệp Quân hỏi, khoa lạc, mấy ngày nay ngươi có thể nhiều làm một ít như vậy gạch ra tới sao? Càng nhiều càng tốt. Có thể, mấy ngày nay đều không có bao nhiêu người tới tìm ta làm đồ gốm, ta có thể giúp các ngươi làm rất nhiều gạch ra tới, nhưng là ta có một điều kiện, chờ các ngươi kiến hảo phòng ở sau liền giúp ta kiến một cái phòng ở. Chương 95 tìm được đá voi Khoa lạc biết lâm nghiệp quần nói cái kia phòng ở khẳng định thức hảo. Liên tưởng trước tiên trước cùng bọn họ nói hảo, chờ kiến phòng ở nhiều, chính mình phòng ở chẳng phải là muốn thật lâu mới kiến hảo. Không thành vấn đề, ta đây cùng đặc lạc đi về trước. Lâm nghiệp quần một ngụm liền đáp ứng rồi, rốt cuộc khoa lạc giúp chúng ta thiêu rất nhiều gạch, giúp hắn kiến một cái phòng ở cũng không phải thực quá mức, gạch vẫn là khoa lạc ra, phòng ở có thể tìm thú nhân khắc kiến, chính mình chỉ cần thiết kế phòng ở đồ án là được. Khoa lạc cười nói, ơn, liền nói như vậy định rồi, mấy ngày nay ta sẽ thiêu rất nhiều gạch. Lâm Nghiệp quần lại cùng khoa Lạc nói một chút sự tình sau liền cùng đặc Lạc đi trở về, trên mặt còn treo sẵn lạn tươi cười, rốt cuộc này ly kiến phòng ở sự tình lại vào một bước, chỉ cần tìm được đá voi liền có thể bắt đầu kiến phòng ở. Về đến nhà Lâm Nghiệp Quân cùng đặc Lạc ở viên thạch bên nghỉ ngơi, đi rồi rất nhiều lộ, có chút mệt mỏi. Lâm Nghiệp Quân hiện tại tâm tình phi thường hảo, cái này chỉ cần tìm được đá voi liền có thể kiến phòng. Lâm Nghiệp Quân cùng Đắc Lạc vừa đến ra không bao lâu hoa liền tìm tới cửa tới, "Lâm, ngươi ở nhà sao?" Ta tới tìm ngươi làm. Lâm nghiệp quân hỏi, ở nhà, hoa ngươi không cần đi làm chuyện của ngươi sao? Giống như mỗi cái phi thú nhân đều có nhất định việc cần hoàn thành, chính là bởi vì lâm tình huống đặc thù, liền không có sự tình muốn lâm tới làm, cho nên hiện tại lâm nghiệp quần thực thanh nhàng tự tại. Ngươi còn nói đâu? Đều tại ngươi buổi sáng không ở nhà, tộc trưởng làm khác phi thú nhân tới nhà của ta học tập làm khoai tây cùng khoai lang đỏ đồ ăn, ta vốn là muốn cho ngươi tới dạy bọn họ, chính là ngươi cố tình không ở nhà. Bọn họ liền ăn vả nhà ta làm ta dạy bọn họ, hơn nữa một giáo vẫn là một buổi sáng, ta thừa dịp bọn họ trở về ăn cơm thời điểm liền đến ngươi nơi này tới. Hoa hoán giận nói, trong lòng có chút bất mãn, chính mình vì dạy bọn họ nấu ăn mệt mỏi một buổi sáng, hiện tại nhất định phải lâm hảo hảo bồi thường chính mình, làm một đốn ăn ngon cơm cho chính mình ăn. Hảo hảo, ngươi cũng đừng oán giận, ngươi chủ nghệ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là ngươi biết như thế nào làm, hơn nữa ở dạy bọn họ trong quá trình ngươi lại có thể đề cao chính mình tay nghề lại có thể đem bọn họ giáo hảo, bọn họ khẳng định sẽ đến cảm tạng ngươi. Lâm nghiệp quần đem hoa kéo đến bên người ngồi, xem ra hoan thật sự nghe chính mình kiến nghị, hiện tại chỉ có vất vả một chút hoa cùng hy, rốt cuộc ta chỉ dạy biết bọn họ hai người nấu ăn, đến nỗi người khác phải nhờ vào bọn họ. ân ngươi nói cũng đúng, ta đây liền tiếp tục dạy bọn họ, bất quá hôm nay giữa trưa ngươi phải làm đốn ăn ngon cơm cho ta ăn. Hoa nghĩ nghĩ Lâm nghiệp quần lời nói, như vậy đi xuống chính mình cũng có thể giống Lâm nghiệp quần làm đồ ăn như vậy hảo Như vậy liền cố mà làm tiếp tục dạy bọn họ nấu ăn đi Hảo làm cho ngươi ăn mấy ngày nay liền có khả năng vất vả ngươi Lâm nghiệp quần đáp ứng nói cũng làm Đ đặc lạc đi ra ngoài săn thú giữa trưa cũng mau tới rồi là nên chuẩn bị nấu cơm Đ đặc Lạc sau khi ra ngoài Lâm nghiệp quần liền bắt đầu chuẩn bị làm hôm nay giữa trưa cơm có hoa cái này tiểu tham ăn ở khẳng định là phải làm rất nhiều đồ ăn bằng không liền đủ ăn Lâm nghiệp Quần nghĩ nghĩ lúc sau liền chuẩn bị làm 5 đồ ăn một canh phân biệt là thành xảo dao cuộn Khoai tây xào thịt ti, đá phiến chiên thịt, thanh xào khoai lang đỏ đẳng, thịt nướng xuyến cùng gan heo thịt nạc canh. Có hân có tố, phối hợp với lúc, ăn lên cũng sẽ không như vậy chẳng lấy. Lâm nghiệp quần làm hoa đem khoai lang đỏ đẳng cùng rau cuộn tẩy hảo, chính mình còn lại là dùng bối đào tước khoai tây ra, cũng đem khoai tây cắt thành thì sau đó lấy ra một ít thịt nạc cùng gan heo, đem chúng no cấp thiết hảo đặt ở một cái chén gốm. Đá phiến chiên thịt lát thịt cùng thịt nướng xuyến thịt xuyến liền giao cho hoa. Hoa làm khởi những việc này tới vẫn là thập phần thuận tay, hơn nữa Lâm nghiệp quần cũng không nghĩ hắn quá nhàn, đành phải đem này vài món sự giao cho hoa. Hết thể chuẩn bị công tác làm tốt sau, Lâm nghiệp quần liền bắt đầu làm hôm nay giữa trưa cơm. Trước đêm đơn giản nhất thanh xào khoai lang đỏ đằng cùng thanh xào giao cuộn cấp làm tốt, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít dù, theo sau đem khoai lang đỏ đằng ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau. Hương khí liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thức mau một mâm xào khoai lang đỏ đằng liền ra khỏi nồi. Ngay sau đó liền làm thanh xào rau cuộn, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít ru, theo sau đem rau cuộn ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau. Rau cuộn đồ ăn hương liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thức mau một mâm thanh xào rau cuộn liền ra khỏi nồi. Hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít ru, trước đem thịt nạc đảo tiến thạch nồi, không ngừng phiên xào Đảng cấp không nhiều lắm mau thục thời điểm dùng đảo bàn thịt lên. Sau đó đem cắt xong rồi khoai tây ti ngã vào thạch trong nồi, phiên xào một chút, sau đó hướng bên trong gia nhập xào hảo thịt nạc, chút ít mối cùng một ít lương liệu, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm khoai tây xào thịt ti liền ra khỏi nồi. Đá phiến chiên thịt phải dùng đến lát thịt, hoa đã sớm giúp chính mình thích hảo, vẫn là rất mỏng rất mỏng, thích nhiều tự nhiên liền rất thuần thủ. Lần này lâm nghiệp còn chỉ là hướng đá phiến lõm ngã vào chút ít dù Sau đó đem lát thịt để vào lòng chỗ, chờ một mặt chiên hảo sau liền lại phiên đến một khắc mặt tiếp theo chiên. Đồng dạng lần này Lâm Nghiệp quần chỉ là bỏ thêm một ít gia vị hương liệu mà thôi, hương vị vẫn là giống như lần trước giống nhau hảo. Thịt xuyến vẫn là đặt ở tiểu hỏa thượng nướng, không ngừng phiên trong tay thịt xuyên, làm chúng nó ở hỏa thượng đều đều bị nóng. Chờ nướng đến không sai biệt lắm thời điểm hướng thịt xuyên thượng giải lên bột ớt cùng một ít hương liệu, theo sau tiếp theo phiên, làm cho thịt xuyên thượng gia vị đều đều ngon miệng. Đem nướng tốt thịt xuyên đặt ở đao bàn để cạnh nhau ở một bên. Hiện tại chỉ còn lại có gan heo thịt nạc canh không có làm, trước hướng thạch trong nồi ngã vào 2 phần 3 thủy, còn có một ít muối, chờ thủy nấu khai sau đem cắt xong rồi gan heo cùng thịt nạc, chậm rãi nấu, cuối cùng lại thêm một chút gia vị là được. Thơm nào ngạt gan heo thịt nạc canh liền ra khỏi nồi, Lâm Nghiệp quần đem nó dùng rất lớn chén gốm thịt lên. Thức mau nên làm lục đạo đồ ăn đều làm xong, Lâm Nghiệp quần làm hoa đem đồ ăn mang sang đi, chính mình cũng bưng mấy mâm đồ ăn. Mà Đặc Lạc cũng đã trở lại. Mang về tới chính là Trường Nhị Thú, Đặc Lạc đem Trường Nhị Thú xử lý tốt lúc sau liền thượng hỏa nướng, chờ lâm nghiệp quần đồ ăn làm xong sau, Đặc Lạc thịt nướng cũng không sai biệt lắm đều làm tốt. Nhìn viên thạch thượng một mâm bàn đồ ăn, sắp hương vị Mỹ, làm người nước miếng chảy ròng. Chờ đến lâm nghiệp quần nói ăn cơm thời điểm, hoa lập tức liền đem thích ăn đồ ăn hướng trong miệng đưa, ăn lâm nghiệp quần làm đồ ăn sau chính là quên không được, ăn còn muốn ăn, mà chính mình cũng làm không ra lâm nghiệp quần nấu ăn cái loại này hương vị. Đành phải mỗi ngày tới lâm nghiệp quần ra cọ cơm. Một bữa cơm xuống dưới, hoa không phụ sự mong đợi của mọi người ăn no căng, vốt tròn trịa bụng, ngồi ở hòn đá thượng không nghĩ động Cuối cùng vẫn là đặc lạc tới thu thập chén uống. Ở ba người bên trong chỉ có đặc lạc không có ăn căng, cho nên liền thành đặc lạc đi rửa chén. Nhưng mà bọn họ cũng phi thường vui cấp lâm nghiệp quần rửa chén, như vậy lâm nghiệp quần liền sẽ không đương chính mình là người ngoài, phòng trừng thực mau lâm nghiệp quần liền sẽ đáp ứng chính mình. Cơm nước xong sau hoa không thể không đi trở về, bởi vì buổi chiều còn có rất nhiều phi thú nhân muốn tới tìm chính mình làm học tập làm khoai tây cùng khoai lang đỏ đồ ăn. Hoa cảm thấy làm khoai tây đồ ăn muốn so làm khoai lang đỏ đồ ăn muốn khó, khoai lang đỏ đơn giản nhất chỉ là đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, để vào thạch trong nồi chưng một chút liền chín, hơn nữa hương vị cũng là phi thường hảo. Mà khoai tây không chỉ có muốn tức ra, còn muốn thiết đi, sau đó còn muốn để vào thạch trong nồi xào, thật sự là quá phiên thoái. Trở hoa trở về lúc sau lâm nghiệp quần liền cùng Đạc Lạc đi rừng rậm, bọn họ muốn đi tìm đá voi. Đặc Lạc biến thành thú hình làm lâm nghiệp quần ngồi ở hắn trên lưng, chờ lâm nghiệp quần làm tốt sau liền triển khai hổ cánh hướng trên bầu trời bay đi, suy xét đến còn có lâm nghiệp quần ngồi ở chính mình trên lưng, Đặc Lạc liền thả chậm phi hành tốc độ, phi quá nhanh lâm nghiệp quần sẽ chịu không nổi. Đặc Lạc muốn mang lâm nghiệp quần đi rừng rậm một cái loạn thạch than, nơi đó có rất nhiều cục đá, ngay cả làm thạch nổi cục đá đều là ở nơi đó lấy. Hiện tại Lâm Nghiệp Quân yêu cầu đá voi nói không chừng cũng có thể ở nơi đó tìm được. Thức Mau đặc Lạc cùng Lâm Nghiệp Quân bọn họ liền đến loạn thạch than, nhìn trước mắt cục đá Lâm Nghiệp Quân ngây ngẩn cả người, nơi này cục đá thật sự là quá nhiều, đủ loại cục đá đều có, có đại cục đá, cũng có tiểu nhân cục đá, lại còn có có một ít quy tắc cục đá, có hình chữ nhật, có hình vuông, còn có hình tròn, thậm chí còn có hình thoi, các loại thiên kỳ bách quái cục đá đều có. "Lâm, ngươi không phải nói muốn tìm đá voi sao?" Đa vôi bộ dáng gì? Đặc lạc không có chú ý tới lâm nghiệp quần khiếp sợ bộ dáng, hiện tại hắn chỉ nghĩ sớm một chút tìm được đa voi sau đó đem phòng ở cấp kiến ra tới cấp lâm nghiệp quần trụ. Chỉ cần tưởng tượng đến lâm nghiệp quần ở nguyên lai trong thế giới sinh hoạt, nghĩ lại lâm nghiệp quần hiện tại sinh hoạt, kêu quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đặc lạc không nghĩ làm lâm nghiệp quần lại chịu khổ, tuy rằng mỗi ngày nhìn lâm nghiệp quần thực vui vẻ, nhưng là hắn trong lòng nhất định sẽ nhớ nhà, chỉ có trước đem phòng ở kiến hảo Về sau sinh hoạt mới có thể càng thêm hảo, như vậy lâm nghiệp quần liền sẽ không suy nghĩ ra. Đá vôi là sám trắng cục đá, cục đá cũng thực dễ dàng biến thành một phấn, hơn nữa nó gặp được thủy sẽ sinh nhiệt. Lâm nghiệp quần căn cứ trong trí nhớ nói, giống như xi măng là vôi sống, kỳ thật chính mình cũng không phải rất rõ ràng, đại khái hẳn là vật như vậy. ân ta đã biết, ta qua bên kia tìm một chút, ngươi liền liền ở bên này tìm đi. Tìm được về sau ta sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Đặc lạc chỉ chỉ cách đó không xa. Ở trong trí nhớ nơi đó giống như có lâm nghiệp quần nói đá vôi, nhưng là đặc lạc cũng không dám quá xác định, liền tưởng trước chính mình đi tìm một chút, chờ xác định về sau ở làm lâm nghiệp quần lại đây, miễn cho làm lâm nghiệp quần một chuyến tay không, hơn nữa còn chậm chế không ít thời gian. ân vậy ngươi đi thôi. Ta liền ở chỗ này tìm, nếu ta tìm được ngươi cũng sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn đặc lạc chỉ nơi đó, không tính rất xa, liền tính là đặc lạc nói chuyện chính mình cũng nghe được đến. Đặc lạc dặn dò hảo lâm nghiệp quần sau liền hướng nơi đó đi đến, mà lâm nghiệp quần liền tại đây bốn phía tìm lên. Nơi này cục đá thật sự là quá nhiều, tìm lên cũng thực cố hết sức, tìm trong chốc lát, lâm nghiệp quần cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ngồi ở hòn đá thượng nghỉ ngơi. Cũng không biết đặc lạc tìm thế nào, có phải hay không tìm được rồi đã vôi. Đặc lạc theo ký ức đi đến vừa thấy, Sam trăng xám trắng cục đá thành đôi, nhưng là còn cách một cái dòng suối nhỏ, bất quá này cũng không khó. Đặc Lạc biến thành thú hình liền bay qua cái kia dòng suối nhỏ. Nhìn trước mắt sam trắng xám trắng của đá, không đúng, hẳn là bộ phấn, Đặc Lạc còn có tay đi chạm chạm, không giống Lâm Nghiệp quần theo như lời chính là cục đá, nhưng là Đặc Lạc vẫn là dùng thủy thử một chút, cùng Lâm Nghiệp quần nói hoàn toàn giống nhau. Xem ra Lâm Nghiệp quần theo như lời đá voi chính là cái này, tuy rằng có chút sai biệt, nhưng là hẳn là giống nhau. Đặc Lạc liền quay trở lại tìm Lâm Nghiệp quần, chỉ có làm Lâm Nghiệp quần nhìn về sau, mới biết được có phải hay không đá voi chương 90 kiến phòng. Đạc lạc quay trở lại tìm Lâm nghiệp quần thời điểm, liền thấy Lâm nghiệp quần ngồi ở một cục đá nghỉ ngơi, liền vội vàng chạy qua đi, Lâm, ngươi mệt mỏi sao? Ta còn hảo, ở ngươi còn không có tới phía trước ta liền nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Lâm nghiệp quần lắc lắc đầu, Đạc lạc, ngươi như thế nào lại đây? Tìm được đá vôi đâu? Ơn, ta tìm được rồi, nhưng là cùng ngươi nói có chút khác biệt, nhưng là ta không biết có phải hay không ngươi theo như lời đá vôi, cho nên ta mới lại đây hỏi ngươi. Cũng mang ngươi cùng nhau qua đi xem một chút. Đặc lạc giải thích nói, nhưng cũng không nghĩ lâm nghiệp quần mệnh chính mình. Thật vậy chăng? Lâm nghiệp quần cao hứng nhảy lên, thật tốt quá, lúc này liền có thể kiến phòng ở đi, mau mang ta đi nhìn xem. Nghe được đặc lạc nói tìm được đá vôi sau, liền lập tức muốn đặc lạc mang chính mình đi xem một chút. Nếu là thật sự lời nói, như vậy chính mình sẽ không bao giờ nữa dùng trụ sơn động. Mấy ngày nay trụ đến thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hẳn không thể trụ đến trong không gian đi. Không bao giờ tưởng ở trong sơn động đợi. Hảo, ta mang người đi. Đặc lạc sau khi nói xong biến thành thú hình, làm lâm nghiệp quần ngồi trên tới, chờ lâm nghiệp quần làm ổn sau liền hướng tới đá voi phương hướng bay đi. con hảo không xa, đặc lạc bay trong chốc lát, qua một cái dòng suối nhỏ liền đến. Lâm nghiệp quần nhìn trước mắt giống như bờ cắt vôi, tức khác chấn kinh rồi. Vốn đang cho rằng sẽ là hòn đá trạng, không nghĩ tới thế nhưng toàn bộ đều là bột phân trạng, hơn nữa số lượng còn như thế nhiều phòng trừng toàn bộ lạc đều kiến hảo phòng ở về sau đều còn có bao nhiêu. Đạc lạc, ngươi thật là quá tuyệt vời, đây là ta muốn tìm đá vôi, cái này chúng ta liền có thể kiến phòng ở. ân này không có gì. Đặc lạc nghe được lâm nghiệp quần như vậy khen chính mình, tức khác liền hương phấn, hiện tại hắn rất có nhiệt tình, hiện tại liền muốn đem lâm nghiệp quần theo như lời phòng ở cấp kiến hảo, như vậy chẳng phải là có thể được đến lâm nghiệp quần càng nhiều khích lệ. Hảo, đặc lạc, chúng ta trở về đi. Ngươi trước đem cái này địa phương nhớ kỹ, phòng trừng ngày mai liền có thể kiến phòng ở, chờ ngày mai thời điểm ngươi tìm mấy cái thú nhân tới giúp ngươi cùng nhau đem nơi này vôi dùng ra thú túi trang một ít trở về, đây chính là kiến phòng ở cần thiết phải dùng đến đồ vật Lâm nghiệp còn nghĩ nghĩ khoa lạc thiêu gạch tiến độ, phòng trừng ngày mai sẽ có chút gạch bị thiêu ra tới, như vậy ngày mai liền có thể bắt đầu đánh nền. Nên nếu không có làm hảo, như vậy kiến ra tới phòng ở cũng sẽ không thực tốt. Cho nên đầu tiên muốn đem nền đánh hảo. Sau đó dùng gạch đem phòng ở cấp kiến hảo. Ơn, hảo, ta nhớ kỹ Chính là Lâm, ngày mai yêu cầu bao nhiêu người tới giúp ngươi kiến phòng ở A Nếu là kiến phòng ở, như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều người tới giúp Lâm. Nói vậy Lâm chẳng phải là sẽ bị bọn họ cấp cấp đi sao? Đặc lạc tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên phải biết rằng Lâm Nghiệp quần sẽ làm những người đó tới giúp hắn kiến phòng ở. Chính mình một người khẳng định là không đủ. Lâm Nghiệp quần nghĩ nghĩ sau liền nói, Đạc lạc ngươi tới an bài đi Phòng chưng chỉ cần 5-6 cái thú nhân là được. Ở nguyên lai like trong thế giới, kiến một bộ phòng ở yêu cầu mười mấy người, chính là ở thế giới này, một cái thú nhân liền có thể để 2-3 cá nhân, cho nên nói chỉ cần 5-6 cái là được, nếu quá ít, lại làm đặc lạc lại đi tìm vài người là được. ân ta đã biết, ngày mai ta sẽ đi tìm bọn họ. Đặc lạc gật gật đầu, âm thầm ở trong lòng mừng thầm, cái này không ai có thể đoạt ta lâm, nếu người là chính mình ăn bài, như vậy sự tình gì đều dễ làm. Đúng rồi Ta còn quên mất một việc, đặc lạc ngươi hiện tại có thể mang ta về nhà một chuyến sao. Lâm nghiệp quần chính hương phấn nghĩ chính mình phòng ở bộ ráng, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có tuyển cũng may nơi đó kiến phòng ở, tức khác có chút héo. Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhớ tới chính mình trụ sơn động bên cạnh có một khối đại đất trống, hơn nữa cái kia diện tích vẫn là rất lớn, đất trống phía trước vừa lúc có thể cho chính mình khai khẩn ra một khối tiểu điển tới trồng rau. Nghĩ đến lúc sau liền lập tức làm đặc lạc mang chính mình trở về. Đẹp vừa thấy có phải hay không chính mình trong trí nhớ như vậy? Ơn, hảo, bất quá lâm ngươi quên sự tình gì? Đặc lạc lập tức liền đáp ứng rồi, bất quá vẫn là rất tò mò lâm nghiệp quần rốt cuộc sự tình gì quên mất. Lâm nghiệp quân giải thích nói, ta quên mất tuyển địa phương kiến phòng ở, bất quá ta vừa vặn nhớ tới một chỗ hảo địa phương, liền muốn cho ngươi dẫn ta đi xem. Nếu là tuyển kiến phòng ở địa phương, như vậy liền phải hảo hảo nhìn một cái, vàng không lâm về sau đối phòng ở không hài lòng làm sao bây giờ. Đặc lạc nghĩ nghĩ lúc sau, liền gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta sớm một chút đi xem một chút đi. Không thích nói có thể một lần nữa tìm địa phương. Ơn, đúng vậy. Cho nên làm ngươi dẫn ta đi xem, liền ở nhà ta bên cạnh. Đặc lạc biến thành thú hình, làm lâm nghiệp quần ngồi ở mặt trên, ngồi ổn sâu đặc lạc liền đều tốc bay lên, hướng tới lâm nghiệp quần ra bay đi. Vốn dĩ đặc lạc là tưởng nhanh lên, nhưng là lại sợ lâm nghiệp quần sẽ chịu không nổi loại này tốc độ, liền đành phải đều tốc đi tới. Con hảo liền tính là đều tốc, kia tốc độ cũng còn xem như thực mau, chỉ chốc lát sau liền tới rồi lâm nghiệp quần ra. Đặc lạc ngừng ở sơn động bên cạnh, dù sao cũng là muốn tới tuyển địa phương kiến phòng ở, đặc lạc không có khả năng đem lâm nghiệp quần đưa tới trong sơn động đi. Lâm nghiệp quần theo ký ức đi vào kia khối đất chống thượng, so trong trí nhớ muốn rộng lớn một ít, nhưng là lâm nghiệp quần thực thích như vậy. Kiến ra tới phòng ở nhất định sẽ là thực rộng mở, hơn nơi chờ phòng ở kiến hảo sau phía trước còn có không ít địa phương có thể trồng rau. Lâm Ngươi tưởng tại đây khối địa phương kiến phòng ở A Diện tích còn man đại, hẳn là có thể kiến phòng ở. Đặc lạc cũng nhìn một chút địa phương, tuy nói không thể xưng là thực hảo, nhưng là đã thực không kém. Cái này địa phương ly lâm ra rất gần, liền tính về sau làm phòng ở, cái kia sơn động liền có thể dùng để gửi đồ ăn. Ơn, có thể, lại còn có có dư thừa địa phương, cho nên ta quyết định liền ở chỗ này kiến phòng ở. Ngày mai thời điểm liền phải phiền thoái ngươi cùng một ít thú nhân. Không phiền thoái, nhưng là lâm. Ngươi tưởng kiến cái dạng gì phòng ở a? Ừm, liền làm 3 phòng, một sảnh, một phòng bếp cùng một cái vẽ đốt cờ phòng ở. Lâm Nghiệp Quân nói xong cũng trên mặt đất vẽ án cấp Đặc Lặc xem, trên cơ bản đều không sai biệt lắm, chỉ có chờ phòng ở xây lên tới liền biết là bộ dáng gì. Với lúc một gian chính mình trụ, một gian cấp Đặc Lặc trụ, đến nỗi một khắc gian liền tạm thời trước không, chờ có khách nhân tới thời điểm cho bọn hán trụ. Đặc lạc nhìn nhìn Lâm Nghiệp Quân họa đồ án, liếc mắt một cái liền minh bạch, hơn nữa trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Lâm nghĩ đến cũng thật chú đáo à. Tam gian trụ địa phương, một gian chính mình cùng Lâm cùng nhau trụ, một khắc gian liền cho chúng ta hài tử trụ, dư lại một gian liền có thể làm chữ vật gian, chuyên môn lấy tới phóng đồ vật, sơn động quá ấm ướp, đồ ăn đặt ở bên trong sẽ hư rớt. Hết thể kiến phòng ở chuẩn bị công tác đều làm tốt sau, Lâm nghiệp quần liền cùng đặc lạc về trước ra đi, chỉ chờ ngày mai bắt đầu khởi công là được. Buổi tối thời điểm hoa không có tới, Lâm nghiệp quần liền từ trong không gian lấy ra đồ ăn tới làm cơm chiều Rốt cuộc này không gian càng ít người biết càng tốt, chỉ có ủy khuất bọn họ không thể ăn, chờ đến về sau tìm đủ cho nên đồ ăn cùng gia vị thời điểm liền làm cho bọn hắn ăn. Cơm chiều Lâm nghiệp quần chuẩn bị làm thịt kho tàu móng heo, cà tím hộ, rau hẹ chiên trứng gà, chua cay khoai tây tì, thịt kho tàu bắp xảo xương sừng cùng mướp hương trứng gà canh. Với lúc lục đạo đồ ăn, 5 đồ ăn một canh. Lâm nghiệp quần còn từ trong không gian lấy ra một ít gạo tới nấu cơm, đã lâu không có ăn đến cơm. Thừa dịp chỉ có đặc lạc một người ở chính mình ra ăn cơm thời điểm lấy ra tới nếm thử. Về sau nhất định phải tìm được gạo, mỗi ngày ăn thịt sẽ trắng lấy. Gạo hẳn là món chính, mà không phải thịt là món chính. Hơn nữa gạo ăn một chút liền có thể no bụng, mà thịt tắc muốn ăn rất nhiều. Chờ về sau có gạo liền sẽ không ở thiếu đồ ăn, bởi vì một chút gạo liền có thể làm người ăn no. Bởi vì suy xét đến đặc lạc sức ăn, lâm nghiệp quần nấu rất nhiều cơm, phòng chừng hẳn là có thể ăn no, liền không có làm đặc lạc đi ra ngoài săn thú Buổi tối ăn xong chính mình làm cơm cùng đồ ăn liền về sau. Chỉ chốc lát sau thời gian, thịt kho tàu móng heo, cả tím hộ, rau hẹ chiên trứng gà, chua cay khoai tây tì, thịt kho tàu bắp xảo xương sườn cùng mướp hương trứng gà canh trở lục đạo đồ ăn liền làm tốt, hơn nữa cơm cũng đều trưng hảo. Lâm nghiệp quần đem sở hữu đồ ăn cùng cơm bưng lên viên thạch thời điểm, đặc lạc có chút chấn kinh rồi. Nhìn chén gốm bạch bạch, một cái một cái cơm, một cái thật sự có thể ăn no sao. Bất quá ở Đặc Lạc ăn đến cơm thời điểm liền cảm thấy cơm hương vị thật là so thịt nướng ăn ngon, một bữa cơm xuống dưới, Đặc Lạc cũng ăn no. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một chén cơm là có thể làm chính mình ăn no, thật sự là quá thần kỳ. Bất quá nghĩ đến Đặc Lạc mặt cũng đen xuống dưới, không tưởng Lâm Nguyên Lai sinh hoạt muốn so nơi này hảo rất nhiều, làm Lâm ở chỗ này sinh hoạt thật là vất vả hắn. Ta nhất định phải tìm được gạo, làm Lâm quá tốt nhất sinh hoạt. Đặc Lạc cơm nước xong sau giúp Lâm nghiệp quần thu thập hảo sơn động sau liền đi trở về Trước khi đi là Lâm nghiệp quần trả lại cho Đặc Lạc một trường kiến phòng ở bộ phận đồ, làm Đặc Lạc chiếu đồ án thượng kiến phòng ở là được. Đặc Lạc đi rồi Lâm nghiệp quần cũng sớm tẩy tẩy ngủ, rốt cuộc ngày mai liền bắt đầu kiến phòng ở, có thật nhiều sự tình đều phải tự đi làm, nhất định phải có một cái hảo tinh thần mới được. Ngay kế, Lâm nghiệp quần sớm rời giường sau, làm tốt cơm sáng chờ Đặc Lạc tới ăn, chỉ chốc lát sau Đặc Lạc liền tới, trong tay còn cầm mới vừa trích mới mẻ trái cây. Lâm nghiệp quần cùng Lạc ăn xong cơm sáng sau Lâm nghiệp quần liền đi bên cạnh đất trống, mà đặc lạc tắc đi tìm thú nhân tới hỗ trợ kiến phòng ở. Không bao lâu đặc lạc liền mang theo vài người lại đây, trong đó có mấy người là lâm nghiệp quần gặp qua, còn có mấy cái là lâm nghiệp quần không có gặp qua. Tuy nói gặp qua, nhưng là đều không có biết. Lâm nghiệp quần mỉm cười nói, phiền thoái các người giúp ta kiến phòng ở, khả năng muốn chậm chế các ngươi mấy ngày thời gian. Không phiền thoái, cũng không chậm chế, vừa lúc chúng ta có sức lực không địa phương xử, có thể tới giúp ngươi kiến phòng ở. Chỉ cần mấy ngày nay ngươi quản chúng ta cơm là được, chúng ta đã sớm nghe nói thủ nghệ của ngươi thực tốt. Trong đó một cái thú nhân nói, Ha ha, nơi này thiên đồ ăn đương nhiên ta phụ trách, bảo đảm cho các ngươi mỗi người đều ăn no. Lâm nghiệp quần hơi hơi mỉm cười nói, bọn họ đưa ra một cái yêu cầu rất đơn giản, vốn dĩ chính mình liền tính toán làm bọn họ đồ ăn. Hết thể nói tốt về sau, các thú nhân bắt đầu khởi công. Trước đánh nền, sau đó lại kiến phòng ở vốn dĩ Lâm nghiệp quần cho rằng đánh nền yêu cầu một ngày thời gian không nghĩ tới bọn họ mấy cái thú nhân trong chốc lát thời gian nền liền đánh ảo. Đặc Lạc đã phái ba cái thú nhân đi lấy đồ vật, hai cái đi khoa lạc nơi đó lấy gạch, một cái đi loạn thạch than kia vôi. Chờ bọn họ lấy về tới về sau, đặc Lạc mới bắt đầu kiến phòng. Bọn họ kiến phòng ở thời điểm không cần Lâm Nghiệp Quân ở đây, chỉ cần đặc Lạc ở là được. Lâm Nghiệp Quân đã đem sở hữu sự tình đều nói cho Đạc Lạc, cho nên Lâm Nghiệp Quân liền đi vội vàng cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Một ngày xuống dưới, phòng ở cơ hồ đều kiến 1 phần tư. Lâm nghiệp quần vì các thú nhân chính là tốc độ cảm thấy khiếp sợ Như vậy nếu không mấy ngày chính mình phòng ở liền có thể kiến hảo Chương 97 chế tắc thịt khô Mấy ngày kế tiếp, có rất nhiều phi thú nhân cùng thú nhân tới nhìn một chút Chẳng qua vẫn là bán thành phẩm, bọn họ đều nhìn không ra là thứ gì Ngay cả tộc trưởng yz tư cùng Vui YHwan cũng tới nhìn một chút Vui YHwan trước khi đi còn thỉnh cầu Lâm nghiệp quần chờ chính hắn phòng ở kiến thành Sau cũng giáo hội mỗi cái thú nhân kiến phòng ở Bởi vì YHwan biết Một khi là Lâm nghiệp quần nghĩ ra được đồ vật nhất định sẽ là đồ tốt. Rốt cuộc Lâm nghiệp quần hắn là thú sử, hiểu tri thức nhất định so với chúng ta nhiều. Lâm nghiệp quần cũng đáp ứng rồi vui y hoan thỉnh cầu, kỳ thật liền tính vui y hoan hắn không nói, Lâm nghiệp quần cũng sẽ làm đặc lạc đem kiến phòng ở phương pháp giao cho bọn họ. Chính mình hiện tại cũng là trong bộ lạc một viên, làm bộ lạc càng tốt phát triển lên chính mình cũng có nhất định trách nhiệm. hoa cùng hy cũng đã tới, nhưng là hai người bọn họ cũng không có bất luận cái gì bất mãn Chỉ là làm Lâm nghiệp quần phòng ở kiến hảo sau giúp bọn hắn cũng kiến tòa phòng ở. Lâm nghiệp quần cũng đáp ứng rồi bọn họ, bất quá kiến phòng ở sự tình còn phải từ từ tới, muốn kiến phòng ở người quá nhiều, chỉ có một một cái tới. Ba ngày qua đi, Lâm nghiệp quần phòng ở không sai biệt lắm mau kiến hảo, dư lại chỉ có đại lương không điếu. Với lúc mấy ngày nay hoa cùng hy đều hướng Lâm nghiệp quần này chạy, Lâm nghiệp quần liền cùng bọn họ cùng nhau thải khô thảo. Mấy ngày nỗ lực, Lâm nghiệp quần bọn họ đã thải tới rồi cũng đủ khô thảo. Lâm nghiệp quần dùng tế dây thường đem khô thảo bó thành chiếu trạng, chờ đại lương điếu hảo sau đem khô chiếu phô ở mặt trên, sau đó ở phô một tầng xi măng, sau đó lại phô một tầng khô chiếu, như vậy lặp lại trải lên hai lần liền không dễ dàng lậu thủy. Có xi măng phô thành khô chiếu sẽ là thực kiên cố, hơn nữa nhiều phô mấy tầng, hẳn là sẽ không mưa rột. Phong ở kiến thành sau có rất nhiều thú nhân cùng phi thú nhân tới tham quan, nhìn như vậy Vương bức phòng ở, có rộng mở có sáng ngời đều cảm thấy tò mò. Phong ở thượng cửa sổ pha lê là dùng giáp khắc thú cánh làm, giáp khắc thú cánh phi thường trong suốt hơn nữa phi thường kiên cố, căn bản là không cần sợ hắn nát Này vẫn là Đặc Lạc đề nghị. Lúc ấy Lâm nghiệp quần đang ở vì trên cửa sổ pha lê dùng thứ gì thay thế mà bần dầu, Lâm nghiệp quần đem chuyện này cùng Đặc Lạc vừa nói, Đặc Lạc liền nghĩ tới giáp khắc thú cánh, tựa như Lâm nghiệp quần theo như lời lại trong suốt co kiên cố, vừa lúc thích hợp dùng để đường trên cửa sổ pha lê. Lâm nghiệp quân phong ở chính thức lạc thành sau Đặc lạc bọn họ chờ mấy cái thú nhân liền phân biệt đi giúp người khác kiến phòng ở bởi vì kiến phòng ở chủ yếu bước đi bọn họ đều quen thuộc, cho nên liền từ bọn họ phân biệt đi giáo người khác kiến phòng ở. Mà đặc lạc tắc đi giúp khoa lạc kiến phòng ở, bởi vì lúc ấy thiêu gạch thời điểm liền đáp ứng chính mình phòng ở kiến thành sau liền giúp hắn kiến một bộ phòng ở, cho nên đặc lạc liền đi. Lâm nghiệp quần còn lại là ở trong sơn động thu thập đồ vật, có khi đi nhà mới đi xem một chút, mới vừa kiến tốt phòng ở không thể cứ như vậy làm đi vào. Những cái đó đối thân thể không tốt, Lâm Nghiệp quần liền đi làm phòng ở toàn bộ phòng, như vậy quá không được mấy ngày liền có thể trụ vào phòng tử. Lâm Nghiệp quần nhìn trống trải phòng ở, trong lòng thật cao hứng. Thật sự không nghĩ tới ngắn ngủ 5-6 thiên lý, phòng ở cứ như vậy bị kiến hảo, hơn nữa so Lâm Nghiệp quần dự tính muốn hảo. Thật sự là bội phục bọn họ thú nhân tốc độ, thế nhưng nhanh như vậy, lại còn có chỉ là có 5-6 cá nhân ở kiến phòng ở. Lâm Nghiệp quần mỗi ngày đều chờ đặc lạc trở về, nhìn có chút mỏi mệnh đặc lạc Đột nhiên có chút đau lòng. Mỗi ngày đều phải giúp đỡ bọn họ kiến phòng ở nhất định sẽ rất mệt, cho nên mỗi bữa cơm Lâm nghiệp quần đều làm thực phong phú, làm cho mỏi mệt bất kham Đặc Lạc bổ một bổ. Đặc Lạc mỗi lần đi Lâm nghiệp quần trong nhà ăn cơm thời điểm trong lòng đều thật cao hứng, hết thảy mệt nhọc ở nhìn thấy Lâm nghiệp quần cùng một bàn phong phú đồ ăn khi liền tan thành mây khói, phản phất sự tình gì đều không có trải qua giống nhau. Mấy ngày qua đi, trong bộ lạc phòng ở phần lớn đều đã kiến hảo Tuy rằng không có lâm nghiệp quần cái kia phòng ở kiến đến đại, nhưng là cũng là có thể ở. Tộc trưởng phòng ở cùng vui ý khi phòng ở là so lâm nghiệp quần phòng ở muốn lớn hơn một chút, ngày thường nhà bọn họ đều sẽ có một ít người tới, cho nên kiến thật sự đại, hơn nữa cũng kiến thật sự gần, như vậy có chuyện gì đều hảo cùng nhau thương lượng. Chứ bỏ tộc trưởng cùng vui ý khi phòng ở bên ngoài lâm nghiệp quần còn làm đặc lạc kiến một cái mấy chục người trụ đại đại phòng ở, chờ đến giao lưu hội thời điểm khác trong bộ lạc tới người liền có thể ở. Rốt cuộc không hảo tự mình trụ rộng mở sáng ngời phòng ở, lại làm các khách nhân chủ âm lanh ẩm ướt sân động. Trong bộ lạc sở hữu phòng ở đều một đoạn rơi xuống, mỗi người đều ở vì mùa mưa làm chuẩn bị. Mùa mưa giống nhau đều cũng hai tháng, nhưng mà chờ mùa mưa qua về sau chính là mùa đông, cho nên thú nhân cùng phi các thú nhân không thể không chuẩn bị là đồ ăn. Hiện tại Lâm nghiệp quần đã dọn vào nhà mới đi ở, đồng thời cũng làm đặc lạc dọn tiến vào, bất quá đặc lạc cũng không có cùng Lâm nghiệp quần ở tại cùng gian phòng. Bởi vì ở Lâm nghiệp quần mánh liệt yêu cầu hạ, Đặc Lạc đành phải dọn vào một khắc gian phòng trụ, bằng không Đặc Lạc cũng chỉ có dọn ra đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm nghiệp quần làm Đặc Lạc đi đánh rất nhiều hống hống thú trở về, cũng đem hoa cùng hy bọn họ kêu lại đây. Lâm nghiệp quần hiện tại phải làm thịt khô cùng lạc xưởng cho nên gọi bọn hắn lại đây liền có thể học tập như thế nào làm thịt khô cùng lạc xưởng Bởi vì ở kiến phòng ở trong lúc, Đặc Lạc đột nhiên phát hiện một cái hồ nước mặn như vậy liền có cũng đủ mối có thể làm thịt khô cùng xưởng Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đem một con hông hông thú xử lý tốt cũng đem nó đại tràng cấp rửa sạch sẽ, nó đại tràng vừa lúc có thể dùng để làm lạp sưởng. Lâm nghiệp quần trước làm chính là thịt khô, bởi vì cái này rốt cuộc đơn giản, cũng thực dễ dàng là có thể đủ học được. Trước đem một khối hống hông thú thịt đặt ở một cái chậu gốm, sau đó hướng hống hông thú thịt thượng dài lên muối, theo sau dùng tay xoa bóp làm muối tẩm nhập thịt chung, cuối cùng dùng dây thường đem hống hống thú người cấp treo lên hong gió là được. Đông dạng lạm xưởng cũng cùng làm thịt khô phương pháp không sai biệt lắm, trước đem một ít hống hống thú thịt cấp cắt thành cao nhồng trạng, cũng hơn nữa một ít gia vị cùng một ít bột. Ớt. Sau đó tuyển dụng một tiết so tế tiết tiết mộc đem hai đầu đều xóa, sau đó đem tiết tiết mộc một đầu bỏ vào rửa sạch sẽ đại tràng, đại tràng một khắc đầu cùng sử dụng dây thường hệ lên. Sau đó đem yếm tốt hống hống thú thịt bỏ vào tiết tiết mộc một, một khắc đầu, cùng sử dụng một cái mộc đồng đem tiết tiết mộc bên trong thịt đè ép tiến đại tràng, thẳng đến một cái đại tràng đầy về sau dùng dây thường hệ lên. Sau đó đem lạp xưởng lựa chọn sử dụng mấy cái địa phương dùng dây thừng hệ lên, cuối cùng đem dây thừng treo lên, đem lạp xưởng hong gió là được. Lâm nghiệp quần cũng làm cho bọn họ làm mấy lần, chờ bọn họ học xong, lâm nghiệp quần liền làm cho bọn họ đi giáo một chút khác phi các thú nhân, bất quá bọn họ cũng không có quá nhiều phản đối. Hoa thập phần hiểu biết lâm tính cách, hắn không thích có quá nhiều phiền thoái, cho nên hoa cũng sẽ không làm cho bọn họ đi quấy dày lâm. Hiện tại chính mình cũng học xong, bọn họ nếu muốn học, Chỉ cần tìm chính mình cùng hy là được Đối với lâm nghiệp quần quyết định hy cũng không có nói cái gì đó Nhưng là bảo đảm không có người trở về quấy dày lâm Mà chính mình cũng sẽ đem thịt khô cùng lạp xưởng cách làm dạy cho bọn họ Có lâm nghiệp quân loại này bảo tồn đồ ăn phương pháp Hoa cùng hy cũng đều phi thường cao hứng Lúc này mùa đông liền thật sự không thiếu đồ ăn Như vậy bộ lạc cũng có thể giảm bất một ít tỷ lệ tử vong Có thể nhìn đến trong bộ lạc mỗi cái thú nhân hoặc là phi thú nhân sống được hảo hảo Hoa cùng hy phi thường vui vẻ liền tính ở khổ ở mệt cũng không sợ, bởi vì phi các thú nhân tương đối thích dùng nữa, lâm nghiệp quần liền dạy bọn họ chế tác đồ chua phương pháp, như vậy có thể cho đồ ăn gửi thời gian rất lâu, hơn nữa ăn lên hương vị cũng là thực không tồi. Trước lấy ra một cái rửa sạch sẽ cũng mang cái nắp bình gốm, đem rửa sạch sẽ rau cuộn hướng bình gốm trải lên một tầng, sau đó hướng bình gốm tử rải lên một tầng muối, sau đó lại ở bình gốm phóng thượng một tầng rau cuộn, sau đó lại rải lên một tầng muối, như vậy lặp lại hướng bình gốm phóng rau cuộn cùng muối. Thẳng đến chứa đầy bình gốm 2 3, sau đó dùng cái nắp đem bình gốm cái lên đặt ở dâm mát địa phương. Giống như vậy thời tiết, hơn nữa lập tức liền phải đến mùa mưa, dự tính hơn 10 ngày liền có thể ăn. Nhưng mà làm đồ chua phương pháp muốn so làm lạp xưởng cách làm muốn đơn giản, cho nên hoa cùng hy thực mau liền học được làm đồ chua. Lâm nghiệp còn nhìn nhìn thiên, đã coi chút chậm, liền lưu hoa cùng hy xuống dưới ăn cơm chiều, vì cảm tạ hoa cùng hy ở về sau một đoạn thời gian vất vả, Lâm nghiệp còn làm một đốn phong phú cơm chiều Lâm Nghiệp Quần chuẩn bị làm chua cay khoai tây ti, thịt kho tẩu khoai tây xào thịt, thanh xào rau cuộn, ớt cây xào thịt ti, sườn heo chua ngọt cùng gan heo thịt nạc trứng canh. Lần này bởi vì làm xong thịt khô cùng lạp xưởng sau còn dư lại rất nhiều thịt, cho nên liền có thể làm Lâm Nghiệp Quần làm rất nhiều thịt loại đồ ăn cho bọn hắn ăn, ăn. Trước làm chuẩn bị công tác, làm hoa đem khoai tây tức ra cùng cắt thành ti, làm hy rửa sạch rau cuốn cũng đem rau cuộn cấp thiết hảo, mà Lâm Nghiệp Quần còn lại là đem thịt nạc cùng gan heo cắt thành thi đặt ở một cái đao bàn còn đem rửa sạch sẽ ớt cây đi hạt sau đó cắt thành ti đặt ở một cái đào bàn, sau đó liền trứng đánh vào chén gốm cũng quấy đều đặt một bên. Trước đem đơn giản nhất thanh xào rau cuộn cấp làm tốt, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít dù, theo sau đem rau cuộn ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau, hương khí liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thực mau một mâm thanh xào rau cuộn liền ra khỏi nồi. Hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dù.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 Không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm ớt cay xào thịt ti liền ra khỏi nồi. Dùng đào bàn thịnh lên, để cạnh nhau đến phía trước xào tốt đồ ăn bên cạnh. Tiếp tục hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít ru, đem cắt xong rồi xương sừng ngã vào thạch trong nồi. Không ngừng phiên xào, bởi vì không có tìm được nước tương, cho nên lâm nghiệp quần không có gia nhập nước tương. Chỉ là bỏ thêm một loại ngọt quả cùng một loại toàn quả nước sốt tới thay thế đường cùng giấm. Sau đó lại gia nhập chút ít muối, tiếp tục phiên xào.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 Liền làm hoa cùng hy đem đồ ăn bưng lên trên bàn đi, cái bàn là đặc lạc dùng đầu gỗ làm được, cùng lâm nghiệp quần trên bàn vẽ họa cái bàn không có khác nhau, thậm chí còn càng thêm vững chắc. Một bữa cơm xuống dưới hoa cùng hy đều ăn thật sự tận hứng, cũng thực thỏa mãn. Bọn họ cơm nước xong sau liền đi trở về, thiên đại đã khuya, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đơn giản rửa mặt một chút liền từng người trở về phòng ngủ. chương 98 trái cây lâm thu hoạch Đêm, đen như mực, hai đợt ánh trăng lẫn nhau chiều ánh. Có vẻ này ban đêm có chút quẳng cung Gió đêm từ từ thổi qua, làm người cảm thấy một tia lạnh lẽo Mấy ngày qua đi, tộc trưởng Y tư tổ chức phi các thú nhân đi trái cây lâm trích trái cây, mùa mưa mau tới rồi, muốn đuổi ở mùa mưa tiến đến phía trước đem trái cây bên trong trái cây cấp ngắt lấy xuống dưới, bằng không mùa mưa qua đi những cái đó trái cây đều sẽ hư thối rớt, không thể ăn. Hôm nay hoa cùng hy rất sớm liền đến lâm nghiệp quần trong nhà tới, lâm nghiệp quần cũng đã sớm làm tốt cơm sáng chờ bọn họ tới ăn. Đặc lạc hắn rất sớm liền đi ra ngoài, giống như phải vì trong bộ lạc chứa đường đồ ăn. Buổi sáng thời điểm lâm nghiệp quần liền cấp đặc lạc dùng trong không gian bột mì làm cấp nhân thịt bánh nướng lớn, làm đặc lạc ở đã đói bụng thời điểm ăn. Lâm nghiệp quần cùng hoa, khi bọn họ ăn xong cơm sáng sau cầm mấy cái ra thú túi liền đi quảng trường, hiện tại có thể nhìn đến nơi nơi đều là gạch thảo phòng, ngay cả một cái đường nhỏ bên cạnh đều kiến phòng ở. Mỗi người trên mặt đều mang theo tới cười, hiện tại sinh hoạt càng ngày càng tốt Mỗi cái trong nhà đều chứa đựng nhất định đồ ăn, như vậy mùa đông mới sẽ không như vậy khổ sở. Trên quảng trường cũng tới rất nhiều phi thú nhân, mỗi cái phi thú nhân đều mang theo mấy cái túi, tốt 5 tốt 3 ở bên nhau trò chuyện, còn thường thường chuyển ra từng đợt cười vui thanh. Chỉ chốc lát sau phi các thú nhân phần lớn đều tới tể, tộc trưởng Y Dĩ Tư cũng tới. Y Dĩ Tư đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới mỗi trường mang theo tươi cười mặt trong lòng cũng là thực vui vẻ. Từ vui y hoan cùng chính mình nói qua lâm không ở là lâm mà là thú sử thời điểm, chính mình tuy rằng phi thường khiếp sợ, nhưng là hiện tại trong bộ lạc lại bởi vì Lâm cái này thú sử mà càng ngày càng tốt, xem ra Lâm thật là thú sử, trước kia Lâm giải thoát rồi cũng hảo, như vậy hắn cũng không cần lại chịu như vậy nhiều khổ. ý dị tư phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã không còn sớm, liền trầm giọng nói, mọi người đều biết, mùa mưa liền phải tiến đến, ở dài dòng mùa mưa chúng ta thú nhân đều không hảo đi ra ngoài săn thú, mùa mưa qua đi chính là mùa đông. Cho nên hiện tại chúng ta muốn đuổi ở mùa mưa tiến đến phía trước chạy nhanh chứa đường đồ ăn. Trái cây trong rừng trái cây cũng đã thành thục, hiện tại các ngươi phi thú nhân nhiệm vụ chính là đuổi ở mùa mưa tiến đến phía trước đem trái cây trong rừng trái cây hái về. Tuy nói không cần các ngươi toàn bộ đều trích xong, nhưng cũng muốn tấn các ngươi nỗ lực đem trái cây trong rừng mặt trái cây hái về. Rốt cuộc mọi người đều biết, một khi mùa mưa tiến đến, trái cây trong rừng mặt trái cây đều không thể ăn, như vậy chúng ta liền sẽ lãng phí không ít đồ ăn cho nên đại gia xuất phát đi. Chỉ mình nỗ lực đem trái cây trong rừng mặt trái cây hái về Ở ít thì tư nói xong lời nói sau liền từ một bộ phận thú nhân bảo hộ phi thú nhân hướng tới trái cây trong rừng đi đến, lâm nghiệp quần bọn họ cũng theo sát sau đó. Hoa nhìn lâm nghiệp quần bọn họ đều không nói lời nào, liền có chút nhịn không được, cao hứng hướng lâm nghiệp quần hỏi, Lâm, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể trích đến nhiều ít trái cây a Ở lâm nghiệp quần một khác bên hy nghe được, liền vui sướng khi người gặp nói, hoa Ngươi tưởng trích nhiều ít trái cây a Ngươi trích trái cây khẳng định đều bị chính ngươi cấp ăn, đến lúc đó nhưng đừng lại cái gì đều không có trích đến a Hừ, ngươi xem ta nhất định có thể trích đến một túi trái cây, hiện tại có lâm ở, ta nhất định sẽ không ăn sạch. Hoa lời thề son sắc nói, lần này chính mình nhất định sẽ trích mãn một túi trái cây cấp hy xem, xem hi về sau còn dám không dám cười nhạo ta. Liên tính lần này có lâm ở thế nào? Ta muốn nhìn ngươi có thể hay không trích mãn một túi trái cây? Nếu ngươi không thể chích mãn một túi trái cây, như vậy ngươi ở trích trái cây trong lúc không thể ở lâm ra ăn cơm, thế nào? Khi vẻ mặt diễn ngược nói, Hoa mỗi lần chích trái cây thời điểm đều sẽ đem trái cây cấp ăn sạch, tới rồi cuối cùng cái gì trái cây đều không có chích đến, lần này cũng không thể lại làm hắn đem trái cây đều cấp ăn xong rồi. Hảo, ngươi chờ, ta hôm nay nhất định sẽ trích đến một túi trái cây. Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ta nhất định phải khắc chế chính mình. Bằng không mấy ngày nay đều không thể ăn cơm lâm làm cơm, như vậy ăn ngon cơm, chính mình lại không thể đi ăn, cũng thật quá thê thảm. Lâm nghiệp quần nhìn hai bên trái phải người đấu võ mồm, trong lòng thực vui vẻ, theo chân bọn họ ở bên nhau thời gian dài, cũng dần dần thói quen bọn họ loại này đấu võ mồm phương thức. Tuy rằng lời nói có chút làm giận, nhưng là lại thật sự thực quan tâm đối phương. Lâm nghiệp quần không có ra tiếng ngăn cản bọn họ khắc khẩu, ngược lại cao hứng nhìn bọn họ, bọn họ chi gian nên là cái dạng này. Xung sướng không khí quay chung quanh ở bọn họ bên người, theo thời gian chậm rãi trôi đi, lâm nghiệp quần đoàn người cũng liền đến trái cây. Mấy cái thú nhân tới trước trái cây trong rừng mặt đi tra xét, xem hay không tồn tại nguy hiểm, nếu có nguy hiểm nói liền phải kịp thời đem nó cấp bài trừ, như vậy phi các thú nhân mới hảo đến trái cây trong rừng mặt trích trái cây. Thực mau vào đi tra xét mấy cái thú nhân liền ra tới, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm sau liền làm phi thú nhân tiến trái cây lâm. Lâm nghiệp quần bọn họ đi ở đội ngũ mặt sau. Tuy rằng lần trước lâm nghiệp quần cùng hoa bọn họ đã tới một chuyến trái cây lâm, nhưng là lần trước tới thời điểm có rất nhiều trái cây đều không có thành thục Hiện tại xem ra hồng, hoàng, bạch, phấn xiếp là đẹp, mỗi cây thượng trái cây đều chín. Đi ở phía trước phi các thú nhân đã bắt đầu chích trái cây, lâm nghiệp quần bọn họ cũng đi vào một thân cây hạ trích trái cây. Vốn dĩ lâm nghiệp quần là tưởng ở trái cây lâm bốn phía nhìn xem, xem có thể hay không ở tìm được một ít khác đồ ăn. Chính là nhìn đến mỗi cái phi thú nhân đều tập trung ở bên nhau trích trái cây, liền không hảo tự mình một người tránh ra. Cho nên Lâm nghiệp quần tính toán đem một túi trái cây trích xong sau liền đến chỗ đi xem, có lẽ còn có thể tìm được thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lâm nghiệp quần đem trên cây trái cây đại khái thượng đều trích xong rồi, chuẩn bị lại tìm một cây cây ăn quả thượng trích trái cây. Thời điểm liền nhìn ở một bên trích trái cây hoa ở vừa ăn trái cây biên trích trái cây, không khỏi nghĩ đến phía trước hi vì cái gì muốn nói như vậy. Như vậy đi xuống liền tính là tới rồi trở về thời điểm hoa cũng chích không bao nhiêu trái cây. Lâm nghiệp quân liền dẫn theo túi đi qua, hoa, ngươi đừng ăn, hiện tại chích trái cây quan trọng, chờ ngươi chích xong một túi trái cây sau ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể, ngươi còn như vậy ăn xong đi, vậy ngươi mấy ngày nay cũng đừng muốn ăn ta làm cơm. a ta như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất, cảm ơn ngươi, lâm, còn hảo có ngươi nhắc nhở ta, ta nhất định sẽ trích mãn một túi trái cây. Có lâm nghiệp quân nhắc nhở. Hoa liền không có ở ăn trái cây, nỗ lực đem hắn túi cấp chứa đầy. Lâm nói thật tốt ta. Chỉ cần chính mình đem túi chứa đầy sau muốn ăn nhiều ít trái cây là có thể ăn nhiều ít trái cây. Hơn nữa về sau mấy ngày còn có thể ăn cơm lâm làm cơm, thật sự là quá tốt đẹp. Hoa càng muốn trong lòng liền càng cao hứng, chích trái cây liền càng có nhiệt tình. Chỉ chốc lát sau liền đem trên cây trái cây cấp trích xong rồi, ngay cả ở một bên trích trái cây hi đều bị hoa cái này tốc độ cấp dọa tới rồi. Sẽ không vì ăn đến lâm làm cơm liền đem ăn trái cây sự tỉnh cấp đã quên đi. Không thể không nói hi người chân tướng. Khi nhìn hoa nhanh như vậy độ trích trái cây cũng không có đi ngăn cản hắn. Hoa có thể có như vậy tốc độ đã thực không tồi. Nếu là chính mình đi quấy dày đến hắn kia đã có thể không hảo. Lâm nghiệp còn nhìn nhìn hai người, hơi hơi mỉm cười, liền hướng một khác cây cây ăn quả đi đến. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đương lâm nghiệp còn đi đến một nửa thời điểm gan bản chân không biết bị thứ gì cấp chát một chút, lập tức liền đau lên tiếng Nô! No. Đau quá! a Đem chân mâng lên tới liền nhìn đến trên cỏ có cái thứ đoàn nhi dường như đồ vật, nhìn dáng vẻ có điểm như là không có lột thứ hạt rẻ. Nghe được lâm nghiệp quần tiếng kinh hô hoa cùng Hy đều vội vàng tiện tay chung túi cấp ném xuống, cùng nhau đi vào lâm nghiệp quần bên người. Hy nhìn vẻ mặt bởi vì đau đớn mà trở nên sắc mặt tái nhợt lâm nghiệp quần, sốt ruột nói, như thế nào lạc? Lâm, ngươi nơi đó thương đến lạc. Màu cho ta xem. Đúng vậy. mau cho chúng ta nhìn xem. Ở một bên hoa cũng cùng này sốt ruột, không phải nói không có nguy hiểm sao? kia lâm như thế nào bị thương? Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Các ngươi cũng đừng có gấp, ta không có chịu cái gì thường chỉ là gan bản chân không cẩn thận bị cái này thứ đoàn nhi cấp chát tới rồi. Lâm nghiệp quần chỉ chỉ ở hoa bên cạnh cái kia thứ đoàn nhi, các ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần dấm lên đi. Khi nhữ nhữ mày, dặn do nói, Lâm, ngươi như thế nào cũng không cẩn thận điểm A. Quả trong rừng tuy rằng không có đại nguy hiểm, Nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, giống như vậy thứ đoàn nhi còn có rất nhiều. Đã biết, ta không phải tiểu hài tử, sẽ cẩn thận, còn Hảo không phải thương rất lợi hại. Lâm nghiệp quần nhìn một chút bị thương chân, còn Hảo chỉ là bị chắt mấy cái lối nhỏ mà thôi, không có đồ máu. Lại tiểu nhân thương cũng là thương A, Lâm, nhớ kỹ về sau cũng muốn cẩn thận một chút. ân đã biết, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa cái kia đồ vật hình như là một loại đồ ăn. Lâm nghiệp quần làm hoa cẩn thận đem cái kia thứ đoàn nhi cầm lại đây. Thật cẩn thận đem bên ngoài thứ sắc lột ra, bên trong đồ vật quả nhiên giống như lâm nghiệp quần tưởng như vậy là hạt rẻ, bất quá vẫn là so nguyên lai trong thế giới hạt rẻ muôn đại. Lâm nghiệp quần đem hạt rẻ sắc lột ra sau, hoàng hoàng quả nhân lộ ra tới, lâm nghiệp quần đem hạt rẻ ăn ném vào trong miệng, nếm một chút, sinh hạt rẻ có điểm nhàn nhạt vị ngọt, lại còn có có một ít hơi nước. Lâm, ngươi như thế nào đem thứ này cấp ăn xong đi? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Hoa nhìn Lâm nghiệp quần đột nhiên liền đem cái kia thứ đoàn nhi lột ra sau lộ ra bên trong hoàng hoàng đồ vật sau đó liền thấy Lâm nghiệp quần đem nó cấp ăn xong đi kia tốc độ làm chính mình đều tới không vội ngăn cản hắn Lâm nghiệp còn nhìn ra hoa lo lắng liền hướng hoa giải thích nói hoa ngươi cứ yên tâm đi thứ này là có thể ăn hơn nữa Hương vị còn thực không tồi có điểm ngọ nào thật vậy chăng hoa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầmầm Lâm nghiệp quần Nếu Lâm nói đó là ăn ngon đồ vật như vậy chính mình khẳng định là muốn miến thử Lâm nghiệp quần nhìn hoa cặp kia tỏa ánh sáng đôi mắt, tức khắc liền đầy đầu hát tuyến. Hoa đồ tham ăn thuộc tính lại bắt đầu bạo phát, xem ra không có gì đồ ăn là dụ hoặc không được hắn. Chúng ta có thể đến phía trước đi xem, có lẽ có thể phát hiện mấy cây kết mãn thứ đoàn nhi thụ, chỉ có đem thứ đoàn nhi từ trên cây đánh hạ tới là được. Nếu như vậy chúng ta đây đi thôi. Nghe được có ăn đồ vật hoa lập tức liền có nhiệt tình, không chờ Lâm nghiệp quần nói xong hắn liền hướng phía trước mặt chạy tới. Chỉ chốc lát sau. Ở phía sau đi được rất chậm lâm nghiệp quần cùng hy liền nghe thấy được hoa tiếng kêu thẳng thiết, lâm nghiệp quần cùng hy vội vàng chạy qua đi. Vừa thấy, nguyên lai like là hoa cũng không cẩn thận dẫm tới rồi thứ đoàn nhi, đem chân cấp chát bị thương. Đường lâm nghiệp quần nhìn đến hoa phía trước một mảnh hạt rẻ lâm liền lập tức chấn kinh rồi, thật sự không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy hạt rẻ thụ, hơn nữa mỗi cây hạt rẻ trên cây còn đều kết đầy trái cây. Lâm nghiệp quần liền cầm một cây trường gậy gỗ đem trên cây hạt rẻ đều đánh tới Cũng đem chính mình chàng có trái cây trong túi mặt trái cây đều cất vào hy trong túi, mà chính mình trong túi còn lại là chứa đầy hạt rẻ. Còn hào gia thú túi không phải rất mỏng, liền tính chứa đầy hạt rẻ đều sẽ không cảm thấy hạt rẻ thứ chắc người. Lần này đi trái cây trong rừng trích trái cây, Lâm nghiệp còn trừ bỏ phát hiện một mảnh hạt rẻ lâm bên ngoài còn tìm tới rồi một ít gương sống, hành, tỏi, hoa tiêu cùng vài quọng hoang dại ớt tay cùng ớt xanh. Vốn đang có cơ hội tìm được càng nhiều đồ vật, nhưng là thời gian không còn sớm Mọi người đều phải đi về, Lâm nghiệp quần liền đành phải từ bỏ. Cơm chiều thời điểm Lâm nghiệp quần liền dùng hái về hạt rẻ cùng một ít gia vị làm một đốn mỹ vị đồ ăn cấp hoa bọn họ ăn. Tuy rằng hương vị so ra kém làm cấp đặc lạc ăn những cái đó đồ ăn, nhưng cũng là thập phần mỹ vị. Mỗi người đều ăn đến phi thường tận hứng, đặc biệt là hoa cơm nước xong sau còn lại ăn một ít hạt rẻ. Hoa cùng hy trước khi đi thời điểm, Lâm nghiệp quần còn, còn cho bọn hắn trang một ít nấu chín hạt rẻ, làm cho bọn họ ở đã đói bụng thời điểm có thể ăn một ít. Cũng có thể đường sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. chương 99 mùa mưa đã đến. Về hạt rẻ sự tình lâm nghiệp quần làm đặc lạc đi nói cho tộc trưởng Y Dĩ Tư cùng Vui Yên Hoan, cũng mang theo một ít nấu chín hạt rẻ cho bọn hắn. Rốt cuộc có một tảng lớn hạt rẻ lâm, có thể cho bộ lạc mỗi cái phi thú nhân cùng thú nhân đều ăn thượng hạt rẻ. Hạt rẻ tuy rằng không thể làm người ăn no bụng, nhưng là có thể đường tiểu ăn vặt ăn, nhàm chán thời điểm cũng có thể ăn một ít hạt rẻ. Tộc trường yg tư biết sau liền làm một ít thú nhân đi trích hạt rẻ, bởi vì hạt rẻ sắc ngoài thượng có thứ, làm phi thú nhân đi trích nói sẽ thương đến, cho nên liền làm thú nhân đi trích. Thú nhân tốc độ phi thường nhanh chóng, một ngày xuống dưới một tảng lớn hạt rẻ lâm đã bị thú nhân cấp trích hết, hơn nữa kia số lượng vẫn là cực kỳ nhiều, mỗi cái trong nhà đều có thể phân đến một túi hạt rẻ. Mấy ngày bộ lạc lại lưu hành khởi ăn hạt rẻ, nơi nơi đều có thể nhìn đến tiểu thú nhân hoặc phi thú nhân ấu tử cầm một ít thuộc hạt rẻ ở nơi đó ăn. Còn có một ít tiểu thú nhân vì lấy lòng phi thú nhân ấu tử mà đem chính mình hạt rẻ cấp đối phương ăn. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, dần dần không có nhiều ít phi thú nhân cùng thú nhân ở ăn Hạt rẻ, mọi người đều vội vàng chứa đựng đồ ăn. Hôm nay, chờ Đạc Lạc đi ra ngoài săn thú sau lâm nghiệp quân mới phát hiện trong nhà còn kém một ít đồ ăn cùng một ít gia vị, có chút gia vị có thể ở trái cây trong rừng mặt tìm được, đồ ăn tắc muốn đi rừng rậm tìm. Mấy ngày hôm trước Đạc Lạc thải trở về rau xanh cùng củ cải đều bị lâm nghiệp quân làm thành đồ chua. Củ cải là đặc lạc ở trong rừng rầm săn thú khi ngẫu nhiên phát hiện. Hơn nữa mấy ngày nay hoa bọn họ cũng đều tới ăn cơm, trong nhà rau xanh đều không có. Mùa mưa cũng mau tới phút cuối cùng, dài dòng 2 tháng thời gian làm lâm nghiệp quần chỉ ăn thịt không ăn rau xanh sẽ chịu không nổi. Tuy rằng trong không gian có rất nhiều mới mẻ rau dừa nhưng là lâm nghiệp quần cũng không có khả năng bởi vì không có rau dừa ăn mà đến trong không gian đi trích. Mùa mưa thời điểm hoa bọn họ cũng có khả năng đến chính mình trong nhà tới ăn cơm. Nếu bị bọn họ phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ liền quyết định đi tìm hoa bọn họ Cùng bọn họ cùng đi trái cây trong rừng mặt trích gia vị Sau đó lại đi rừng rậm bên cạnh trích rau dưa Đem trong nhà thu thập hảo sau liền hướng hoa trong nhà đi đến Lần này Lâm nghiệp quần phi thường may mắn Tới rồi hoa trong nhà sau Không chỉ có hoa ở nhà Ngay cả tái lôi cũng ở nhà Với lúc lần này cần đi rừng rậm Có tái lôi bảo hộ cái này liền có thể yên tâm đi Lâm, ngươi như thế nào tới rồi? Hoa thấy Lâm nghiệp quần tới, phi thường cao hứng, vui sướng chạy ra đem Lâm nghiệp quần cấp ôm. Hoa, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy, thực dễ dàng kẽ ngã. Lâm nghiệp quần mỉm cười nhìn Hoa, dùng tay sờ sờ đầu của hắn, trong nhà rau xanh đã không có, liền muốn tìm các ngươi cùng đi trích, vừa lúc lần này tái lôi cũng ở, ta đây liền có thể yên tâm đi hái được. Nhà ngươi rau xanh không có lạc. Kêu đi thôi, chúng ta đi trích rau xanh, có tái lôi ở chúng ta liền có thể trích rất nhiều rau xanh. Như vậy sẽ không sợ ăn xong rồi. Nghe Lâm nghiệp quần nói xong hoa liền lôi kéo Lâm nghiệp quần hướng rừng rầm đi đến, còn không quên làm ở phía sau tái lôi đổi kịp. Hoa, ngươi chậm một chút đi, tái lôi còn không có theo kịp, hiện tại thời gian còn rất sớm, chúng ta có rất nhiều thời gian đi trích rau xanh. Lâm nghiệp quần đột nhiên đã bị hoa lôi kéo đi, có chút phản ứng không kịp, liền muốn cho hoa chậm một chút đi. Không có việc gì, ngươi liền không cần lo lắng tái lôi, hắn sẽ theo kịp. Ngươi đừng nhìn hiện tại còn rất sớm Mùa mưa liền phải tới, còn không biết khi nào muốn trời mưa, chúng ta muốn đang mưa phía trước gấp trở về. Đang mưa thời điểm chúng ta thực dễ dàng bị lạc phương hướng, hơn nữa ngày mưa ở trong rừng rậm cũng là rất nguy hiểm. Chúng ta đây đi. Nghe được hoa nói như vậy, Lâm nghiệp quần liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính liền không có do dự, đi theo hoa chiều rừng rậm bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lâm nghiệp quần cùng hoa liền tới đến rừng rậm bên trong. Rừng rậm động vật đều khắp nơi tán loạn. Ở Lâm nghiệp quần cùng hoa vừa tới thời điểm còn gặp được mấy chỉ tán loạn tiểu động vật. Hoa đem Lâm nghiệp quần đưa tới một mảnh rau xanh trên mặt đất. Lâm, chúng ta liền ở chỗ này thải đi. Mau đến mùa mưa, chúng ta cũng không thể đi qua xa, nơi này đồ ăn hẳn là cũng đủ ngươi vượt qua mùa mưa. ân nơi này đồ ăn có rất nhiều, vậy là đủ rồi. Lâm nghiệp quần xem ra một chút trước mắt mà, là rất lớn một khối, cũng đủ Lâm nghiệp quần ăn được lâu rồi. Ơn, thải đi. Lâm nghiệp quần cùng hoa liền nhanh chóng thải lên Bất quá Lâm nghiệp quần vẫn là so ra kém hoa tốc độ A. Chính mình mới hái được mấy cái đồ ăn, mà hoa lại đem hắn bên người kia một miếng đất thượng đồ ăn đều trích xong rồi, này không khỏi làm Lâm nghiệp quần cảm thấy xấu hổ. Theo đôi mà đến tái lôi còn đem đặc lạc cấp mang đến, tái lôi là cố ý đi đem săn thú đặc lạc tìm trở về. Mùa mưa liền phải tới rồi, lại còn có không biết là khi nào, nhưng là chính mình một người là không có phương tiện chiếu cố hai cái phi thú nhân, đành phải đem đặc lạc cũng tìm lại đây. Đặc lạc, Ngươi như thế nào đi theo tái lôi lại đây? Ngươi không phải đi săn thú sao? Nhìn thấy Đặc Lạc đột nhiên lại đây, Lâm nghiệp quần cảm thấy có chút kinh ngạc. Ấn, là tái lôi cùng ta nói ngươi cùng hoa tới rừng rậm trích rau xanh, ta liền đi theo hàn tới. Đặc Lạc giải thích một chút, nhưng trên mặt biểu tình có chút không tốt. Lâm, về sau trong nhà không có rau xanh, ngươi liền cùng ta nói một tiếng. Ta mỗi lần săn thú thời điểm đều sẽ mang một ít trở về. Như bây giờ thời tiết thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không có thú nhân đi theo liền rất dễ dàng ở trong rừng rậm bị lạc phương hướng. Tái lôi đi tìm Đặc Lạc thời điểm, Đặc Lạc vừa lúc ở bắt giữ một đầu trường nhị thú, nhưng là đang nghe nói lâm nghiệp quần cùng hoa cùng nhau đến rừng rậm đi thải rau xanh thời điểm, tức khác liền có chút luôn cuống, lập tức liền từ bỏ bắt giữ trường nhị thú, đi theo tái lôi cùng nhau đến rừng rậm đi. Tới rồi rừng rậm nhìn đến lâm nghiệp quần bình an không có việc gì bộ dáng, liền yên lòng. Nhưng là trong lòng còn là phi thường tự trách. Ngày thường chính mình liền không có chú ý tới trong nhà rau xanh đã không có, hiện tại còn muốn lâm nghiệp quần cùng hóa hai người tại đây loại nguy hiểm thời tiết xuống dưới rừng rậm thải đồ ăn, loại này hành vi thật sự là có điểm không xứng đến lâm bạn nữ Bất quá may mắn lâm nghiệp quần không có bất luận cái gì sự, bằng không chính mình khẳng định sẽ thực hối hận. Đặc lạc ngươi cũng tới hỗ trợ thải đi. Sớm một chút đem nơi này cấp thải xong chúng ta liền có thể sớm chút đi trở về, như vậy liền không cần sợ trời mưa. Nếu đặc lạc tới... Như vậy là có thể thực mò đem nơi này bên trong rau xanh cấp thải xong rồi. Nơi này đồ ăn cùng loại với rau cuộn nhưng lại không phải rau cuộn, bất quá loại này đồ ăn ăn lên hương vị muốn so rau cuộn muốn tốt một chút, phía trước là bởi vì loại này đồ ăn không có thành thục mới vẫn luôn ăn rau cuộn, hiện tại loại này đồ ăn thành thục về sau vẫn là hoa đem đồ ăn đưa cho chính mình xem, chính mình mới biết được có như vậy đồ ăn. Bất quá ở hiện tại cái này mùa loại này đồ ăn có rất nhiều, ăn đều ăn không hết, Một khi mùa mưa tới rồi này đó đồ ăn cũng đều không thể ăn, chờ mùa mưa qua đi lại sẽ có tân đồ ăn, cho nên hiện tại muốn đuổi ở mùa mưa tiến đến phía trước đem nó cấp thải trở về. Có đặc lạc cùng tái lôi gia nhập, tốc độ rõ ràng so lâm nghiệp quần cùng hoa hai người làm được muốn mau một ít, không đến trong chốc lát liền đem chung quanh một tiểu khối rau xanh cấp đồ ăn xong rồi. Suốt trang năm cái ra thú túi, hơn nữa đều vẫn là cái loại này đại túi. Đem đồ ăn thải xong sau so lâm nghiệp quần cùng hoa liền phân biệt ngồi trên đặc lạc cùng tái lôi thú hình Mang theo năm cái gia thú túi liền chiều trong nhà bay đi. Bởi vì không có bao nhiêu thời gian, lâm nghiệp quần liền không có đi thải mặt khác gia vị, thật sự không được liền từ trong không gian lấy gia vị ra tới. Rốt cuộc gia vị là rất nhỏ đồ vật, có nhiều có ít đều sẽ không bị hoa cùng hy bọn họ phát hiện. Đặc lạc cùng tái lôi bay lên trời khi, không chung gió thổi thật sự đại, còn hảo đặc lạc cùng tái lôi hai người phi thật sự ổn, không đến mức bị phong cấp thổi đi. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh đã bị mây đen cấp bao trùng ở. Có khi còn thấy tia chớp, nhưng không bao lâu không chung bên trong liền chuyển đến sống xét. Cái này làm cho đặc lạc cùng tái lôi nhanh hơn tốc độ. Lôi điện xuất hiện đã nói lên ở quá không lâu sẽ có mưa to rơi xuống. Đặc lạc cùng tái lôi bọn họ muốn ở mưa to rơi xuống phía trước đuổi tới Lâm nghiệp quần trong nhà đi, bằng không sẽ bị mưa to cấp vây khốn ở không chung bên trong, do đó bị lạc phương hướng. Lần này tự hồ là may mắn chi thần ở chiếu cô Lâm nghiệp quần, khi bọn hắn về đến nhà sau đó không lâu liền hạ vũ. Xích tích nước mưa đánh vào trên cửa sổ, lenken rung động, nghe thanh âm kia khiến cho người cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nếu không có kịp thời trở về khả năng liền thật sự không về được. Hoa! Này trời mưa thật đại A Con Hảo chúng ta đều đã trở lại, bằng không liền phải bị nhốt ở trong rừng rậm. Hoa nhìn ngoài cửa sổ vũ cảm thắn nói, con Hảo hôm nay tái lôi đem đặc lạc mang đi hỗ trợ, bằng không thật sự liền không về được. Đúng vậy! Hạ rất lớn, hôm nay các ngươi liền ở chỗ này trụ Hạ đi. Lớn như vậy vũ các ngươi cũng không hảo trở về Lâm nghiệp quần cũng nhìn ngoài cửa sổ nước mưa Thật sự là quá lớn Hoa bọn họ cũng không hảo hồi Dù sao chính mình trong nhà còn có trụ địa phương Có thể cho bọn hắn trụ Hôm nay nếu không phải chính mình tìm bọn họ đi ra ngoài thải đồ ăn Bọn họ cũng sẽ không bị mưa to vây khốn ở chính mình trong nhà Hảo A Hảo A Hôm nay ta cùng tái lôi liền ở ngươi nơi này ở Liền nói như vậy định rồi Dù sao này vũ một chốc cũng là sẽ không định Có phải hay không A Tái lôi. Hoa lập tức liền cao hứng đáp ứng rồi, có thể ở lâm nơi này chủ còn có thể ăn đến lâm nghiệp quần làm đồ ăn thật sự là thật tốt quá. ân Vốn di tái lôi liền chuẩn bị chờ vũ điểm nhỏ thời điểm mang hoa trở về, nghe được lâm nghiệp quần nói như vậy liền tưởng cự tuyệt, lại bị hoa cấp dành trước đáp ứng rồi, đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt đến trong bụng đi. Chính là. Lâm, bọn họ ở nơi nào a Ở một bên đặc lạc nhìn cao hứng lâm nghiệp quần cùng hoa không đành lòng nhắc nhở nói. Lâm trong nhà giống như không có chỗ ở, một gian là lâm trụ, một gian là chính mình trụ, còn có một gian đã bị lâm trở thành gửi đồ ăn địa phương, bọn họ nơi nào còn có chỗ ở A Không phải còn có một gian phòng có thể cho bọn hắn trụ sao? Kiến phòng ở thời điểm không phải để lại tam gian nhà ở sao? Người một gian, ta một gian, này không còn dư lại một gian đâu, như thế nào sẽ không có chỗ ở đâu? Lâm nghiệp quần cảm thấy đặc lạc hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, rõ ràng liền có chỗ ở A Đặc lạc giải thích nói, Lâm, ngươi quên lạc, ngươi đem cuối cùng một gian phòng trở thành phóng đồ vật địa phương, bọn họ như thế nào sẽ có chỗ ở đâu? Lâm trí nhớ sẽ không càng ngày càng kém đi. Như thế nào sẽ liền chuyện này đều cấp quên mất? Phải không? Xem ra ta thật sự đã quên, vậy các ngươi ở nơi nào a Lâm nghiệp quần đột nhiên nhớ tới chính mình thật sự đem kia một gian phòng đường chữ vật gian, hoa bọn họ liền không có biện pháp ở nơi này. Lâm, nhà ngươi không phải còn có hai gian phòng có thể ở sao? Hôm nay ngươi cùng ta trụ một gian phòng, sau đó làm tái lôi cùng đặc lạc bọn họ trụ một gian phòng liền có thể làm. Đúng vậy. Vậy nói như vậy định rồi, hôm nay buổi tối đặc lạc cùng tái lôi trụ một gian, ta và ngươi trụ một gian. Lâm nghiệp quần cứ như vậy thực vui sướng quyết định, hoàn toàn làm lơ đặc lạc cùng tái lôi kháng nghị. Buổi tối cơm nước xong sau hoa cùng lâm nghiệp quần làm lơ tái lôi cùng đặc lạc oán giận bộ ráng, trực tiếp đến lâm nghiệp quần trụ trong phòng đi, lưu lại tái lôi cùng đặc lạc hai người dương mắt nhìn Tái Lôi cùng Đạc Lạc lại có câu ván hận cũng không thể lại nói chút cái gì, đành phải tẩy tẩy ngủ. Tối nay Lâm Nghiệp Quân cùng Hoa ngủ đến phi thường hảo, tựa hồ còn làm một cái mộng đẹp, khóe miệng đều mang theo mỉm cười, mà đặc Lạc cùng Tái Lôi còn lại là chú định vô miên. Chương 100 khoai lang đỏ bánh. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên sám xịt, còn tại Hạ Vũ, bất quá tựa hồ thoạt nhìn so ngày hôm qua hạ đến muốn tiểu một ít. Lâm Nghiệp Quân rất sớm liền dậy, nhìn bên cạnh còn ở ngủ say hoa cười cười, không có quấy rầy hắn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lâm Nghiệp quần đi vào phòng khách thời điểm đặc Lạc cùng tái Lôi đã ở nơi đó ngồi, bên cạnh phóng bọn họ mới vừa xử lý tốt con ngồi, trên người đều có chút đớp, xem ra là rất sớm liền đi ra ngoài săn thú. Sớm a. Đắc Lạc, tái Lôi, Lâm Nghiệp Quân cùng bọn họ đánh chào hỏi, liền ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lâm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Buổi tối không ngủ hảo sao? Đắc Lạc thấy Lâm Nghiệp quần sớm như vậy liền dậy, liền cho rằng hắn đêm qua không có ngủ hảo. Lâm nghiệp quần giải thích nhưng, ta đêm qua ngủ rất khá một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, tình lúc sau liền ngủ không được liền đi lên. Các người đêm qua thế nào? Nhìn đặc lạc đôi mắt chung quanh đều có một vòng quần thâm mắt, nói vậy tối hôm qua không ngủ hảo đi. ân chúng ta ngủ đến cũng thực hảo. Đặc lạc bình tĩnh nói, kỳ thật trong lòng đang khóc, ngủ đến một chút đều không tốt, vốn dĩ về sau có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ, không nghĩ tới lại cùng tái lôi ở bên nhau ngủ. Tái lôi đối với đặc lạc nói dối sự thật cấp ngây ngẩn cả người Rõ ràng không có ngủ hảo, lại nói ngủ ngon, đặc lạc như thế nào học được nói dối lạc. Một lát sau, Lâm Nghiệp Quân đứng lên nói, "Ta đi cho các ngươi nấu cơm, các ngươi hai cái đem nơi này đổ vật cấp rửa sạch một chút, nếu muốn thịt nướng nói liền đến phòng bếp đi, không cần ở chỗ này nướng." Chỉ chỉ bọn họ vừa rồi xử lý tốt con ngồi, dặn dò hảo bọn họ sau liền đến trong phòng bếp đi nấu cơm. Bị Lâm Nghiệp Quân lưu lại đặc lạc cùng tái lôi lẫn nhau, đặc lạc liền đứng lên những cái đó xử lý tốt trưởng nhị thú hướng phòng bếp đi đến. Đặc lạc ý tứ thực rõ ràng, tái lôi liền không có đi quái dày bọn họ liền đứng dậy đi hoa ngủ phòng. Cơm sáng thời điểm lâm nghiệp quần tương đối thích ăn thanh đạm điểm đồ vật, nhưng là suy xét về đến nhà còn có hai cái thú nhân, liền làm một ít thịt loại đồ ăn. Nhưng cũng không phải rất nhiều, bởi vì bọn họ còn có thịt nướng có thể ăn, đại khái thượng làm chính mình cùng hoa cơm là được. Đem mấy cái khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, cũng đem ra cấp gọt bỏ, sau đó phóng tới một cái đào bàn, hướng thạch trong nổi ngã vào một phần ba thủy sau đó đem đảo bán bỏ vào thạch trong nồi trưng. Đặc lạc cũng ở bên cạnh Phát Lên Hỏa tới nướng trường Nhĩ thú, nhìn đến Lâm cách làm là chính mình chưa từng có gặp qua. Lâm, người trưng khoai lang đỏ chuẩn bị làm cái gì đồ ăn a Buổi sáng ta muốn ăn thanh đạm một chút, cho nên ta chuẩn bị chờ khoai lang đỏ trưng hảo sau làm khoai lang đỏ bánh ăn, hơn nữa phía trước làm đồ chua là được. Lâm nghiệp còn giải thích một chút, rốt cuộc đối đặc lạc không có gì là không thể nói, trừ bỏ chính mình không nghĩ nói cho chuyện của hắn bên ngoài. Lạc hỏi Ơn, đã biết, bất quá lâm ngươi mấy ngày nay làm đồ chua đều chín. Giống như mấy ngày trước mới nhìn đến lâm cùng hoa bọn họ cùng nhau làm đồ chua, không phải nói phải đợi mấy chục thiên hậu mới có thể ăn sao. Như thế nào nhanh như vậy liền chín? Không phải mấy ngày nay làm, là trước đây làm, rất sớm liền chín, nhưng là ta đã quên lấy ra tôi ăn, hôm nay muốn ăn điểm thanh đạm đồ vật mới nhớ tới đồ chua đã có thể ăn. Lâm nghiệp quần đem đồ chua từ bình vất ra cây đồ chua phong tới đảo Bản Trung. Đặc lạc cũng nhìn thoáng qua lâm nghiệp quần vứt ra tới đồ chua, một bộ khô vàng bộ ráng, lại còn có có một cổ toan vị, đặc lạc thực hoài nghi lâm nghiệp quần từ bình vứt ra tới đồ ăn thật sự có thể ăn sao. Lâm nghiệp quần nhìn thoáng qua đặc lạc kia phó vẻ mặt hoài nghi biểu tình, theo sau liền làm lơ hắn, làm chính mình sự tình đi. Ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chờ chính mình đồ ăn làm tốt sau liền không cho hắn cùng tái lôi ăn, làm cho bọn họ đi ăn thịt nướng đi. Đang ở chuyên tâm thịt nướng Đặc Lạc không biết chính mình phía trước kia phó hoài nghi biểu tình đã làm chính mình ăn không đến Lâm nghiệp quần làm cơm sáng, bằng không nhất định sẽ không làm ra như vậy biểu tình. Mà lại là tái lôi ở không biết dưới tình huống đã bị Đặc Lạc cấp liên lụy, đợi lát nữa ở cơm sáng thời điểm tái lôi cùng Đặc Lạc nhất định sẽ khóc chết, rõ ràng Lâm nghiệp quần đều làm chính mình một phần lại không thể ăn. Đem đồ chua dùng bối đao cấp thiết hảo phóng tới đào bàn, đợi chút khoai lang đỏ bánh chiên hảo sau liền chuẩn bị đem đồ chua cấp xào một chút Trong chốc lát thời gian khoai lang đỏ liền trưng hảo, Lâm Nghiệp quần đem thạch trong nồi khoai lang đỏ đem ra. Bởi vì khoai lang đỏ vẫn là nhiệt, không hảo lộng khoai lang đỏ bánh, Lâm Nghiệp quần liền sử dụng một loại đơn giản nhất cũng nhanh nhất làm khoai lang đỏ làm lạnh gần nhất phương pháp, đem chăng có khoai lang đỏ đảo bản phương pháp nước lạnh âm, tận lực làm bên trong khoai lang đỏ mau chóng tán nhiệt. Không thể không nói Lâm Nghiệp Quân loại này phương pháp thực dùng được, chỉ chốc lát sau thời gian đảo bản khoai lang đỏ liền làm lạnh xuống dưới. Đem khoai lang đỏ đảo tiến chậu gỗ cũng lấy ra tới phía trước phóng tới trong ngăn tủ bột mì, đem bột mì tới rồi một ít đi vào, liền dùng tay đem khoai lang đỏ cùng bột mì nhu hòa ở bên nhau, liền cùng làm cục bột thời điểm giống nhau, thẳng đến mặt quang, tay quang, buồn quang liền làm tốt. Sau đó đem khoai lang đỏ cục bột chia làm một tiểu đoàn tiểu đoàn, cầm lấy một tiểu đoàn đem nó xoa viên, cùng sử dụng lòng bàn tay đem nó cấp ấn thành bánh trạng, đặt một bên đợi chút hảo hạ nồi chiên, theo sau đem sở hữu tiểu đoàn đều làm thành bánh trạng. Hướng thạch trong nồi ngã vào một chút dầu. Chờ du thiêu nhiệt sau đem làm tốt khoai lang đỏ bánh bỏ vào thạch trong nồi chiên, chờ khoai lang đỏ bánh một mặt chiên hảo sau liền dùng chiếc đua phiên đến một khắc mặt đi chiên, thẳng đến khoai lang đỏ bánh hai mặt đều chiên kim hoàng, khoai lang đỏ bánh liền làm tốt. Đem thạch trong nồi khoai lang đỏ bánh dùng chiếc đũa kẹp đến đào bàn trang, để cạnh nhau đến một bên bắt đầu chiên tiếp theo cái khoai lang đỏ bánh. Đặc lạc nhìn đào bàn kim hoàng sắc khoai lang đỏ bánh, lại còn có tản ra khoai lang đỏ mùi hương. Thực mau liền bị khoai lang đỏ bánh cấp hấp dẫn Ở trong lòng nước miếng chảy dòng, hơn nữa bụng cũng đi theo lộc cộc lộc cộc kêu lên, đặc lạc mặt lập tức liền đỏ lên, nhìn thoáng qua đang ở trên khoai lang đỏ bánh lâm nghiệp quần, thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng liền yên lòng. Tiếp tục nhìn chầm chầm chính mình thịt nướng, chính là tâm cũng đã bị lâm nghiệp quần làm khoai lang đỏ bánh cấp hấp dẫn đi rồi. Đặc lạc thịt nướng nướng hảo sau, lâm nghiệp quần khoai lang đỏ bánh cũng đều làm xong, hiện tại chỉ kém đem đồ chua cấp xào một chút. Lâm nghiệp quần làm Đặc Lạc đem khoai lang đỏ bánh cùng thịt nướng trước lấy ra đi, hơn nữa còn không chuẩn ăn, phải đợi chính mình đồ chua xào hảo sau lại cùng nhau ăn. Đặc Lạc đem thịt nướng cùng khoai lang đỏ bánh cầm đi ra ngoài, ở phòng khách ngồi hoa nghe thấy được mùi hương lập tức thì tốt rồi lại đây, Đặc Lạc, Lâm, hôm nay có làm chút cái gì ăn ngon? Đặc Lạc trả lời nói, khoai lang đỏ bánh cùng đồ chua, còn có thịt nướng, bất quá ngươi hiện tại không thể ăn, phải đợi Lâm đem đồ chua lấy ra tới sau mới có thể ăn. Thấy Hoa muốn ăn khoai lang đỏ bánh liền lập tức bưng khoai lang đỏ bánh tránh đi. Hoa thấy chính mình không có ăn đến khoai lang đỏ bánh, liền tức giận nói, Đặc Lạc, ngươi sao lại có thể thấy mâm lấy ra, ta liền ăn một cái khoai lang đỏ bánh mà thôi, Lâm cũng sẽ không nói gì đó. Đặc Lạc trầm khuôn mặt nói, một cái cũng không được, phải đợi Lâm ra tới sau mới có thể ăn, đây chính là Lâm làm hơn nửa ngày. Hoa thấy cấp Đặc Lạc nói không thông, liền chiều tái lôi làm núng nói, tái lôi, ngươi xem Đặc Lạc cái kêu keo kiệt bộ ráng. Ta cũng chỉ ăn một cái hắn đều không cho, tái lôi, người giúp ta tìm đặc lạc muốn một cái khoai lang đỏ bánh sao. Cái này tái lôi nghe được hoa làm nũng lập tức liền ngưỡng ngủng, biết rõ hoa là cái đồ tham ăn thuộc tính, tái lôi cũng sợ hoa ăn một cái sau còn muốn ăn, như vậy lâm còn không có ra tới hoa sẽ đem khoai lang đỏ bánh cấp ăn sạch. Tái lôi, giúp ta muốn một cái, ta chỉ cần một cái là được. Hoa dùng tay cầm riêu tái lôi cánh tay, hy vọng tái lôi có thể vì chính mình muốn một cái khoai lang đỏ bánh. hoa Vẫn là chờ một chút đi Này dù sao cũng là lâm làm Chờ lâm ra tới ngươi muốn ăn nhiều ít liền có thể ăn nhiều ít Tái lôi cuối cùng vẫn là không có theo hoa ý tứ tìm đặc lạc muốn một cái khoai lang đỏ bánh Nếu lâm sẽ làm đặc lạc đem khoai lang đỏ bánh mang sang tới Như vậy hắn nhất định sẽ thực mau liền ra tới Vẫn là chờ lâm ra tới cùng nhau lại ăn Hừ, ta không bao giờ lý ngươi Hoa thở phi phi chạy đến cái bàn bên kia ngồi Một bộ không bao giờ lý tái lôi bộ ráng Tái lôi nhìn hoa bộ dáng Chỉ có cười khổ một tiếng, không có đi hướng hoa. Hoa một khi sinh khí nói cái gì đều nghe không vào, chỉ có chờ hắn bất giận lại đi hướng hoa xin lỗi đi. Lâm nghiệp quần bưng một mâm xảo tốt đồ chua ra tới, nhìn trong phòng khách có chút nghiêm trọng không khí, cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn nhìn lại tức giận hoa cùng đặc lạc bưng khoai lang đỏ bánh mâm, liền biết phát sinh sự tình gì. Chắc là hoa muốn ăn khoai lang đỏ bánh, đặc lạc không cho hắn ăn đi. Hoa thấy lâm nghiệp quần ra tới, lập tức liền chạy đến lâm nghiệp quần trước mặt tố khổ Lâm Đặc lạc cùng tái lôi bọn họ đều tốt xấu, ta chỉ là muốn ăn một cái ngươi làm khoai lang đỏ bánh, bọn họ đều không cho ta ăn, lâm, ngươi nhất định phải nói nói bọn họ, lần này làm khoai lang đỏ bánh đều không cho bọn họ ăn. Lâm nghiệp quần cười cười, nói, hảo, hoa, ngươi cũng đừng quá sinh khí, là ta làm đặc lạc đem khoai lang đỏ bánh mang sang tới không cho các ngươi ăn, ăn cơm thời điểm muốn cùng nhau ăn mới hảo a Về sau ngươi nếu muốn ăn ta liền lại làm cho ngươi ăn, cùng lắm thì lần này liền không cho bọn họ ăn. Đem bọn họ khoai lang đỏ bánh đều cho ngươi ăn thế nào? Ơn, Lâm, ngươi thật sự thật tốt quá. Hoa nghe xong Lâm nghiệp quần sau khi giải thích liền không tức giận, nghe được Lâm nói không cho bọn họ ăn, hơn nữa bọn họ khoai lang đỏ bánh đều là chính mình trong lòng liền thật là cao hứng. Mà ở một bên đặc lạc cùng tái lôi lập tức liền bất mãn, nhưng là không dám nói ra. Xem ra đắc tội hoa cũng tương đương với đắc tội Lâm, nhìn Lâm như vậy sủng hoa bộ dáng, tái lôi cùng đặc lạc hai người ở về sau nhật tử không còn có đắc tội quá hoa. Vốn dĩ Lâm nghiệp quần liền chuẩn bị không cho bọn họ ăn khoai lang đỏ bánh, hiện tại bọn họ lại đắc tội hoa, vừa lúc có cái lấy cơ không cho bọn họ ăn. Hoa, muốn ăn liền đi ăn đi. Lâm nghiệp quần nhìn hoa vẻ mặt muốn ăn khoai lang đỏ bánh bộ dáng bất đắc gì cười cười, hoa vẫn là không đổi được đồ tham ăn thuộc tính A. Được đến Lâm nghiệp quần đồng ý hoa lập tức liền đoạt đặc lạc trong tay bưng đào bàn, đặt ở chính mình cùng Lâm nghiệp quần bên cạnh, sau đó cầm lấy một cái khoai lang đỏ bánh ăn lên. Hảo hảo ăn Nga Mềm mại lại còn có ngọt ngào, thật sự là ăn quá ngon. Hoa ăn một ngụm sau liền khen nói, ba lượng khẩu liền giải quyết rất trong tay khoai lang đỏ bánh. Lâm nghiệp quần cũng lấy một cái nêm nếm, hương vị cũng không tệ lắm, thật sự ăn rất ngon. Cùng bánh bí đỏ hương vị có điểm giống, nhưng so bánh bí đỏ muốn ngọt một ít. Bên cạnh đặc lạc cùng tái lôi chỉ có mắt trông mong nhìn ăn đến thơm ngọt Lâm nghiệp quần cùng hoa, ăn trong tay thì nướng, không dám đi đoạt đảo bản khoai lang đỏ bánh, liền sợ Lâm nghiệp quần sẽ báo nổi một bữa cơm xuống dưới Hoa cùng lâm nghiệp quần ăn đến phi thường tận hứng, nhưng mà đặc lạc cùng tái lôi ăn đến lại đần độn vô vị, rõ ràng ăn rất ngon thịt nướng lại nhạt như nước ốc, tâm tình một chút đều không tốt. Hai người đều ở trong lòng âm thầm quyết định lâm nghiệp quần cùng hoa hai người về sau ai đều không cần đắc tội, nếu không liền sẽ giống như bây giờ cái gì ăn đều không có. Ăn xong cơm sáng sau, bên ngoài vũ đã rất nhỏ, tái lôi liền mang theo hoa đi trở về. Vốn dĩ hoa là không nghĩ trở về, đại ở lâm nghiệp quần nơi này mỗi ngày đều sẽ coi ăn ngon chính là chính mình trong nhà lại tốt một chút sự tình không có làm, liền đành phải cùng tái lôi cùng nhau đi trở về. chương một một cảm tình thăng ôn, tái lôi cùng hoa đi rồi, lâm nghiệp quần liền ở nhà sửa sang lại đồ vật. Nghe Đặc Lạc nói kia gian phóng tạp vật trong phòng đều phóng đầy đồ ăn, thừa dịp trời mưa thời điểm có thời gian lâm nghiệp quần chuẩn bị đem nó cấp sửa sang lại một chút, trở về sau lấy đồ vật thời điểm sẽ thực phương tiện. Đặc Lạc bị lâm nghiệp quần phái đi sửa sang lại sơn động, Ở Lâm nghiệp quần ban đầu trụ trong sơn động đặc lạc còn thả một ít đồ ăn đi vào. Mùa mưa một quá liền sẽ là mùa đông, chỉ có kêu một gian trong phòng phóng mãn đồ ăn là không đủ, cho nên đặc lạc còn ở Lâm nghiệp quần nguyên lai trụ trong sơn động phóng đầy đồ ăn. Sơn động rời nhà trụ địa phương không phải rất xa, chỉ dùng đi vài bước lộ liền đến. Vốn dĩ Lâm nghiệp quần muốn đi xem, thuận tiện đem sơn động cấp sửa sang lại một chút. Chính là bên ngoài đang mưa, tuy rằng trời mưa đến không phải rất lớn, nhưng là đặc lạc không chuẩn Lâm nghiệp quần đi ra ngoài Hiện tại trời mưa đến tuy rằng tiểu, một khi bị vũ cấp sối liền sẽ phát xuất sinh bệnh. Lâm Nghiệp quân loại này nhu nhược thân mình, lại đi ra bên ngoài gặp mưa không ra một lát liền sẽ sinh bệnh, giống loại này thời tiết, một khi sinh bệnh, không có một cái mùa mưa là sẽ không tốt, nhưng là mùa mưa qua đi chính là mùa đông, này sẽ làm đã tốt bệnh tình lại lần nữa phát tác, thậm chí còn sẽ càng thêm cái nghiêm trọng, vô luận như thế nào đặc lạc là sẽ không làm Lâm Nghiệp quân đi, cho nên chỉ có chính mình đi xem, thuật tiện đem sơn động cấp sửa sang lại một chút. Lâm nghiệp quần đi vào tạp vật phòng nhìn một chút, liếc mắt một cái đã bị bên trong cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Một gian trong phòng trừ bỏ lâm nghiệp quần phóng một ít đồ vật bên ngoài đều là phong chính là đặc lạc săn thú trở về con ngồi, bất quá còn hảo đều là trải qua đặc lạc xử lý quá đồ ăn, liền ra thú mà nói liền đôi trong phòng 1 phần 5, lâm nghiệp quần đồ vật cũng chỉ là thả 1 phần 5, còn lại 5 phần chi tam toàn bộ đều là đặc lạc săn trở về con ngồi. Lâm nghiệp quần xem ra một chút những cái đó đồ ăn thả mấy ngày rồi Bởi vì thời tiết nguyên nhân còn đều là tốt không có liền hư, nhìn một phòng đồ ăn lâm nghiệp còn có chút khó khăn, nhiều như vậy đồ ăn nếu đều đặt ở nơi này là sẽ phóng hư rớt, chính là không thể đặt ở nơi này, thật là đặt ở nơi đó đâu. Có rồi, chính mình không phải có cái không gian sao. Có thể đem này đó đồ ăn đặt ở trong không gian, trong không gian đồ vật cũng không dễ dàng phóng hư, hơn nữa mấy thứ này đều có thể tính thành là thịt loại đồ ăn, có thể đặt ở một cái trong ngăn kéo, như vậy không chỉ có có thể tiết kiệm không gian cũng có thể làm này đó thì sẽ không liền hư. Có thể đối bọn họ nói đồ ăn đều đặt ở trong sân động, như vậy bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Nói làm được Lâm Nghiệp Quân lập tức đem này đó đồ ăn dịch đến trong không gian đi, bởi vì đồ ăn số lượng so nhiều, như vậy sử dụng quá nhiều tinh thần lực, Lâm Nghiệp Quân sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Lâm Nghiệp Quân lập tức tiến trong không gian đi, đi vào linh hồ bên cạnh, uống lên một chút linh hồ thủy, cái này làm cho sắc mặt tái nhợt Lâm Nghiệp Quân lập tức khôi phục hồng nhuận sắc mặt, tinh thần lực cũng hảo rất nhiều. Lâm nghiệp quần đi vào hát thổ điệu bên cạnh đem trong đất thành thục rau dưa đều thu lên, mấy ngày không có đến trong không gian tới, thành thục rau dưa số lượng cũng thập phần nhiều, còn hảo có linh hồ thủy, bằng không Lâm nghiệp quần là không có khả năng đem sở hữu rau dưa đều cấp thu hồi tới. Lâm nghiệp quần còn loại tiểu mạch cùng lúa nước, nhìn thành thục lúa nước cùng tiểu mạch có chút khó khăn, không có thoát xác cơ là không thể ăn đến cơm, mà không có máy xay bột là không thể có bột mì. Bất quá Lâm nghiệp quần vẫn là đem chung nó cấp thu hồi tới. Đến nơi thoát xác cơ cùng máy xay bột liền trở về sau rồi nói sau. Lâm Nghiệp Quân đem không ra tới hát thổ địa lại tiếp theo trồng đầy đủ loại rau dưa, tiểu mạch cùng lúa nước hẳn giống, ngay sau đó Lâm Nghiệp Quân lại đến cây ăn quả trong rừng đi, cây ăn quả trong rừng mỗi cây cây ăn quả thượng đều kết đầy trái cây. Lâm Nghiệp Quân lại phí một trận tinh thần lực đem sở hữu cây ăn quả thượng trái cây đều thu lên, hơn nữa một ít linh hồ thủy, rốt cuộc đem trái cây đều thu xong rồi. Lâm Nghiệp Quân nghỉ ngơi một lát liền đi phòng nhỏ. Đi vào một cái ngăn tủ trước mặt, nhìn mỗi cái trong ngăn kéo số lượng đều tăng trưởng không ít, trong lòng phi thường vui vẻ. Tim nửa ngày đều không có nhìn đến lúa nước cùng tiểu mạch ngăn kéo, chính mình không phải đem nó cấp thu hồi tới sao. Như thế nào sẽ không có cái này ngăn kéo đâu. Đột nhiên liền thấy một cái gạo cùng một cái bột mì ngăn kéo, gạo cùng bột mì số lượng đều ra tăng rồi không ít, chẳng lẽ chúng nó trực tiếp biến thành gạo cùng bột mì. Nghĩ đến này khả năng tính, lâm nghiệp quân lập tức liền hương phấn. Cái này không có thoát xác cơ cùng máy xay bột liền có thể có gạo cùng bột mì, cái này không gian thật sự là thật tốt quá. Lâm nghiệp quân ở trong không gian đái trong chốc lát, còn cấp văn hùng tử cùng bạch vi thú huy đồ ăn, cũng cùng chúng nó cùng nhau chơi trong chốc lát mới ra không gian. Trở lại tạp vật trong phòng, đem dư lại tới đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút, Lâm nghiệp quân mới đi phòng khách chờ đặc lạc trở về, hiện tại thiên đều đã coi chút đen, vốn dĩ cho rằng mới dùng trong chốc lát thời gian sửa sang lại tạp vật phòng. Không nghĩ tới đem tạp vật phòng cấp sửa sang lại hảo liền dùng thật dài thời gian. Đợi đã lâu đều không có nhìn thấy Đặc Lạc trở về, Lâm nghiệp quần liền tới trước trong phòng bếp nấu cơm, chờ Đặc Lạc đã trở lại liền có thể ăn. Lâm nghiệp quần ở trong phòng bếp nấu cơm, phòng trừng hoa bọn họ cũng không tới, Lâm nghiệp quần liền từ trong không gian lấy đồ ăn ra tới nấu ăn, chuẩn bị làm mật nước cà rốt, tương hương cà tím, thanh xào cây cải bắp, sườn heo chua ngọt, chua cay khoai tây ti cùng cà chua trứng canh, đương nhiên còn có cơm Đem lạo tẩy sạch, để vào một cái thạch trong nồi trưng, cũng gia nhập chút ít thủy, đắp lên nắp nồi, chỉ chờ cơm trưng chín là được. Trước đem cà rốt tẩy sạch, đi ra, dùng cầu đao đảo thành cầu trạng, nồi thượng hỏa để vào nước trong tiêu khai, để vào cà rốt cầu lực nấu, lấy ra đái dùng, nồi phục thượng hỏa, đến nhập chút ít dù, đường, một chút nước trong, mật ong tiểu hỏa ngao đến nhan sắc từ thiển biến thâm khi, ngã vào cà rốt cầu, lặp lại phiên xào liền có thể ra khỏi nồi, cùng sử dụng đảo bàn lên Đem cả tím tẩy sạch thiết điều đã dùng, tương ngọt thêm một chút nước tương điều hòa đã dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào du thiêu nhiệt, để vào cắt xong rồi cả tím điều, nhẹ nhàng phiên động rán ra hơi nước, thiếu đến 7 phần thuộc lấy ra, thạch trong nồi lưu lại một chút du thiêu nhiệt, gia nhập điều tốt nước suốt cùng chút ít thủy, thạch trong nồi nước canh từ tiểu phao biến thành đại phao khi, ngã vào rán quá cả tím phiên xào, một lát sau tương hương cả tím liền làm tốt, cùng sử dụng. Đào bàn cấp trăng lên, đem cây cải bắp tẩy sạch Cắt thành ti phong tới một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít dù, theo sau đem cắt xong rồi cây cải bắp ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải muối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau, hương khí liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thực mau một mâm thanh xào cây cải bắp liền ra khỏi nồi. Đem khoai tây tẩy sạch, đi ra, thiết ti đặt một bên đãi dùng, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dù, đem cắt xong rồi khoai tây ti ngã vào thạch trong nồi, không ngừng phiên xào, gia nhập một chút muối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 Chỉ chốc lát sau thạch trong nồi liền phiêu ra mùi hương tới, nói vậy hương vị nhất định không tồi đi. Dùng đào bàn đem xương sườn thịnh lên đặt ở một bên. Theo sau Lâm Nghiệp quần hướng thạch trong nồi gia nhập một phần hai thủy, còn có một ít muối, chờ thủy nấu khai sau đem quấy tốt trứng gà ngã vào thạch trong nồi, sau đó gia nhập cắt xong rồi cà chua, chậm rãi nấu, cuối cùng lại thêm một chút gia vị là được. Thơm nào ngạt cà chua trứng canh liền ra khỏi nồi, Lâm Nghiệp quần đem nó dùng rất lớn chén gốm thịnh lên. Sở hữu đồ ăn đều làm tốt sau. Lâm nghiệp quần đem chung nó đoan đến trong phòng khách đi, vừa lúc Đặc Lạc cũng đã trở lại, Lâm nghiệp quần làm Đặc Lạc đi rửa tay liền có thể ăn cơm. Đặc Lạc hỏi, Lâm, ta vừa rồi đi một chút phóng đồ vật trong phòng, ta phóng bên trong đồ ăn ngươi đều phóng tới ngươi trong không gian đi. Trở về thời điểm thuận tiện đi nhìn một chút, sở hữu đồ ăn đều không thấy, cho nên Đặc Lạc liền đoán nhất định là Lâm nghiệp quần đem thu được trong không gian đi đi. Ơn, đúng vậy. Những cái đó thịt đều phóng tới cái kia trong phòng sẽ hư rớt. Cho nên ta thu được trong không gian đi, nếu hoa bọn họ hỏi ngươi liền nói những cái đó đồ ăn đều ở trong sơn động đã biết sao? Lâm nghiệp quần gật gật đầu, dặn dò một chút đặc lạc, hy vọng đặc lạc sẽ không đem không gian sự tình nói ra đi. ân ta đã biết, lâm, ngươi yên tâm đi. Minh bạch lâm nghiệp quần hảo ý, đặc lạc trong lòng phi thường cao hứng, lâm có thể quan tâm chính mình, thật sự là thật tốt quá. Đặc lạc, như vậy ngươi sẽ không ấy nấy sao? Lâm nghiệp quần thử hỏi một chút, không biết đặc lạc sẽ là như thế nào tưởng? Đặc Lạc nhìn Lâm Nghiệp quần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lâm, chỉ cần là có quan hệ chuyện của ngươi ta đều sẽ không cảm thấy ấy nấy, ta biết thân phận của ngươi thực đặc thù, nhưng là ngươi có thể cùng ta ở bên nhau, ta liền phi thường vui vẻ, cùng ngươi ở bên nhau một đoạn này thời gian, ta cảm thấy phi thường hạnh phúc, cho nên ta sẽ không ấy nấy." "Ừ, ta hiểu được." Lâm Nghiệp quần trong lòng phi thường cảm động, hơn nữa ở chính mình trong lòng tựa hồ đã sớm tán thành Đặc Lạc, đã thích thượng Đặc Lạc. Lâm Nghiệp Quân đi vào Đặc Lạc trước mặt hôn hôn Đặc Lạc môi. Một chút liền rời đi, như vậy đặc Lạc chấn kinh rồi, phục hồi tinh thần lại ôm lấy Lâm Nghiệp quần đối với Lâm Nghiệp quần mồm mép đi xuống, dường như dã thu hỗn pháp, không ngừng tiến công Lâm Nghiệp quần lãnh địa, thẳng đến hoàn toàn phá được, đoạt lấy Lâm Nghiệp quần hết thảy, hảo muốn đem Lâm Nghiệp quần ăn vào trong bụng. Lâm Nghiệp quần bị Đạc Lạc hôn môi cấp hôn đến choáng váng, toàn thân sức lực đều bị chịu quang dường như, vô lực ngã xuống đặc Lạc trên người. Đặc Lạc khắc chế chính mình nội tâm muốn phá vách tường mà ra dã thú, lưu luyến không rời rời đi Lâm Nghiệp quần môi. Thật sự là quá mệt mại hảo tưởng vẫn luôn đều hôn Lâm nghiệp quần môi chỉ cần chính mình chờ một chút liền có thể chỉ cần Lâm nghiệp quẩn cùng chính mình kết thành bạn lữ liền có thể Đ đặc Lạc nhìn trong lòng ngực Lâm nghiệp quẩn xương đỏ môi hảo tưởng lại thân một chút nhưng là đặc lạc vẫn là khắc chế chính mình bằng không Lâm nghiệp quẩn sẽ tức giận về sau chính mình sẽ liền loại này tiểu phúc lợi đều không có toàn thân vô lực Lâm nghiệp quẩn không mặt nằm ở Đ đặc Lạc trong lòng ngực chờ có sức lực liền đẩy ra đặc Lạ chấn định tự nhiên ở cái bản bên cạnhác cơm chính là đỏ dực lô thai lại bán đứng hắn Đặc lạc cũng không có kém xuyên Lâm nghiệp quần, cũng đi theo đi ăn cơm. chương 102 sau cơn mưa thải nấm. Kế tiếp hơn 10 ngày, Lâm nghiệp quần đều là đãi ở nhà vượt qua. Liên tục mấy ngày trong ngoài mặt đều rơi xuống vũ, Lâm nghiệp quần nghĩ ra đi chơi đều ra không được. Nhàm chán đãi ở nhà chơi, còn cũng may mấy ngày nay hoa cùng hy bọn họ đều tới Lâm nghiệp quần trong nhà chơi. Suy xét đã có bọn họ cùng nhau tới chơi. Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đem cờ 5 quân cùng mạt trược làm ra tới. Như vậy vừa lúc có thể tạo thành 4 người mạt trược cùng 2 người ở bên nhau hạ cờ năm quân. Hoa cầm một viên cờ năm quân hướng Lâm nghiệp quần hỏi, Lâm, đây là thứ gì a Nho nhỏ, tròn tròn, hơn nữa sờ lên còn thập phần bóng loáng. Lâm nghiệp quần nhìn hoa trong tay cầm cờ năm quân giải thích nói, Cái này là cờ năm quân, là ta đột nhiên nghĩ ra được đồ vật, bên ngoài đều đang mưa, hơn nữa ở nhà đợi thực nhàm chán, ta liền nghĩ ra thứ này tới chơi. Ta không phải cố ý muốn nói hoảng, bằng không chuyện này liền không có biện pháp giải thích, cho nên đành phải thực xin lỗi sáng tạo cờ 5 quân tiền bối, thật là thực xin lỗi. Nghe lâm nghiệp còn nói hoàn toàn không đông, nhưng là nghe nói là đồ chơi, hoa phi thường cảm thấy hứng thú, liền tò mò hỏi, cờ 5 quân sao? Này cấp độ vật như thế nào sao A? Cái này cờ 5 quân là hai người chơi, chỉ cần ở cái này bản cờ thượng tướng đồng dạng 5 viên tử liền thành một cái tuyến liền thắng, cái này là rất đơn giản trò chơi. Với lúc mấy ngày nay chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút. Lâm nghiệp quần đơn giản đem chơi pháp nói một chút, hoa lập tức đem muốn tìm người tới chơi. Nghe đơn giản như vậy chơi pháp, chính mình nhất định sẽ không thua, hơn nữa chỉ cần đem tương đồng 5 viên quân cờ liền ở bên nhau là được. Lâm, ngươi tới bổi ta cùng nhau chơi đi. Cái này chơi pháp thật sự là quá đơn giản, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Lâm nghiệp quân mỉm cười nhìn hứng thú bừng bừng hoa nói, hảo à. Bất quá đến lúc đó ngươi thắng không được ta. Cũng đừng nói đói Nga khi dễ người Nga. Hoa lời thề son sắc nói, sẽ không, ta sẽ không thua. Đáng tiếc sự thật chứng minh Hoa là không thắng được lâm nghiệp quần, mấy mâm xuống dưới, Hoa cơ hồ không có một lần là thắng, chỉ là ngẫu nhiên lâm nghiệp quần phong thủy làm Hoa thắng vài lần. Loại này chơi pháp đại đại đả kích Hoa tưởng thắng tâm linh, bất quá cái này làm cho Hoa phi thường tức giận, nghĩ thầm nhất định là Lâm chơi cái này chơi dài quá đã sớm sẽ chơi, mà chính mình vừa mới bắt đầu chơi mà thôi, bại bởi Lâm là thực bình thường Hoa cố tình có không chịu thua, hướng ở một bên không có chơi qua cờ nằm quân hi nói, Hy, ta cùng ngươi cùng nhau chơi đi. Lâm khẳng định là đã sớm chơi qua, cho nên ta mới chơi không thắng hắn, nhưng là ngươi không có chơi qua, ta nhất định có thể thắng ngươi. Ơn, Hảo A. Hy gật gật đầu, đáp ứng rồi Hoa, nhìn Hoa cùng Lâm cùng nhau chơi thời điểm chính mình cũng từng chơi. Hoa cùng Hy cùng nhau chơi mấy mâm xuống dưới sau, Hoa liền hoàn toàn héo Hy trước nay đều không có phóng thủy quá. Nhiều lần đều thắng hoa, lại còn có càng chơi càng nghiện rồi. Do đó dẫn tới hoa một lần đều không có thăng quá, còn không bằng cùng lâm nghiệp quần chơi đâu. Ít nhất chính mình có thể thắng cái mấy mâm, tới rồi hi nơi này chính mình một mâm đều không có thăng quá. Hoa giận rồi nói, hừ, không bao giờ muốn cùng các ngươi chơi, một chút đều không cho ta, lâm, đem cờ nằm quân cho ta mượn bái. Ta đi tìm vũ bọn họ muốn đi. Ở hi cùng lâm nơi này thắng không đến, như vậy vũ bọn họ kia hẳn là có thể thắng. Bọn họ đều không co chơi qua cái này, đến lúc đó chính mình nhất định sẽ thắng. Ấn, hảo cái này liền cho ngươi cầm đi chơi đi. Ta đến lúc đó sẽ làm đặc lạc lại làm mấy phân cho các ngươi chơi. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, làm cờ năm quân kỳ thật rất đơn giản, đến lúc đó lại làm đặc lạc lại làm một phần là được, dù sao hiện tại chính mình cũng không thiếu đồ chơi. Hoa lại nhìn nhìn trên bàn đồ vật, phát hiện một đống dùng đầu gỗ làm tiểu khối vông, hơn nữa mặt trên còn có khắc một ít kỳ quái đồ án. Hoa cầm lấy một cái tiểu khối vương chiều lâm nghiệp quần hỏi, Lâm, cái này lại là thứ gì A Mặt trên đồ án hảo kỳ quay a Cái này là mặt trược, là bốn người cùng nhau chơi, mặt trược mặt trên chính là điểm số lâm nghiệp quần đơn giản cấp hoa bọn họ nói một chút mặt trược, cũng nói một chút chơi mặt trược quy tắc. Với lúc chúng ta cũng sáu cá nhân, có thể mặt trược, Lâm, chúng ta tới chơi chơi mặt trược đi. Cái này làm cho hoa cảm thấy mặt trược so hạ cờ năm quân muốn hảo chơi, lập tức ổn ảo muốn chơi. Này một chơi pháp mọi người đều cảm thấy tò mò, chơi qua mấy mâm xuống dưới, mọi người đều có chút nghiện rồi. trừ bỏ trước vài lần hoa đều ở thua bên ngoài, mà sau kia vài lần đều là hoa một người lại thắng, làm này ở cờ năm quân thượng mất mát hoa phi thường cao hứng. Một cái mùa mưa, lâm nghiệp quân bọn họ đều là chơi mạt trược cùng hạ cờ năm quân vượt qua. Ngẫu nhiên đặc lạc sẽ đối lâm nghiệp quần tình tràng ý thiếp, ấp ấp ôm ôm, lâm nghiệp quần tưởng phản kháng, nhưng là nhìn đến đặc lạc biến thành thú h Trang đáng thương bộ dáng liền không đành lòng trách cứ hắn, chỉ có đặc lạc làm không quá phận, Lâm Nghiệp Quân đều không có phát cái gì hỏa. Cái này mùa mưa là đặc lạc vượt qua hạnh phúc nhất mùa mưa, đối Lâm Nghiệp Quân ôm một cái thân thân thời điểm, Lâm Nghiệp quần tuy rằng đã phát hỏa, nhưng là nhìn đến chính mình thú hình khi liền tha thứ chính mình. Cái này làm cho đặc lạc tin tưởng tăng gấp bội, tin tưởng ở năm sau thu hoạch tiết thời điểm Lâm Nghiệp Quân nhất định sẽ đáp ứng cùng chính mình kết thành bạn lữ. Hiện tại Lâm Nghiệp quần đã không phản đối chính mình đối hắn ôm ấp hôn Chỉ cần chính mình làm được không phải quá phận, Lâm nghiệp quần đều sẽ không phát hỏa. Mùa mưa cứ như vậy đi qua, đại ở nhà mò mốc mèo Lâm nghiệp quần rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhìn lâu thấy Dương Quang, trong lòng cảm thấy thực ấm ác. Hôm nay thời tiết thực không tồi, ánh nắng tươi sáng, thực thích hợp đi ăn cơm giã ngoại. Lâm nghiệp quần liền mời hoa cùng hy bọn họ cùng đi ăn cơm giã ngoại, rốt cuộc lúc sau mấy ngày chính là mùa đông, không biết còn có hay không như vậy hảo thời tiết. Hoa cùng Hi bọn họ biết lâm nghiệp quần tính toán đi ăn cơm dã ngoại, bọn họ đều phi thường tán đồng, mùa mưa ở nhà cũng đãi thật dài thời gian, hơn nữa không lâu lúc sau đó là mùa đông, giống như vậy hảo thời tiết ở mùa đông thời điểm cũng là không thường thấy. Tước Định hảo sau, từ Đắk Lạc, tái lôi cùng Áo Nhĩ bọn họ lấy đồ vật, đến rừng rậm một chỗ mỹ lệ địa phương ăn cơm dã ngoại. Nơi đó vẫn là lâm nghiệp quần cùng Đắk Lạc trở về tìm đồ vật thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, nơi đó rất mỹ lệ, có một cái thác nước, còn có một cái hồ Có khi còn có mấy chỉ tiểu động vật ở uống nước bên hồ, thập phân yên lặng, ưu nhã, thật sự thực thích hợp ăn cơm giã ngoại. Lấy thứ tốt sau, đặc lạc, tái lôi cùng áo nhĩ bọn họ liền phân biệt mang theo Lâm nghiệp quần, hoa cùng hy hướng tới nơi đó bay đi, thực mau liền đến nơi đó. Lâm, cái này địa phương cũng thật mỹ à. Người chừng nào thì phát hiện. Vừa đến hoa lập tức bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động, thật sự là quá Mỹ, chắc không được Lâm nói cái này địa phương thực thích hợp ăn cơm giã ngoại. Ở hoa xem ra cái này như tiên cảnh Mỹ lệ địa phương, đích sắc phi thường thích hợp ăn cơm giã ngoại. Có một lần cùng đặc lạc đến rừng rậm tìm ra vị thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, cái này địa phương thực Mỹ đi. Lâm nghiệp quần đem ăn cơm giã ngoại dùng đồ vật bắt được một khối mặt cỏ trên mặt đất phóng, nơi này cảnh sắc vẫn là giống ta lúc trước thấy được như vậy Mỹ à. Bất quá mau bắt đầu mùa đông, nơi này cảnh sắc liền sẽ không thấy đi. Lâm, một chỗ thật sự là quá Mỹ, thủy cũng hảo thanh trên Nga. Lại còn có có một cổ vị ngọt đâu Hoa chạy đến bên hồ, dùng tay phủng một chút nước uống một ngụm, băng băng lương lương, còn có chứa nhản nhạt vị ngọt. Lâm nghiệp còn nhìn hoa ở uống trong hồ thủy, không biết có nên hay không nhắc nhở hoa một chút, hắn vừa rồi nước uống là bị khắc động vật cấp uống qua. Nhưng là nhìn đến hoa kia sáng lạn tươi cười liền từ bỏ, lắc lắc đầu, kia nước uống hẳn là cũng không có gì đi. bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều động vật tới uống lên. Đột nhiên lâm nghiệp còn thấy dưới tảng cây xám trắng xám trắng đồ vật, kia không phải nông sao. Lâm nghiệp quần vui sướng chạy đến dưới tảng cây, nhìn dưới tảng cây xám trắng xám trắng đồ vật, quả nhiên là nấm. Lâm nghiệp quần đem nó hái được lên, lại ở phụ cận tìm được rồi rất nhiều nấm. Đi theo lâm nghiệp quần chạy tới hoa, cho rằng lâm nghiệp quần phát hiện cái gì thứ tốt, không nghĩ tới lâm nghiệp quần sở đem cái kia xám trắng xám trắng đồ vật hái được lên, tức khác sắc mặt liền trở nên tái nhận. Lâm, người sao lại có thể trích thứ này, đây là có độc, mau ném xuống, có cái phi thú nhân lầm thực một cái đồ vật, tức khác liền miệng tử tuyệt bỏ mình. Hoa, không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng, thứ này không có độc, cái này kêu nấm, phòng trừng cái kia phi thú nhân là ăn có độc nấm. Lâm nghiệp còn nhìn sắc mặt tái nhật hoa, giải thích một chút, không hy vọng hoa quá lo lắng. Đặc biệt là sau cơn mưa, nấm là sinh trưởng nhiều nhất, hơn nữa loại này nấm chính là ăn rất ngon, chỉ cần ngươi không cần đi thải những cái đó nhan sắc tươi đẹp nấm là được, những cái đó nấm mới là có độc. Thật vậy chăng? Kêu lâm ngươi nấm ta cũng muốn giúp ngươi thải nấm. Hoa nghe Lâm Nghiệp Quân nói loại này sấm trang nấm chính là không có độc, lại còn có ăn rất ngon, liền tưởng giúp đỡ Lâm Nghiệp quần thải nấm. Lâm Nghiệp Quân cẩn thận dặn dò nói, "Hảo a. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nhan sắc tươi đẹp nấm ngàn vạn không cần thải, ngươi thải xong nấm sau phải nhớ đến cho ta xem, đợi lát nữa liền cho ngươi làm nấm bữa tiệc lớn." Hoa cái này đồ tham ăn đồ tham ăn thuộc tính lại phát tác, nghe được ăn ngon liền không màng sinh mệnh nguy hiểm, đành phải dặn dò hắn cẩn thận một chút. Rốt cuộc nấm chủng loại có rất nhiều loại, hy vọng hoa không cần đi thải những cái đó tươi đẹp lắm. Biết rồi, ta thải xong nấm nhất định sẽ cho ngươi xem, ta sẽ không thải những cái đó nhan sắc tươi đẹp lắm. Hoa sau khi nói xong liền đi theo Lâm Nghiệp quần thải nấm đi, mà Lâm Nghiệp quần cũng chỉ là ở hoa chung quanh thải nấm, thường thường còn chú ý một chút hoa, xem hắn có hay không thải có độc nấm. Bất quá còn hảo đi theo hoa hái rất nhiều năm sau, hoa đều không có thải những cái đó nhan sắc tươi đẹp lắm. Chỉ chốc lát sau công phu Hai người liền hái rất nhiều nấm đã trở lại. Khi nhìn đến bọn họ hái như vậy nhiều xám trắng xám trắng đồ vật, sắc mặt cũng trở nên tái nhuận. Lâm, các ngươi thải nhiều như vậy có độc đồ vật làm gì? Còn không mau vứt bỏ, hoa ngươi cũng đúng vậy, lâm không biết cái này có độc, ngươi cũng không biết thứ này có độc sao. Nghe được hy nói như vậy, hoa lập tức phản bác nói, lâm nói thứ này là không có độc, hơn nữa nó kêu ngấm. Lâm còn nói nó là ăn rất ngon đồ vật, mà cái kia phi thú nhân là ăn có độc ngấm. Sao có thể? Vũ ý kìa đều nói thứ này có độc, các ngươi vẫn là nhanh lên đem chúng nó vứt bỏ đi. Tuy rằng nghe Hoa nói như vậy, nhưng là Hy vẫn là không tin, tưởng khuyên bọn họ đem trong tay đổ vật cấp vứt bỏ. Hy, ngươi yên tâm đi. Thứ này thật sự không có độc, không tin ngươi có thể hỏi một chút đặc lạc bọn họ, thú nhân phân rõ độc vật năng lực hẳn là rất mạnh đi. Lâm nghiệp quần vừa nói vừa từ trong tay một đống nấm chung lấy ra ba cái nấm phân biệt đưa cho đặc lạc, tái lôi cùng áo nhĩ, làm cho bọn họ phân rõ một chút hay không có độc Hy sốt ruột hỏi Áo Nhĩ nói, Áo Nhĩ, thứ này có phải hay không có độc? Kỳ thật Hy cũng không hy vọng thứ này là có độc, như vậy lâm bọn họ liền sẽ không thất vọng rồi. Áo Nhĩ lắc lắc đầu, đối Hy nói, thứ này như lâm theo như lời cũng không có độc, hơn nữa là có thể ăn. Không có độc. Thật vậy chăng? Vậy các người liền có thể ăn? Khi tâm rốt cuộc thả xuống dưới, xem ra thật sự như lâm theo như lời không có độc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lâm nghiệp còn làm rất nhiều nấm bữa tiệc lớn. Dùng cô lô thú làm tiểu kê hầm nấm, nướng nấm cùng nấm trứng canh, đáng tiếc không tìm được tiêm châm nấm, bằng không liền có thể làm cá hầm ớt. Một bữa cơm xuống dưới, tất cả mọi người thích nấm, hơn nữa Lâm nghiệp quần nói nấm có thể phơi thành làm liền có thể gửi thật lâu, cho nên một cái buổi chiều sau cá nhân đều ở trong rừng rậm thải nấm. Sau cơn mưa nấm đặc biệt nhiều, cho nên một cái buổi chiều thu hoạch phi thường nhiều, mỗi người đều thải tới rồi 5-6 cái ra thú túi nấm. Trước 103 mùa đông tới, Đặc lạc bọn họ đã biết nấm có thể ăn, liền đem chuyện này nói cho tộc trưởng, rốt cuộc còn có mấy ngày liền đến mùa đông, ở mùa đông phía trước liền có thể đem rừng rậm nấm đều hái về. Nấm có thể gửi, hơn nữa ở mùa đông cũng có thể coi như một loại đồ ăn, không có rất nhiều loại đồ ăn ăn thời điểm, cái này cũng có thể coi như một loại đồ ăn.